Đang nghĩ thế, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi lại liên tiếp mấy tiếng nổ lớn nữa. Xem ra đã đến thời điểm thi thể của đám lính đánh thuê kia tự phát nổ rồi. Hai người đang chiến đấu hoàn toàn, không để ý đến âm thanh ấy, vẫn tung chiêu, quá giải chiêu thức của đối phương. Một người hai tay cầm hai con dao găm, còn người kia tay không. lữ kinh nam gắn gượng ứng phó, đối thủ cũng không gia tăng áp lực, chỉ nhích dần từng bước, dồn ép cô đến vị trí mà y tính toán. Nắm đấm của tình lính đánh thuê nhanh hơn Lửa Cánh Nam. Trong trạng thái hành động với tốc độ cực cao này, Y vẫn hết sức ung dung biến thế, chém, chặt, quấn, đỡ, vòng đẩy, vận dụng yếu quyết, chữ đạn, trong võ thuật đã đến mức cực độ. Hầu hết mọi đoàn tấn công của Lửa kinh Nam đều bị Y hất văng ra, hoặc là đánh bật ngược trở lại. Còn lữ cái Nam thì phải vừa lo tấn công, vừa lo phòng thủ, đồng thời nghĩ cách làm sao có thể bất ngờ rời khỏi cuộc chiến này. Đột nhiên, một mảnh đá vỡ to bằng viên gạch bị lực xung kích của vụ nổ hất văng tới, nhắm thẳng về hướng của lữ kinh nam. Vì chiếc mũ bảo hộ đã che mất một phần tầm nhìn của cô, nên khi phát hiện ra thì mảnh đá dụng ấy đã đến sát bên rồi. Tình huống cấp bách, lữ kinh nam định ngã mình né tránh, nhưng tên lính đến thuê kia dường như đã dự liệu hết mọi chuyện ý nghĩ né tránh mảnh đá vừa lóe lên trong đầu của lữ kinh nam hai tay của đối phương đã đột ngột dương dài ra tựa như hai con rắn quấn lấy tay của lữ kinh nam thuận theo cổ tay của cô vuốt lên phía trước khi mũ bảo hộ của lữ kinh nam bị mảnh đá vụn đập trúng cánh tay của tên lính đánh thuê cũng đồng thời phát lực đoạt lấy hai con dao găm trên tay của lữ kinh nam dù lữ kinh nam không bị thương nhưng mũ bảo hộ bị đập trúng khả năng quan sát hẳn đã bị ảnh hưởng ít nhiều Tình lính đánh thuê kia lại nhân cơ hội ấy, rùng thấp người, xoay vào góc chết thị tuyến của Lữ Kinh Nam. Tóm cánh tay đè lên hồng, quật vào đùi, mấy động tác liên tiếp hết sức dứt khoát, không để cho cô bất cứ cơ hội phản kích nào. Lữ Kinh Nam biết, thi thể bọn lính đánh thuê sẽ nổ tung sau khi chết 5 phút. Cô đã nghĩ đến việc lợi dụng vụ nổ mà mình nắm chắc ấy để đột nhiên gia tăng áp lực cho kẻ địch. Chỉ là không ngờ, đối thủ cũng nắm rõ vụ nổ trong lòng bàn tay. Điều khiến cho cô bất ngờ hơn là đối thủ lại có thể tính toán được lực xung kích do vụ nổ gây ra có thể làm bắn vật thể gì đến vị trí nào. Điểm này thì dấu cô cũng nhìn rõ vị trí của những cái xác lẫn hoàn cảnh xung quanh cũng chưa chắc đã tính toán chính xác và rõ ràng như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ. Lữ kinh nam định sử dụng thuật đấu vật cần chiến. Có điều cánh tay của tên lĩnh đánh thuê kia lại như một con mảng xà khổng lồ Càng siết càng chặt Rốt cuộc khiến cho cô không sao nhúc nhích nổi Bóp bóp Chiếc mũ bảo hộ rơi xuống đất Mái tóc dài như thác Và gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ Tức thì lộ ra ngoài Bây giờ tên lính đánh thuê Mới bật ra tiếng cười của kẻ thắng Tựa như đang cố gắng áp chế âm thanh của mình Tiếng cười khàn khang Thấp trầm Nghe như của loài giả thú chốn âm ty địa ngục Người Rốt cuộc là ai Mơ Mờ khinh mời ngươi đến trợ giúp cho hắn à lữ cái nam dùng vậy hỏi bằng tiếng anh mơ khinh ngữ khí của tên lính đến thuê đó toát lên vẻ khinh miệt hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi hắn cúi người xuống mũ bảo hộ chạm vào bên tay của lữ cái nam khẽ thì thào giống như cô vậy <cười> lữ cái nam cực kỳ chấn động ngoảnh đầu lại cách một lớp thủy tinh màu trà dường như có thể nhìn rõ vẻ diễu cợt trong mắt của tên lính đánh thuê song điều khiến cho cô kinh hại nhất là người đó nói tiếng phổ thông chính hiệu người nước ngoài không thể nào phát âm chuẩn xác như vậy được người này là người trung quốc cô hơi nhếch mép lên nhất thời không biết nên hỏi đối phương câu gì nữa tên lính đánh thuê chừng như đã nhìn thấu tâm tư của lữ khánh nam liền nói thẳng không cần phải nghĩ ngợi cách thăm dò ta làm gì Nói cho cô biết, ta biết nhiều hơn những gì mà cô tưởng tượng nhiều lắm. Trước vách đá ở chân núi tuyết là một quảng trường khổng lồ do con người xây dựng. Trên quảng trường rải rác rất nhiều tảng đá lớn, xem chừng sẽ là những bức tượng hoặc cột trụ kỷ niệm. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể hoàn thành. Còn nguyên dáng dốc nguyên thủy của những khối đá đỏ, trong gai góc cổ phát tựa như những vệ sĩ trung thành bảo vệ nơi đây. Quảng trường rốt cuộc rộng chừng nào, Sợ rằng không ai có thể thoáng nhìn qua mà có thể rõ được. Chỉ có thể đoán định bằng cảm giác thôi. Những khối đá lớn cao bằng tòa nhà 6-7 tầng đặt trên quảng trường này trông như những quân cờ nhỏ lẻ loi. Nhưng nếu so với một cái hồ nhân tạo bên ngoài thì quảng trường lại trở nên quá đỗi nhỏ bé. Còn nếu so với cái hồ với biển sinh mệnh ở tầng bình đài thứ hai thì không nhỏ hơn là mấy. Sở dĩ nói là hồ nhân tạo là bởi vẻ bên ngoài của nó có dấu vết bàn tay con người quá rõ rệt. Hồ nước trông như một con mắt hoặc có thể nói là rất giống hồ sinh mệnh gần thôn công bố ở mặt thoát. Hai phía bờ hồ hoàn toàn đối xứng, mép hồ phẳng như dao cắt, trơn bóng như ngọc. Quảng trường nằm ở mí trên của con mắt, kích cỡ tính ra không bằng đồng tử của con mắt này. Cùng lắm, chỉ là một cái dãy nhỏ trên mắt hoặc cái lỗ chân lông của một sợi lông mi nào đấy mà thôi. Nếu cúi người xuống nhìn mép nước, có thể trông thấy dưới lòng hồ trong giấc lại có một công trình kiến trúc nhân tạo khổng lồ. Hành lang, cầu điêu khắc tỉ mỉ, những khung cửa sổ đẽo gọt cầu kỳ, lầu cao gác thấp. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một trước mắt, toát ra một khí thế thần bí mà hào hùng. Dù số cá bơi lượn giữa những hành lang cột trụ, nước trong hồ không hề tụ động, tuyết tan trên đỉnh núi từ nghìn năm nay đều tung về đây rồi chia thành hai dòng ở tuyến lệ của con mắt khổng lồ này. Quá thành dòng chảy cuồn cuộn đổ đi khắp tầng bình đại thứ ba. Ở một góc quảng trường, dãy núi hơi nghiêng về phía trong, thoạt nhìn rất giống như sườn dốc tự nhiên, nhưng thực ra cũng là nhân tạo. Ở chỗ giao cắt giữa sườn dốc này và một sườn dốc tự nhiên khác có một khe hẹp. Thoạt nhìn tưởng là hình thành tự nhiên, nhưng dòng qua đó không gian bỗng nhiên rộng mở quá ra lại là một thạch thất quét sâu vào lòng núi. ở sát vách núi sừng sững một cánh cửa đá khổng lồ. chính giữa cánh cửa có một con nhện núi tuyết khổng lồ. trên lưng cổng vô số thiên thần và ác ma phẫn nộ. mỗi bên chỉ một nửa cánh cửa. phản phất như cả trăm nghìn năm qua vẫn không ngừng chinh phạt lẫn nhau. tám chân con nhện vươn ra đến mép cửa cắm vào vách núi. mỗi cẳng chân nhện lại một vô số lông tơ nhỏ phủ khắp cánh cửa đá tựa như một màn lưới. Thân thể con nhện bị ghim vào một hình tam giác khổng lồ. Trong hình tam giác ấy lại có một vòng tròn. Con nhện nằm trên đường thẳng đi qua tâm vòng tròn, giống như một con mắt nhướng lên. Ai mà biết được bức phù điêu này có ý nghĩa gì chứ? Bên mé trái phía dưới cánh cửa có một bồn nước nhỏ trông như chỗ rửa tay. Nhưng bên trong không có giọt nước nào. Trên bức tường bên phải cánh cửa có khắc ba hàng chữ lớn vị pháp sư già mệt mỏi không sao giấu nổi vẻ hưng phấn trong ánh mắt đang dịch từng chữ từng chữ một một người quyết thống thuần chủng một người trí tuệ tuyệt luân một người không sợ hãi thân thủ tuyệt thế trước cánh cửa đá là một hành lang rộng chừng mấy mét bên ngoài hành lang sừng sững những cột trụ khổng lồ mỗi cột trụ phải năm người ôm mới xuể Liên kề bên cây cột là năm sáu bậc thang thoai thoải dốc xuống Đường mẫn sớm đã không nhấc nổi chân lên nữa rồi. Cô ngồi trên bậc cấp, dựa lưng vào cột trụ, lắng nghe Pháp Sư A-la phiên dịch. Không nhịn nổi, lên tiếng hỏi. Thế có nghĩa là gì ạ? Pháp Sư A-la đáp. Xét theo nghĩa của từng chữ, thì người đến đây cần phải có quyết thống thuần chủng, trí tuệ tuyệt đỉnh và trái tim không sợ tất thảy mọi thứ trên đời. Vậy mới có thể mở được cánh cửa này ra. Trong tiếng tàn cổ càng đầy dũng khí và tự tin không gì sánh nổi. Thông thường cũng đồng nghĩa với sở hữu sức mạnh lớn lao nhất và kỹ xảo cao minh nhất. Câu cuối cùng có thể lý giải là một người võ nghệ trác tuyệt, tài cao gan lớn. Mẫn mẫn nghiêng đầu, nhìn ba hàng chữ to như cái xe tải, lại không ghiêm được hỏi tiếp. Vậy chúng ta không thể mở được cánh cửa này à? Cô nghĩ ngờ về lát, rồi đề nghị. Hay, hay là dùng thuốc nổ phá ra đi. Pháp Sư A la lắc đầu nói. Vừa nãy ta có thử vỗ mấy chưởng vào khe cửa rồi. Cánh cửa này không giống như những cánh cửa bình thường. Bề dày còn hơn cả bề rộng. Chúng ta chỉ còn một ít thuốc nổ thôi. Không thể làm cho nổ bật cánh cửa ra được đâu. Ngược lại còn có thể phá hoại cơ quan mở cửa không chừng nữa. Hai cánh cửa này đích thực rất khác những cánh cửa khác. Nó cao chừng một hai chục mét. Nhưng mà bề rộng thì lớn hơn nhiều Hai cánh cửa dương dài sang hai bên Mỗi bên chừng 4-50 mét Mẫn mẫn kinh ngạc thầm nhũ Nếu đúng như Pháp Sư a -la nói Bề dày của nó còn lớn hơn cả bề rộng Vậy thì làm sao mà mở ra được đây? Rõ ràng đẩy vào trong Hoặc đẩy ra ngoài Đều không thể được rồi Lúc này cô mới nhớ đến những sợi lông tơ Trên chân của con nhện Kết cấu rất giống ở cánh cửa lớn Điều khiển bằng quyết trị Mà họ đã từng trông thấy Bất giác khẽ thốt lên. á, cánh cánh cửa này... Pháp Sư A-la vỗ vỗ lên cửa, gật đầu nói. Đúng vậy, cánh cửa này mở sang hai bên, cuối cùng rụt vào lòng núi, điều khiển bằng một loại cơ quan tương tự như quyết trị. Vì thế mới cần đến một người có quyết thống thuần chủng. mẫn mẫn bây giờ mới hiểu ra, những hàng chữ kia đang khẳng định một sự thật hiển nhiên là máu của họ không thể mở được cánh cửa này ra. Cô lại hỏi tiếp: "Vậy cái giếng kia là để làm gì ạ?" Cái giếng mà Mẫn Mẫn nói đến chính là một hố tròn ở mé bên phải dưới cánh cửa, đối xứng với cái bồn nước trong như chậu rửa tay ở mé trái. Kỳ thực, không thể coi đó là giếng được, vì không có thành giếng, chỉ là một cái hố hết sức tròn trịa, bên dưới tối đen như mực, nằm trên mặt sàn mà thôi. Vừa mới tới đây, Pháp Sư Ả la đã ném đá vào đường. Kết quả là từ đường hầm bên dưới dẫn lên những tiếng cách cách. viên đã lăn một lúc lâu rồi mới dừng lại. Đây là diến tế của cánh cửa này. Pháp Sư Ả la đáp. Diến tế à? Đúng vậy. Thời cổ đại rất nhiều nơi đều làm tương tự như vậy. Sau khi một công trình kiến trúc hùng vĩ hoàn thành hoặc là trước khi khởi công xây dựng, người ta đào một cái diến tế. Hiến người sống hoặc là xúc vật Để đảm bảo công trình sẽ được yên ổn Bền vững hoặc khởi công được bình an Về sau mới phát triển Thành nghi thức đặt móng Thay vì chôn người và xúc vật Thì chôn tảng đá nền Nôm dạng thức của diễn tế này Thì hẳn là thiết kế sau khi công trình hoàn thành Để mà đảm bảo tòa kiến trúc này Nghìn vạn năm không sụp đổ Phù hộ cho con cháu đời sau Mãi mãi được hưởng thụ Vinh dự và an khang Vậy à Mẫn mẫn chợt nhớ đến địa cung Maya ở Nam Mỹ, bèn buồn miệng hỏi, Vậy chúng ta có thể vào bên trong qua đường giếng tế này không? Pháp sư Allah đương nhiên đoán được suy nghĩ của cô, mà ông cũng hiểu rõ thành bang Maya mang rất nhiều nét đặc sắc của kiến trúc tộc Tạng, nhiều chỗ còn mô phỏng thiết kế kiểu mật giáo ở đất Tạng của bộ tộc Hòa Ba. Pháp sư Allah lắc đầu nói, giếng tế này khác giếng tế ở địa cung Ahed, Mỗi giếng tế đều có đặc điểm riêng, cần phải xem nó dùng làm gì trước đã. Có giếng tế thông thẳng xuống một hố sâu, người và súc vật bị ném xuống đó, bốn phía xung quanh bích kính. Có giếng thì lại nuôi dưỡng những động vật hung dữ, thức ăn là người và súc vật, nên bên dưới sẽ có một chỗ thông khí. Còn giếng tế ở địa cung ma gia, ngoại trừ để ném người và súc vật xuống hiến tế, còn có một công năng khác là để thoát nước cho tầng trên. Vì vậy, lớp ngăn cách giữa phần dưới giếng và tầng trên mới mỏng như thế. Chứ thông thường, lòng giếng tế đều là một gian phòng biệt lập bị bích kính, hoàn toàn ngăn cách với xung quanh. Cứ trong viên đá lúc nãy, ta mới ném xuống mà xét. với độ cao ấy, chúng ta xuống dưới rồi tuyệt đối sẽ không thể lên được. Có tìm được lối ra hay không, hoàn toàn phải dựa vào vận may thôi. Vậy đấy, cô có muốn đánh cược một phen không? Mận mẫn dẫu môi lên, không nói nữa. Pháp sư nói đùa kiểu gì vậy chứ? Mình vẫn còn chưa gặp được cường ba cơ mà. Cô không muốn một mình rơi xuống gian phòng đá bích kính lần nữa. Tuy rằng lần này có Pháp sư A-la, nhưng mà vị Pháp sư này mà ngồi thiền tĩnh tòa mật tu, thì khác gì cái xác đâu. Đi với cô cả một thời gian dài, cộng tất cả những lời Pháp sư A-la nói lại, sợ rằng cũng không được nhiều bằng một ngày hôm nay nữa. Qua một lúc lâu, Cô nàng không chịu được cảnh ngồi chờ mãi. Lại bắt đầu nôn nào khó chịu. Cô cất tiếng hỏi. Pháp sư, vậy bây giờ chúng ta làm gì được đây? Đợi. Pháp sư A-la đáp chắc nịch, không một mảy may do dự. Ánh mắt của ông trở nên nghiêm nghị, xuyên thấu qua khe hẹp giữa hai dách núi. Cơ hồ đã nhìn thấy cả bờ hồ bên kia. Chỉ nghe ông lẩm bẩm. Ta đã bắt được tín hiệu cơn gió từ phương xa mang đến. Cả khu rừng náo động rồi, lũ sói đang cầm lên giận dữ, một cuộc đại tàn sát quy mô lớn đang diễn ra. Bọn Mơ Kinh đã đến. Mơ Kinh đã đến rồi, thì chắc chắn Cường ba Thiếu Gia cách chúng ta không còn xa nữa đâu. Cường bá mẩn Mẫn đột nhiên thấy bao nhiêu mệt mỏi tiêu tàn hết. Cô đứng bật dậy, cơ hồ cũng muốn nhìn thấu qua mặt hồ sang tận bờ bên kia. Nhìn thấy tình hình đang diễn ra trong rừng sâu, như Pháp Sư ala Cường ba nhất định sẽ tới. Cô tràn đầy lòng tin với trắc một cường ba. Cường ba là thánh sứ, hẳn phải có quyết thống thuần chủng rồi. Đúng vậy, nhất định sẽ tới. Pháp sư ả là liếc nhìn dệt máu xanh nhàn nhạt, sau tai đường mẫn, trong lòng thầm do dự. Đã làng đến tận đây rồi cơ à. Cô bé này rốt cuộc còn kiên trì được bao lâu nữa đây? Đường mẫn sực nhớ ra điều gì đó lại thấp thỏm hỏi. Pháp sư, ngài, ngài nói xem dường như chúng ta đi phức tạp ngoằn mèo như thế. Cường ba, họ liệu có sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Chúng ta dọc đường đâu có gặp con sói nào. Pháp sư A-la khẽ mỉm cười chỉ có ông mới hiểu rõ mình đã phải cẩn thận chừng nào mới có thể tránh khỏi tất cả các động vật lớn đưa cô bé này đến nơi an toàn. Có điều lũ sói kia quả thật, không được ổn cho lắm. Chỉ dựa vào mấy người bọn Mơ Kinh, làm sao mà có thể khiến cho cả khu rừng này sinh biến động lớn như vậy chứ? Thủ hạ của y chẳng phải đã bị tiêu diệt sạch rồi hay sao? Tên Mơ Kinh đó, rốt cuộc, còn giấu bao nhiêu người nữa. Chẳng lẽ là tên Thao Thú Sư kia? Vừa nghĩ đến Thao Thú Sư, Pháp Sư Á La không khỏi rùng mình kinh hãi Một chức nghiệp thật đáng sợ không biết cậu lính trinh sát nhạc dương kia có thành công được hay không nữa pháp sư A la xoay người lại vuốt nhẹ lên bức phù điêu trên cánh cửa khổng lồ lẩm bẩm bạc ba la thần miếu tầng cuối cùng của địa ngục bao giờ mới mở được cánh cửa này ra cho chúng ta đây trang một quần bà và tiểu đội sói chiến của gã lại tiêu diệt thêm mấy tên lính đánh thuê tàn dư phối hợp thêm với các loài bẫy rập đàn sói và trang một quần bà chẳng phải tốn mấy công sức thậm chí trang mặt Cường ba còn chưa dùng đến vũ khí lúc này bọn gã gặp một con sói trinh sát của tiểu đội khác sau khi kiểm tra thân phận con sói ấy dẫn bọn trang mặt Cường ba đến bên dưới một gốc cây lớn có bảy tám con sói xung quanh xung quanh cũng có trạm canh ngầm giám sát dường như đang bao vây một con mồi tuy nói rằng sói có thể leo cây nhưng chỉ là mượn lực của cú nhảy đeo bám leo lên những cây tương đối thấp có nhiều cành chĩa ra mà thôi còn đối với loại cây cổ thụ từ dưới đất lên cao mấy chục mét chỉ có mỗi thân cây trơn nhẵn thế này đang sói xem ra cũng không có cách nào leo lên được trong một cường bà ngẩng đầu lên chỉ thấy trên chạc cây cao có một con vật thuộc loại linh trưởng toàn thân màu hồng phấn đang ngồi chồm hổm chừng như muốn nhảy sang một cành cây khác song khoảng cách lại quá xa còn leo xuống dưới thì có cả một bầy sói đang nhìn chầm chầm như hổ đói rình mồi vậy. Trong thấy sinh vật ấy, trong Mọc Cường Ba không nén được ý nghĩ bùng lên trong đầu. Ố, đây là quái vật gì vậy? Kẻ ngồi chồm hổm trên cành cây chẳng phải ai khác mà chính là Thao Thú Sư Soa Rệt. Màu hồng phấn Trang Mọc Cường Ba trông thấy là những vết sẹo lồi lõm khắp thân thể quy. Lúc này Soa Rệt đang ngó xuống phía dưới, chỉ thấy đàn sói đang bao vây mình tách ra thành hai con chạy đi. Không lâu sau, dẫn về một gã đi bằng hai chân. Thoạt trông như người vượng, không biết là quấn da thú hay trên người của hắn mọc đầy lông lá, râu tóc bù xù che kín mặt, da bám đầy cỏ lát, bàn tay dường như cúng to lớn dị thường. Điều khiến chú y kinh hãi nhất là một kẻ bộ dạng nguyên thủy nhường ấy, nhưng trên tay lại cầm súng, trông càng quái dị bội phận. Xoa rệt, không khỏi nhũ thầm, Ờ đây là quái vật gì vậy chứ Hai con quái vật Quan sát nhau chừng mười mấy phút đồng hồ Vẫn không nhận ra nhau Cuối cùng xoa rệt cho rằng Có thể cầm súng theo tư thế ấy Đối phương quá nữa là cũng có trí tuệ nhất định rồi Bèn thử xem Có thể dùng thủ ngữ Để mà trao đổi hay không Y ngồi trên cành cây Đưa tay dạch ra mấy động tác Trong một cường ba xem chẳng hiểu gì Xoa rệt lại sợ sinh vật Có trí tuệ bên dưới không rõ ý bèn kêu lên mấy tiếng khọt kẹt khọt kẹt. Trong một cường bà ở bên dưới thấy thế thầm nhủ: "Hả? Con khỉ trên cây kia khu chân múa tay gì vậy? Diễu cợt ta không lên được chắc." Trong một cường bà liền đeo súng trước ngực, dồn tụ đủ hơi, hít sâu vào rồi rống lên một hồi dài như sói tru, khiến cho lũ sói xung quanh lần lượt phụ họa, hòng tăng thêm phần uy hiếp với kẻ địch trên cao. Xoa rệt bực bội hết sức, rõ ràng Y trông thấy tên người dưỡng kia và đàn sói Có giao lưu hình thể với nhau Mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình Sao đối phương lại không hiểu được chứ Nào ngờ lại thành ra khiêu khích Khiến cho tên kia và lũ sói dân trào chiến ý Y không kìm được buộc miệng chửi Còn bà nó Trong một cường bà giật bắn mình nhảy lùi lại một bước Hóa ra con khỉ kia biết nói tiếng người Lại còn nói cả tiếng Anh nữa Lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn. Sau đó trong một quần ba lớn tiếng hỏi Ngươi là cái gì vậy? Sói rệt càng hoảng hùng, suýt chút nữa đã rơi thẳng từ trên cây xuống. Người vượng không ngờ lại lên tiếng nói tiếng người, thật là quái đản hết sức. Y chỉ tay về phía tên người vượng, lấp bắp hai tiếng. Ngươi... ngươi... rồi không nói nên lời nữa. Trang một cường ba đã hết cả kiên nhẫn, bèn quát lớn. Xuống đây cho ta, bằng không ta sẽ nổ súng đấy." Đối phương đã nói ra được những lời như thế, hiển nhiên khẩu súng kia không phải coi như khúc gỗ cầm trên tay rồi. Soa rệt, tự thấy phen này khó thoát, đành ngoan ngoãn, bám vào thân cây trượt xuống. Trang một cường ba cũng ở dưới kềm chế đàn sói. Lúc này ở khoảng cách gần, Soa rệt mới phát hiện tên người dưỡng trước mắt mình, ngoại trừ đầu tóc râu ria rậm rạp ra còn lông lá và cỏ lá khắp người đều là ngụy trang nhưng kẻ này tuyệt đối không thể là thuộc hạ của mơ thiên được lũ người ấy không thể tiếp cận với sói như thế này nhìn thấy hình và chiều cao của đối phương xoa rệt kinh hãi thốt lên ngươi ngươi là trác mọc cường ba tuy chưa lập tức nhận ra kẻ toàn thân lõa lộ khắp người đầy sẹo này là ai nhưng mà nghe giọng nói ấy trai mặt cường ba lập tức nhớ đến tên thao thú sư lạnh lùng quái dị bất giác buộc miệng thốt lên xoa rệt sực nhớ đến đối phương là một thao thú sư trong mặt cường ba liền ra hiệu cho lũ sói xung quanh lùi xa thêm một chút xoa rệt nở một nụ cười bất lực giờ tôi chẳng còn gì cả không thể uy hiếp lũ sói của anh đâu ông ông đúng là xoa rệt ca Từ khi chứng thực được cái tên này thông qua nhạc dương, Trang Bảo Cường 3 vẫn luôn thắc mắc tại sao lại là xóa rệt, tại sao y lại là đồng đảng của mơ khiên được. Đó là người mà cả thầy giáo của gã cũng kính phục cơ mà. Xóa rệt, không tỏ dễ gì, cơ hồ cảm thấy chẳng có lý do gì phải mạo xưng cái tên ấy cả. Trong khi ấy, Trang Bảo Cường 3 lại tự vấn lòng mình. Kẻ này là tử địch của ta ư, ta phải căm thù hắn ư. Nhưng kẻ xuất hiện trước mắt gã chỉ là một ông già toàn thân đầy thương tích, gầy guộc như một con dượng Gã nhận ra mình không thể căm hận đối phương được, thay vào đó chỉ thấy thương hại thôi. Không phải ông đi cùng với mơ khiên sao? Sao lại ra nông nổi này chứ? Bản thân của Trác mặt Quần ba cũng lấy làm kinh ngạc trước những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng. ánh mắt Anh rệt cuối cùng cũng thoáng lộ ra vẻ nhục nhã và bất lực, y thở dài đáp giống như anh thôi, tôi cũng bị chúng xua đuổi. Ký ức của trắc một cực ba trong nháy mắt đã quay ngược trở về cánh tường nhục nhã khi bị đuổi đi trên vùng đất tuyết lạnh lẽo, toàn thân trần truồng như nhộng. Ký ức ấy cả đời này gã cũng không thể nào quên được. Đưa mắt nhìn ông lão già nua trần truồng trước mắt, cảm xúc đồng bệnh tương lân bỗng dâng lên. Mơ khinh làm hả? Soi rồi cúi đầu. Nhưng mà tại sao ông giúp hắn chứ? Tôi chỉ là một học giả, một kẻ có hứng thú vô biên với mọi điều quyền diệu của thế giới động vật thôi. Mơ khiền nói, nơi này chính là vùng đất khởi nguyên của thao thú sư. Nơi này có các loài động vật mà không đâu trên thế gian này có. Nơi này có cổ độc. Tóm lại, hắn đã thuyết phục được tôi. Vậy ông làm sao lại bị bọn chúng đuổi đi chứ? Nói ra thì chuyện này cũng nhờ tai lính trinh sát ưu tú của các người ban To ta đấy. Phải rồi, sao nhạc dương lại không đi chung với anh chứ? Cái thằng giải ấy chưa tìm được anh à? Cậu ấy, cậu ấy đã. Trong một cường ba không ngờ, lại có một ngày mình có thể cùng với kẻ khiến cho bọn gã e ngại nhất trong đội ngũ của Mơ Khinh, Một thao thú sư thần bí ngồi xuống bình tâm trò chuyện như thế này. Bọn họ trò chuyện rất lâu nói rất nhiều chuyện xóa rệt giờ tự xem mình như một tù binh kể lại mọi điều y biết cho trang một cường ba nghe bắt đầu từ cuộc điện thoại của mơ khi trang một cường ba nhờ vậy mà tháo gỡ được rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng đồng thời lại có thêm rất nhiều nghi vấn mới nảy sinh khiến cho gã không thể không trầm ngâm suy nghĩ nhắc lại trang một cường ba sau khi trao đổi cùng xóa rệt một lúc lâu nhờ vậy mà tráng một cường ba đã tháo gỡ rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng đồng thời lại có thêm rất nhiều nghi vấn mới khiến cho gã không thể không trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng tráng một cường ba đưa ra một đề nghị nào giúp tôi đối phó với mơ khi so rệt lắc đầu anh có thể yên tâm với tôi không tôi không giúp anh cũng sẽ không giúp mơ khi tôi chỉ muốn trở về thôi Trước giờ tôi không hề hứng thú với báo vật gì hết, cũng không hứng thú với trò chơi gián điệp và phản gián của các người. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn trở về tiếp tục hoàn thành nghiên cứu thôi. Nhưng ông định đi như thế nào? Trong một cường ba trao mày hỏi. Người của Mơ Kinh và đàn sói rải rác khắp khu rừng này. Tôi không thể đưa ông ra được. Cho tôi một con dao. Xóa rệt ngẩng phát đầu lên, nói với giọng hết sức kiên định. Tôi chỉ cần một con dao, hoặc một công cụ dùng được là có thể sống sót rời khỏi nơi này. Không cần phải đưa tiễn. Đối với tôi, rừng sâu, giống như là nhà vậy. Đương nhiên, Xóa rệt nở một nụ cười tự diễu. Tôi không thể dùng tay không tạo ra công cụ được. Trang một cường bà thoáng chần chừ nhưng vẫn đưa cho Xóa rệt một con dao đi rừng, rồi hỏi. Đoạn đường phía trước chưa có ai đi qua cả. Ông có lòng tin là băng qua được thủ phủ của Dương quốc loài sói không? Không. Tôi đã nghe anh nói về những sinh vật diễn cổ ở tầng Bình Đại thứ nhất. Tôi muốn xuống dưới đó. Sòa rệt thẳng nhiên trả lời. Ông muốn băng qua biển à? Một mình ông? Trong một cường ba kinh ngạc thốt lên. Cho dù không thể trở về, thì có thể tận mắt chứng kiến những sinh vật chưa từng thấy. Chưa từng được nghe nói đến. Tôi có chết thì cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Soa rệt, dường như không định trở về nữa. Được nhìn thấy nhiều điều như vậy, Y đã thỏa mãn lắm rồi. Mà đối với Y, những từ ngữ như nhân loại hay chiến hữu mới là đáng sợ nhất. Y để lại cho Trang một Cường ba một lời cảnh báo. Nếu gặp phải cáo lửa lần nữa, dù hắn nói gì, anh cũng tuyệt đối không được tin. Đừng để dễ bề ngoài của hắn gạt Cạo lửa chỉ tin vào chính bản thân của mình Ngoài ra hắn không tin bất kỳ ai khác Nhóm người đứng lên Nghĩ ngờ dây lát Xóa rệt là nhắc nhở Đầu tóc và râu ria của anh tốt nhất Nên sửa sang lại một chút Bộ dạng lúc này dù là đồng bạn của anh trông thấy Sợ rằng cũng không nhận ra được đâu Trang một cường ba cười cười Sống chung với bầy sói lâu ngày Tôi cũng đã quen rồi cũng không cảm thấy có gì dướng díu, cào sạch đi, đối đầu với cáo lửa không thể có bất cứ sơ hở gì. cuối cùng xoa rệt nói, xoa rệt lồm khom lê thân thể đầy thương tích bước đi, không còn tấm áo choàng đen che kín người, y đã không còn vẻ thần bí và mạnh mẽ như trước nữa. trong một cựu bà nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y, cảm thấy đó chỉ là một lão già lơm khòm cơ hồ bất cứ con sói nào cũng có thể dễ dàng xé nát tấm thân ấy ra. Sói rệt, ca, cảm ơn ông đã cho tôi biết nhiều như vậy. Xem ra ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Lũ sói dường như hơi bực tức với hành động thả sói rệt của Trác Mật Cường Ba. Mấy con sói thuộc tiểu đội khác phát ra những tiếng gầm gừ bất mãn. Còn mấy con sói chiến thuộc đội của Trác Mật Cường Ba vẫn giữ im lặng. Dẫu sao gã cũng là đội trưởng của chúng Trong chiến đấu Thuộc hạ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy Đây là luật lệ thép của Dương quốc sói trong một cường ba Đành tìm đội trưởng của tiểu đội kia Một con chó ngao vàng tráng rộng miệng to Dùng phương thức chuyên biệt Nói cho nó biết nhược điểm của kẻ địch Cũng như sự đáng sợ của vũ khí Trên người chúng Con ngao vàng dẫn đám sói chiến Thuộc hạ luyện tập mấy lần với trang một cường ba Rồi hài lòng gật gật đầu Thả đi một tên địch, đổi lại thông tin về ưu khuyết điểm của tất cả bọn địch thì có thể chấp nhận được. Giả lại đối với chúng, một kẻ địch toàn thân trần truồng thì đã không còn sự uy hiếp nữa rồi. Sau đó, hai tiểu đội cùng hành động tiếp tục tìm kiếm tàn quân địch trong rừng. thi thoảng, có những đàn sói khác đi qua chỗ của bọn họ trao đổi thông tin. Với vốn tiếng sói dở sóng dở chính của mình trong một cường ba cũng nghe ra được kẻ địch trong rừng càng lúc càng ít. Nhưng có một cánh quân rất đông đang chạy về hướng Tây Bắc. Bộ chỉ huy chiến đấu ra lệnh tất cả các tiểu đội sói sau khi tiêu diệt kẻ địch trong lãnh địa được phân công của mình đều lập tức truy kích theo hướng Tây Bắc. Bọn Merkin phải trốn chạy rất giấc giả kể từ sau trận phục kích. Đàn xói vẫn không ngừng truy sát bọn Y. Y đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới gồm hết lại được nửa số nhân thủ ban đầu cho đến tối đàn sói lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn bọn lính đánh thuê căn bản không dám ngủ trong rừng rậm đầu đầu cũng thấy chập chờn những đôi mắt màu bích lục lũ sói này thực tình gian dạo đến phát sợ chúng luôn lượn lờ bên ngoài phạm vi xà kích của đám lính đánh thuê lợi dụng ưu thế về số lượng gây áp lực vô cùng lớn cho kẻ địch chẳng những vậy nơi này lại còn là rừng rậm nguyên sinh lũ sói ấy có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào rốt cuộc mơ kinh cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm mà đội biệt động nhện xanh của ba Tàng phải đối mặt tại sao cả đội quân tinh nhuệ chỉ có hai người sống sót rời khỏi nơi này những gì anh ta nói tuyệt đối không phải bịa đặt để dọa dẫm người khác lũ sói ở đây thực sự quá đông đảo chẳng những thế dùng đất này giống như bị chúng thần nguyền rủa vậy đến cây cỏ hoa lá cũng biết ăn thịt người lại có vô số loại quái thú hoang dã mà bọn y không biết tên cũng bị mùi máu tanh của đám lính đánh thuê thu hút, xong đến tham gia vào bữa yến tiệc thịnh soạn. Lũ sói chỉ cần ở đằng xa, lặng lẽ bám theo và quan sát, thỉnh thoảng lộ mặt ra một lát là đủ dọa cho đám lính đánh thuê của Mơ Kình giải đáy ra quần, ngày không ăn, đêm không ngủ được. cứ tiếp tục thế này, chỉ một hai ngày nữa, tinh thần của đám lính đánh thuê sẽ hoàn toàn suy sụp, bọn chúng sẽ nảy ra những hành vi ngu xuẩn như tàn sát lẫn nhau hoặc thậm chí là tự sát tình hình thế nào mơ khinh đến trước mặt của kha phu giờ đây y không thể không coi trọng tên thủ lĩnh đám lính đánh thuê này hơn trước vốn dĩ với quan hệ từ trước hai người hoàn toàn có thể thân thiết hơn nữa có trách thì chỉ trách nhạc dương kia đã làm lộ bí mật của y trước thời điểm cần tiết lộ mà thôi kha phu giơ một khẩu súng ngắm cỡ lớn nheo mắt ngắm về phía đàn xói ở đằng xa hăng học chửi Tiền sư chúng đó. Cái lũ sói này dảo hoạt quá. Hơn nữa lại liên tục di chuyển, cứ như là uống phải thuốc lắc ấy mà. Thuộc hạ của anh còn bao nhiêu người? Chắc còn khoảng bảy 7-80 thằng. Vẫn tổ chức lại thành 6-7 tổ được. Vấn đề quan trọng là cái lũ sói kia, bọn chúng càng tác chiến với chúng ta nhiều, thì lại càng dảo hoạt hơn. Anh nhìn mà xem, giờ chúng còn không trực tiếp tấn công nữa, mà nấp ở đằng xa ấy. Lùa những động vật khác và cả những thứ quái quỷ... Chẳng hiểu là gì... Đến để mà tiêu hao hết đạn dược của chúng ta. Ôi! Tôi dám cược rằng chỉ cần chúng ta bắn hết đạn... Lập tức bọn sói sẽ ảo đến tấn công ngay. Lần này một tên lính trinh sát chạy về báo cáo. Ông chủ! Tướng quân! Phía trước! Phía trước có sói! Nhiều lắm! Chúng ta không thể qua được! Không thể tiến về phía trước được nữa! mờ hình dương tài tóm lấy tình lĩnh nên thuê đó nghiêm vọng quát bảo như chúng nó đã đến nước này rồi không thể quay đầu được nữa mặt sát phía trước có bao nhiêu con sói cũng phải xông qua cho dù phóng hỏa thiêu cả khu rừng hay cho nổ bom thì cũng phải mở ra cho tao một con đường tình lĩnh nên thuê vẫn chưa hết kinh quản, bèn hấp tấp chạy đi lúc này mát không hiểu từ đâu chui ra ánh mắt lóe lên tia hung tàn hắn ghé miệng bên tai của mơ khiên thì thầm Đồng chủ, nếu lũ sói này thật sự rất thông minh vậy thì tôi có một cách hay thế này thế này ấy Khỏe mắt của mơ khinh hơi nhướng lên cách mà mát nói quả thực là có thể thực hiện được chỉ là dùng cách này đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được ngay chính bản thân của y cũng không dám nghĩ như vậy nữa mơ khinh nghĩ ngờ về lát rồi đột ngột quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mát lạnh lùng cười gằn nếu mày đã cảm thấy cách này hay ho vậy thì mày đi thực hiện đi tôi tôi à max cả kinh không biết phải ứng đối thế nào cho phải nữa mơ khinh lấy trong người ra một chiếc điều khiển nhỏ từ xa thoạt nhìn trông như khóa điện tử của xe hơi giao cho max sau đó nói phải mày làm đi tao tin mày mà max run cầm cập nhận lấy cái điều khiển từ xa nét mặt lộ vẻ khó xử Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng mà thực sự không ngờ ông chủ lại để cho mình đi thực hiện. Lần này, vỗ mông ngựa thành ra vỗ phải chân ngựa rồi. Đúng là lợi bất cập hại mà. Nhưng khi nắm chặt cái điều khiển từ xa, nét mặt của Max lại hiện lên một tia mừng rỡ. Thế này thì quyền khống chế sinh tử của đám linh anh thuê toàn bộ đều nằm trong tay của mình rồi. Nói không chừng còn có thể... Mật hình dường như đã đoán được ý nghĩ của mát lại lấy trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa, giống hệt như cái vừa đưa, dung dậy trước mặt hắn. Mày cũng đừng có ý đồ gì khác, bộ điều khiển này vốn không chỉ có một cái thôi đâu. mát dội cười nịnh nọt, làm, làm gì có, ông chủ, lòng trung thành của tôi đối với ông ấy, thật sự là... Được rồi, đi mau đi. Lúc này Mơ Khiên chẳng còn tâm tư đâu mà nghe những câu buồn nôn ấy của hắn nữa. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cái mạng nhỏ của Max vẫn còn nằm trong tay của ông chủ. Nếu ông chủ mà bực mình, ấn cái nút nhỏ một cái thì... Kha Phu cầm khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đứng lên hỏi. Này, định làm gì vậy? Mơ Khiên đáp. Cách của thằng Max có thể thực hiện được nếu như lũ sói kia thật sự đủ thông minh. Thì chỉ cần hy sinh tính mạng của một hai tên lính đánh thuê Có thể sẽ đổi được mạng của toàn bộ những người còn lại Kha Phu lập tức biến sắc Gì? Gì hả? Anh! Anh! Mơ Kinh cười lạnh nói Đây là cách duy nhất Cứ tiếp tục để hết người này đến người khác Bị lũ sói tha đi cắn chết thế này chi bằng đánh cược một phen Anh không biết đấy thôi Lũ sói ở đây không giống như sói nơi khác sở trường nhất của chúng là tâm lý chiến anh vẫn chưa đụng phải những việc khiến cho anh gặp ác mộng cả đời đâu mơ Khinh lại nhớ những gì mà ba tang đã trải qua cho đến lúc này lũ sói kia vẫn còn chưa kéo những tên lính đánh thuê bị chúng cắn xé cho sống dở chết dở trở lại trước mặt bọn y mơ Khinh bước qua trước hồng súng của kha phu hà giọng nói đi thôi chúng ta đi xem lũ sói ấy có rút lui hay không bọn họ đi thẳng đến phía trước đội lính đến thuê không hiểu Mas dùng thủ đoạn gì mà một tên lính đang lão đảo bước về phía chỗ bầy sói tụ tập đông nhất trước mặt còn cách khoảng gần trăm bước chân một con sói đã lao bổ lên tên lính đến thuê đó như phát điên không lùi lại mà còn tiếp tục lao lên xông thẳng vào giữa đàn sói hét lớn thoáng cai đã có mấy chục con sói chất lên thành một đống nhỏ hoàn toàn che lấp cả thân thể Y bên dưới lúc này max nghiến răng nhấn nút trên điều khiển một tiếng ầm vang lên ánh lửa bốc lên ngập trời lũ sói lập tức bị nổ tan thành thịt dụng những con sói khác đều nhất loạt lùi lại phía sau kinh ngạc nhìn nơi vừa phát nổ tựa hồ không hiểu tại sao kẻ đó lại trở nên đáng sợ như vậy lũ sói bị thương rú gào đào đớn những con sói khác đều không dám đến gần lúc này tên lính đánh thuê thứ hai lại hét lớn xông tới Hình như hắn đã nhắm tịch mắt lại. Chẳng buồn nhìn đường, cứ thế mà chạy một mạch, rồi ngã lăn lê bò tòi. Max nhanh chóng điều chỉnh con số. Trên điều khiển từ xa có một màn hình tinh thể lỏng nhỏ. Những con số khác nhau hiển thị trên ấy lần lượt tương ứng với số hiệu của bọn lính đánh thuê. Lũ xói phía trước, muốn rút lui. Nhưng bọn ở phía sau lại chen chút quá đông, nhất thời không tản ra được. Rốt cuộc vẫn bị tên lính đánh thuê kia xông vào giữa cầm súng bắn tía lia ra khắp phía xung quanh max lại nhấn nút một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên sau hai vụ nổ kinh hoàng trong đàn sói cuối cùng cũng có con hú lên thề thiết cả đàn lập tức rút đi như nước thủy triều mơ khinh khẽ thở hắt ra uhm, rốt cuộc thì cũng rút lui rồi nhưng bọn lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì tay chân nhiều tên vẫn còn run lẩy bẩy tựa hồ đang mường tượng kẻ bị nổ banh xác vừa rồi chính là bản thân của chúng vậy ánh mắt đám lính đánh thuê nhìn mơ khinh lúc này trang trê vẻ phẫn hận. mơ khinh không biết mát đã nói gì với bọn lính đánh thuê có điều hắn đã hoàn thành nhiệm vụ y cũng không nói gì nhiều chỉ lấy lại chiếc điều khiển từ xa từ tay mát đoàn nhanh chóng hạ lệnh nhanh lên tất cả lập tức lên đường phải vượt qua chỗ này trước khi đàn sói hình thành dòng dây đợt tiếp theo Kha Phu ở bên cạnh nói, cử thế này, e rằng có tìm được bạc ba la thần miếu, chúng ta cũng chẳng còn mạng mà khuân báu vật trong đó về đâu. Mơ Khiên nói, đây là tâm nguyện của cả đời tôi, cho dù chỉ có thể nhìn thấy thôi cũng tốt rồi, chỉ là có lỗi với anh rồi. Kha Phu lắc đầu, anh không có lỗi gì với tôi cả, chúng tôi cũng là vì tiền cho nên mới đến đây thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của Y thầm cười khẩy Mơ khinh, anh thật đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Kể từ khoảnh khắc anh đuổi so ra đi, đã không còn ai tin tưởng anh nữa rồi. Đồng thời, anh cũng đã mất đi chiến hữu duy nhất của mình. Còn tốt thí đáng thương đấy. Bọn Trác Mộc Cường ba dọn dẹp lại lãnh địa được phân công của mình lần cuối, xác nhận đã không còn tên lính đánh thuê nào lẫn dẫn nữa bấy giờ mới nhằm hướng đại quân thẳng tiến khi bọn gã đến nơi cánh quân của mơ Kinh đã đột phá dòng dây thoát đi có mấy con sói trong thấy vũ khí trên tay của trác mọc cường ba đột nhiên nổi xung lao bổ tới định cắn xé cũng may mấy con sói chiến trong tiểu đội của trác mọc cường ba đã chắn trước mặt gã mới tránh khỏi một cuộc chiến tranh nội bộ vì không có sói úc ở đây trác mọc cường ba phải tốn rất nhiều công sức mới lý giải được những trao đổi của lũ sói Tới lúc tận mắt nhìn thấy những mảnh sát sói và lính đánh thuê nằm dung giải khắp nơi, gã mới lờ mờ hiểu được ý chúng muốn biểu đạt. Bọn lính đánh thuê ấy dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chứ không phải sau khi chết rồi mới nổ banh xác Trang một Cường bà lập tức hiểu ra. Đúng thế, bọn mờ khinh nếu không dùng đến phương pháp này, căn bản không thể đột phá được tuyến phòng thủ của lũ sói. Chỉ có điều cách này quá mức tàn nhẫn. Mơ Khinh làm như vậy, cơ hồ đã không còn nhân tính nữa rồi. Xem ra quan hệ giữa Mơ Khinh và bọn lính đánh thuê này cũng không lấy gì làm bền chắc. Phương pháp chia quân làm hai đường, một đi đường sáng, một đi đường tối ấy của hắn, tuy có thể giấu được nhóm của bọn gã, song há chẳng phải tự cô lập mình hay sao? Trong một tuần bà phải tốn khá nhiều thời gian trình bày tác dụng của loại vũ khí với lũ sói, dùng mấy con sói chiến trong tiểu đội của mình biểu diễn cách thức tấn công vào những điểm yếu trên người của kẻ địch sau đó có một vài con sói khác nhảy vào chỉ ra những điểm sơ sót của bọn gã trong buổi thảo luận chiến thuật này trang mộc cường ba đã dắt óc nghĩ ra được cách đối phó với kiểu thí tốt của bọn mơ khiên vài con sói xông ra vụ địch một con đánh lén đè ngã được đối phương thì lập tức cắn cổ họng cắn đùi hoặc là cắn cánh tay tóm lại là tung đòn rồi tức thời rút lui Nếu kẻ địch vẫn còn khả năng hành động Thì làm lại lần nữa Điểm lợi nhất của phương pháp này Là một con sói đối đầu với một tên lính đánh thuê Dù kẻ địch có nhấn nút cho nổ Thì chỉ tổn thất của một con sói thôi Đây là cách duy nhất khả thi lúc này Xem xong cách của trắc mập cường ba, Dài con sói thuộc tầng lớp thống lĩnh Cũng thể hiện phương pháp của chúng Một con dại lũ sói đào hố Kéo những đoạn dây leo Phủ lên miệng hố Thoáng cai đã phủ kín cả xung quanh Đào hố bảy cách này có tác dụng sao Trong một cường ba nghi hoặc ánh mắt con sói thống lĩnh lộ vẻ giảo quyệt ý như muốn bảo có tác dụng hay không thì đến lúc đó sẽ biết còn có rất nhiều biện pháp khác xem ra trong khoảng thời gian này lũ sói cũng đã nghĩ ra khá nhiều cách đối phó với đám lính anh thuê có thể tự phát nổ kia tập trung trí tuệ ắt sẽ có ích câu này nói chẳng sai chút nào Đột nhiên, một con sói vẫn bám theo sau đội ngũ của Mơ Khiên chạy về báo cáo. Ngữ khí có vẻ rất gấp gáp. Cả bầy sói náo động lên, gầm rú lao đi. cha bọc cường ba vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy con sói chiến thuộc hạ của gã đã nói, Nhanh lên, bọn kia muốn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, gã tuyệt đối không hiểu gì. Trong rừng sâu, không có phương hướng, không có cột mốc chỉ đường chỉ còn cách chạy men theo chân núi, biết rõ rành rành là đằng sau có lũ sói đang bám đuổi, song không có một ai dám hoảnh đầu lại cả. Bọn lính đánh thuê của Mơ Hình lúc này tựa như đàn cừu bị sói xua đuổi, dù có áo chống đạn, vũ trang đến tầng răng. Khi đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về số lượng, những thứ ấy đều chẳng còn tác dụng gì nữa. Chạy biệt giả liên tục trong thời gian dài, ngay cả Mơ Hình cũng bắt đầu cảm thấy không chịu nổi kha phu chạy bên cạnh y kêu lên ben ben lũ sói đằng sau càng lúc càng nhiều ấy vậy hả mơ khinh khẽ thở hỗn hển ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy những cái bóng thấp thoáng hiện lên trong rừng cây quả nhiên có vô số sói bám theo bọn y sát sạc chỉ có điều sau một lần nếm mùi đau khổ lần này chúng tản ra rất rộng những ý nghĩ xoay chuyển như điện chớp trong đầu của mơ khinh y chợt ra lệnh Tiểu đội 5 dừng lại ngăn cản lũ sói. Những người khác không được dừng lại tiếp tục xông lên phía trước. Hả? Tên đội trưởng tiểu đội số 5 thoáng ngẩn người ra. Ở lại há chẳng phải là tự sát hay sao chứ? Mơ Kinh và cả đội ngũ đều không dừng lại dặn dò gì hết. Chỉ ném cho tên đội trưởng ấy một cái điều khiển từ xa. Tự mà lo liệu lấy. Tên đội trưởng nghiến răng kèn kẹt bắt lấy cái điều khiển. Rốt cuộc đành dơ cao nắm đấm lên hô đội hình phòng thủ chiến thuật 174 175 176 bố trí quả lực 189 197 chiếm cứ điểm cao lũ sói từ từ quay lại chỉ riêng số lượng xuất hiện trước mắt thôi đã đủ khiến cho người ta run rẩy thần hồn rồi tiểu đội linh Anh thuê căng thẳng đến mức không dám thở mạnh tên đội trưởng nhìn thấy trong một cường ba lù lù hiện ra giữa đàn sói bỗng sực nhớ hôm trước có một tên chạy thoát trở về báo cáo trong đàn sói có một con quái vật có thể đứng thẳng đi bằng hai chân cao ít nhất là hai mét khỏe như bò mộng móng vuốt sắc như dao găm tiếng gầm như sấm tốc độ như gió hai mắt có thể phun lửa áo chống đạn mà nó xé như xé tờ giấy mỏng vậy tóm lại con quái vật này cực kỳ khủng khiếp muốn đáng sợ chừng nào thì có đáng sợ chừng ấy giờ đây là chính mắt trông thấy quái vật xuất hiện tên đội trưởng ấy làm sao mà không khiếp đảm kinh hồn cho được. bọn Mơ Kiền chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng ầm vang lên. tên nào tên ấy không khỏi giật mình đánh thoát. cả bọn đều hiểu rõ tiểu đội số 5 thế là đã tiêu đợi. kỳ thực thời gian chiến đấu lần này dài hơn rất nhiều so với dự kiến của Mơ trước đây lũ sói hầu như chỉ đụng độ với bọn tàn binh chạy loạn rải rác trong rừng, tinh thần đều đã suy sụp cả rồi còn lần này dẫu sao cũng là một tiểu đội được tổ chức hoàn chỉnh có điều may mà trác một Cường ba có súng đảm linh nên thuê hiển nhiên không thể ngờ là trong đám soái lại có kẻ dùng súng tiểu liên nên cuối cùng mới bị đột phá tuyến phòng thủ vững chắc tên đội trưởng kia sau khi dằn lòng cho nổ một tên thuộc hạ bản thân của hắn liền lập tức bị lũ soái chú ý bọn sói đã hiểu ra kẻ địch kia có phát nổ hay không mấu chốt nằm ở cái thứ nho nhỏ như cục bùng trên tay của hắn lập tức cô mấy con sói xông đến tên đội trưởng dẫu quyết liệt đến mấy cũng không dám nhấn nút tự quỷ diệt chính mình cái điều khiển từ xa đã bị một con soái đốp lấy trang một cường ba vội kêu lên ấy đừng nhưng lũ soái đã bị lửa giận bốc lên che mờ cả đầu óc thêm nữa chúng căn bản chẳng hiểu trang một cường ba đang nói gì nên chỉ rắc rắc mấy tiếng cái điều khiển từ xa đã quá thành mảnh dụng, bị mấy con sói chia nhau nuốt mất. tên đội trưởng vừa chết, những tên còn lại liền bỏ chạy tứ tán. chỉ cần nhìn số lượng sói đuổi theo cũng biết vận mệnh của chúng rốt cuộc sẽ thế nào rồi. trong đàn sói đã có một con thuộc hàng thống lĩnh hú lên, đuổi theo, đuổi theo. lúc này trang văn cường ba đã bắt đầu hiểu ra ý đồ của bọn mơ khình, Dấu sao thì đây cũng là ý định ban đầu của chính gã trong thời gian ở dương quốc sói sói út đã dẫn gã đi khắp cả dương quốc nhưng gã không hề phát hiện ra bạc ba la thần miếu hiển nhiên đó là nơi bọn chúng không định để kẻ khác tham quan hoặc có thể nói bọn sói út không có tư cách biết đến nơi ấy dẫu chết cũng phải chết trước cửa bạc ba la thần miếu hay sao? trong một cựu bà thầm nhủ. Hu ra những tên lính đánh thuê đi trước đột nhiên quang hô âm ỉ. Max cười toe toét chạy tới báo cáo ông chủ ông chủ chúng ta thoát rồi thoát rồi đến đây là hết rừng rồi mơ kinh ngước nhìn quả nhiên phía trước tán cây đã thưa thớt dần ánh sáng chan hòa bọn y đã bỏ lại cây cổ thụ cao lớn cuối cùng ở phía sau lưng bước lên một vùng cỏ xanh ngút ngàn nhìn sang hai bên những cây rừng cao lớn tựa như một hàng vệ sĩ đứng quay thành một vòng cung xung quanh trảng cỏ kha phu cũng nói ổn rồi không còn rừng cây yểm hộ bọn sói đó đến bao nhiêu chúng ta giết bởi nhiều mơ khinh như sực nhớ ra điều gì Rồi ngồi thập xuống gạt cỏ xanh ra quả nhiên một phiến đá lát đã bị những mầm cỏ mong manh mềm mại đội lên làm cho vỡ vụn kha phu nói Đn? chuyện gì vậy đây là công trình nhân tạo ư mơ khinh không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên nét mặt Quả nhiên không sai, trong rừng sâu lấy đâu ra chẳng cỏ thế này chứ. Đời này từng được bàn tay con người sang phẳng, chỉ là giờ đã bị rừng sâu xâm lấn trở lại mà thôi. Bảo với tất cả mọi người, tăng tốc tiến lên, nếu tôi đoán không lầm, bạc ba la thường miếu đã ở ngay trước mặt của chúng ta rồi đây. Câu nói này của y chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, không cần phải tốn công chuyển lời, đạm linh nên thuê sớm đã rì rầm truyền tay nhau dồn hết chút sức lực còn lại tiếp tục hăng hái tiến lên lũ sói ở sau lưng không còn đáng sợ nữa bạc ba la thần miếu cả biển đầy báu vật một núi vàng bạc châu báu của cải chất đầy mặt đất sức hút của những thứ ấy đủ khiến cho đám lính đánh thuê này quên hết cả sự sống chết của chính bản thân mình chạy được chừng mấy trăm mét trảng cỏ đột nhiên dốc xuống trước mắt bọn chúng không phải là tòa thần miếu rực rỡ huy hoàng Mà là một mặt hồ lớn Mịt mùng hơi nước Triền dốc cách mặt hồ chừng 500 mét Dọc đường có mấy khối đá khổng lồ Đứng sừng sững như thể thiên thạch Từ trên không rơi xuống Ủa Phía trước, phía trước hết đường rồi à Hồ Cái hồ này lớn quá đi Chỗ này Không phải là bạc ba la thần miếu à Những khối đá này Dựng ở đây làm gì chứ Hay là trời sinh ra đã thế này rồi Không biết Liệu có phải hồi xưa có thần miếu Bây giờ đã chìm dưới đáy hồ rồi không nữa Không thể nào Cách xa như vậy Mấy khối đá đó có giống cột trụ gì đâu chứ Bọn linh anh thuê cứ rầm rì bàn luận Có kẻ bắt đầu nhìn chầm chầm Về phía mơ khinh Với ánh mắt nghi ngờ duy chỉ có mơ khinh Sao khi nhìn lướt qua cái hồ Đột nhiên ngửa mặt phá lên cười như điên dại Đến rồi Đã đến rồi Mát thầm nhủ Có phải ông chủ thất vọng đến cùng cực Rồi tâm trí nảy sinh vấn đề không nhờ Y về giặc hỏi Ông chủ Đây đây rõ ràng là một cái hồ mà Chẳng lẽ bạc ba la thần miếu Ở dưới đáy hồ sao Thằng ngu Mơ Khinh cười khẩy nói Đây là biển Trong tiếng càng cổ chỉ có biển Mày tưởng tao không nhìn ra đây là cái hồ hay sao vậy Mày có nhìn thấy đường công kia không Nói thử xem Nếu đứng ở trên cao nhìn xuống, Cái hồ này có dạng gì? Hả? Không hiểu à? Con mắt, con mắt, Con mắt của tiên nữ tỏa chiếu cả thế gian, Phân tách thật và ảo. Mơ khinh lẩm bẩm đọc một tràng dài những câu thơ, Nghe như chú ngữ, Đột nhiên âm điệu biến đổi rít lên. Gần đây, hẳn phải có lối vào, Ở xung quanh cái hồ này thôi, Hoặc có thể ở phía bên kia hồ, tìm cho tao ngay lập tức. Mật mã Tây Tạng phần 142 của nhà văn Hà Mã. Nhắc về Pháp sư Á-la và mẩn Mẫn. Mẩn Mẫn, Mẫn sau một giấc ngủ dài giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên liền trông thấy một con nhện khổng lồ và những cột trụ to tướng. Song không thấy Pháp sư Á-la đâu cả chỉ nghe đằng xa vẳng lại những âm thanh hỗn tạp dường như từ chỗ khe núi truyền vào. mẩn mận ra khỏi khe hẹp giữa hai dãy núi đến bên ngoài quảng trường khổng lồ. Gió từ mặt hồ gần lên lành buốt khiến cho cô phải kép chặt cổ áo. Pháp Sư A-La đang đứng bên bờ hồ, những mày nhìn sang phía bên kia. Mận mẫn bước đến sau lưng của ông, khẽ gọi một tiếng. Pháp Sư! Pháp Sư A-La tựa như không nghe thấy, chỉ khẽ nói. Sao lại có nhiều người như vậy người Mẫn mẫn giật mình kinh hãi Đưa mắt nhìn sang phía bờ đối diện Chỉ thấy hơi nước mờ mịt Bốc lên khắp mặt hồ dòi hỏi Pháp sư Có phải anh cường ba và những người khác không Pháp sư à la lắc đầu Không giống lắm Bọn cường ba thiếu gia Đâu có đồng đến vậy chứ Đối phương sắp phát hiện ra đối vào rồi Nắp đi trước đã Xem tình hình rồi sẽ tính sao Dưới nước, dưới nước có thành trì. Ôi, dưới nước có một tòa thanh. ảnh dương vừa lên, sương khói mờ mịt trên mặt nước dần tan đi. Không biết kẻ nào phát hiện ra kỳ quan dưới nước trước tiên bèn lớn tiếng reo hò ầm ĩ. Tòa thanh lớn quá, ôi chúa ơi, không phải là ảo giác đấy chứ. Này, cái bóng đen kia là gì vậy? Là... là cá chăng? Ồ, lớn vậy cơ à? Tìm được rồi! Ông chủ! Tìm được rồi! Lại một tên lính đánh thuê khác kêu lên. Mơ Kinh rồi chạy tới xem xét. Quả nhiên có một con đường thẳng tắp có thể đua ngựa được, ngập dưới mặt nước chừng nửa mét. Nếu không đi sát mép nước quan sát thật kỹ, e rằng khó bị phát hiện. Thấy một tên chuẩn bị xuống nước, một tên khác đã cảnh giác kêu lên. Cẩn thận đấy! Dưới nước có cá lớn đó! Giờ đây, bọn lính đánh thuê này Tự trong bản năng đã nảy sinh một nỗi sợ khó có thể gọi thành tên với tất cả sinh vật ở nơi này rồi. Không cần để ý đến lũ cá ấy, mau, lội qua đi. Mơ khinh ra lệnh, vừa dứt lời, bỗng nghe véo một tiếng. Viên đạn bay sượt qua mang tay của y. Thằng, thằng nào bắn đấy? Mơ khinh đùng đùng nổi giận, đưa mắt nhìn quanh. Chợt hắn phát hiện, thấy trên đỉnh dốc có một sinh vật đứng bằng hai chân. Ánh mặt trời rải trên thân hình góc cạnh, phát nên những đường nét cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ. Là hắn. Mơ Khinh giật ống nhòm trên tay cô Mas, đám lính đánh thuê cũng lần lượt điều chỉnh cự ly xa gần trên mũ bảo hộ. Gương mặt của Trác mặt Cường Ba từ từ hiện lên rõ nét trên màn hình điện tử. Gã gần như để trần toàn thân, ung dung đứng ở tích đằng xa, song lại gây cho người ta một áp lực vô cùng nặng nề. Lòng ngực của gã phập phồng lên xuống, đều đặn theo nhịp hô hấp. Lớp nguy trang che lắp cơ bắp cuồn cuộn đã được gạt sạch. Trên làn da màu tiểu mạch, từng giọt mồ hôi lóng lánh trông như những viên pha lê. Gã cầm súng, chỉa lên trời, mặt hơi nghiêng áp vào bên một khẩu súng. Trong đôi mắt ấy đã có thêm một số thứ khó có thể diễn tả được bằng lời. Duy chỉ có Mơ khinh hiểu được, đó là khí thế, là một thứ cảnh giới người bình thường không thể lý giải nổi. Thật không ngờ, trong Mọc Cường Ba vẫn còn sống. Không ngờ gã lại trở nên lợi hại như vậy. Đúng là không ngờ. Max thấy ông chủ kêu lên một tiếng là hắn, rồi đứng đờ ra tài chủ, buông cả ống nhòm trong tay xuống. Hắn vội vàng đón lấy, kế đó kinh hại kêu lên. Trác Mọc Cường Ba, hắn vẫn chưa chết à? Trác Mọc Cường Ba. Mơ hình đột nhiên dồn hơi gầm lớn một tiếng, âm thanh lập tức lan xa. Mơ Kinh! Các người đã hết đường lui rồi. Đầu hàng đi! Giọng của Trác Mọc Quận Ba rền gian mạnh mẽ, chất chứa đầy tự tin. Chỉ dựa vào mây ư! Mơ Kinh liếc mắt nhìn ngang, ít nhất đã có hơn một nửa số lính đánh thuê chĩa hồng súng về phía Trác Mọc Quận Ba. Trong đó, không ít tên thuộc vào hàng xạ thủ bắn tỉa. Cho dù Trác Mọc Quận Ba có mọc thêm đôi cánh, cũng sẽ bị bắn cho thủng lỗ chỗ như cây sàn. Đương nhiên, không chỉ có tôi, mà là chủ nhân của nơi này. Trang một cường bà dứt lời, liền dơ tay trái lên, ra mấy dấu hiệu mà bọn Mơ Kinh hoàn toàn không hiểu. Ngay sau đó, bên cạnh trang một cường bà liền xuất hiện một con sói, lại thêm một con nữa, rồi một con nữa. Hết con sói này đến con sói khác, lần lượt xuất hiện, chen chúc chật ních. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sói nhiều không đếm xuể, Giả như bọn Mơ khinh đứng ở vị trí của Trang một Cường Ba lúc này, có thể trông thấy lũ sói đứng chen chúc kéo dài thành một dệt đen ở phía sau, khắp núi, khắp rừng đều là sói. Bà tiếng cách cách cách vang lên. Không hiểu tên lính đến thuê nào rung lên trước tiên, tay cầm súng không sao giữ chắc nổi, thân súng da vào nhau phát ra những tiếng lách cách liên hồi Liên sau đó, như thể đã được diễn tập từ trước, âm thanh ấy nhanh chóng lan truyền đi khắp xung quanh nhưng sợ rung cầm cập thì sao chứ đúng như trong một cựu bà vừa nói bọn chúng đã hết đường lui rồi Ô, ôi mẹ ơi không biết lại có tên nào không nén nổi sự sợ hãi đang quay cuồng trong tâm trí ném quạch khẩu súng đi xoay người nhảy xuống nước điên cuồng bơi ra giữa hồ như phản ứng dây chuyền lại có một loạt tiếng tẩm tẩm vang lên thêm mấy tên nữa quay đầu nhảy xuống nước Những kẻ còn lại trên bờ đều là hạng tinh thần kiên định hoặc bị quy thế của mơ khiên áp bức, không dám hành động liều lĩnh Bọn chúng mở to mắt, sợ hãi nhìn cánh tay trái đang dơ cao của Trác Mọc Cường Ba, tựa như đó là cánh tay của tử thần chốn địa ngục vậy. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ cần cánh tay ấy vung lên, đàn sói đông nhung nhúc kia sẽ cùng cuồng ập tới như một trận cuồng phong. Cả đám bọn chúng sẽ chẳng còn lấy một khúc xương. Trác một Cường Ba Mơ khiền đột nhiên từ bỏ thái độ đối địch, gian rộng hai cánh tay ra nói. Anh mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi. Nơi này chính là bạc ba la thần miếu, nơi tôi và anh đã phải đem mạng của mình ra đánh cược mới tìm được đấy. Y đột nhiên chỉ tay về phía sau. Ở ngay bờ đối diện này thôi, một mình anh đi đến đó, liệu có thoát khỏi những cơ quan cạm bẫy hay không? Có thể mang đi những báo vật bên trong này hay không? Tại sao chúng ta không hợp tác chứ? Hà Tất phải đuổi tận giết tuyệt nhau như thế để làm gì? Ba năm trước tôi đã từng mời anh. Hôm nay tôi vẫn nhắc lại câu nói ấy. Chúng ta hợp tác đi. Mơ Khinh không nhắc đến thì thôi. Vừa nghe những lời ấy, trong một Cường bà lại giận sôi gàng. Ba năm trước hả? Ông còn nhắc đến chuyện ba năm trước ư? Ông mời tôi thế nào? Tôi chỉ nhớ lúc đó có một cổ xe đuổi phía sau. Dùng súng tiểu liên và tên lửa sách tay Để mà chào hỏi làm quen thôi Đó là lời mời của ông đấy à Mạc hình lớn tiếng nói Chuyện cũ không có nhắc nữa Nói đi thì cũng nói lại Có thể tìm được nơi này Dù anh có thừa nhận hay không Đây cũng là kết quả hợp tác của chúng ta Điều này là sự thật đấy Trang một gần ba cười gằn không đáp Hợp tác Đó cũng gọi là hợp tác sao Lúc Trang một gần ba vừa hiện thân Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý thấy một tên lính đánh thuê đội mũ bảo hộ không những không kinh hãi mà ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ, khẽ thốt lên một tiếng. Trác mọc cường ba. Định bước ra, xong lại bị một tên khác giữ chặt thì thào Không được kích động. Buông, buông ta ra. Tên lính đánh thuê đứng trước, định dùng dãy, xong không thoát được, đành nói. Người không thấy lũ sói kia, chỉ cần anh ấy dùng tay. Đang sói sẽ tràn tới. Ngươi cho rằng mình có thể chống đỡ được mấy con, hả? tình lĩnh nên thuê kìa cười khậy đáp. Cô tưởng lũ sói thực sự nghe lời chắc mong cường ba chắc. Đừng có nằm mơ, ngay cả ta cũng không khống chế được bọn chúng đâu. Giả lại có nhìn thấy những trụ đá kia không? Ta đảm bảo với cô, lũ sói tuyệt đối không vượt qua ranh giới ấy nửa bước đâu. Giờ đây, kẻ bị nguy hiểm chính là cường bà tiêu gia của cô đấy. Cuộc trò chuyện của hai người bị nhấn chìm giữa tiếng ồn mã của bọn lính đánh thuê xung quanh. Đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên. Không hiểu Mơ Khinh và Trác Mọc Cường Ba nói chuyện gì, dường như cuộc đàm phán đã bị phá vỡ. Trác Mọc Cường Ba chẳng buồn để ý đến lũ sói sau lưng nữa, đột ngột phầm phầm chạy thẳng xuống. Gã vừa di chuyển, lũ sói sau lưng cũng ồ ạc lao theo. Cả một biển sói đen ngòm ào tới như một cơn lũ quét. Mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt, che mờ cả ánh mặt trời. Trước trận thế ấy, không ít tên trong bọn lính đánh thuê đã đờ người ra. Mơ khinh lạnh lùng, hạ lệnh. Nổ súng, bắn hạ trong bò cường ba cho tao. Kha Phu nằm rạp xuống đất, dương súng lên ngắm chuẩn. Nhưng trái bò cường ba bỗng lắc mình một cái, đang chạy bằng hai chân, đột nhiên phục người xuống, sử dụng cả tứ chi lao tới như một con báo săn. Tốc độ mỗi lúc một nhanh còn nhanh hơn cả lũ sói chiến phía sau. Gã liên tục đổi hướng, thân hình lắc đảo linh hoạt vô cùng. Kha Phu liên tục điều chỉnh họng súng. song trước sau vẫn lệch đi một đường tờ. Đồng thời trong đám lính đến thuê, khá nhiều tên đã nhận ra. Trong một cường bà qua tư thế chạy, lần lượt hét lên. Là hắn, chính là hắn, con quái thú trong rừng. Trời đất, hóa ra là hắn. Thú bộ, lang bôn. Tên lính anh Thuê vừa đắc ý khi nãy cũng thoáng ngạc nhiên quay sang hỏi tên đang bị khống chế. Cụ đã dạy cho hắn à. Tên lính anh Thuê bị khống chế lắc đầu, ngữ điệu toát lên vẻ tự hào. Anh ấy tự lĩnh ngộ ra đấy. Cường ba thiêu gia, anh thật là lúc nào cũng mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ cả. Càng xông lên phía trước, lưới đạn càng dày đặc. Trong mặt cường ba dồn hết sức lăn lộn nhảy nhót, tựa như một con thú giận dữ đến phát cuồng, thoát bên trái, thoát cái để tránh sang bên phải. Nhưng Mơ Khiền lại chỉ chầm chầm nhìn sau lưng của Trác Văn Cường ba. Đó mới là thứ khiến cho Y lo lắng nhất. Y lặng lẽ chuyển dịch trọng tâm cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng lao xuống nước đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng càng quan sát, sắc mặt của Mơ Khiền càng thay đổi. Một tia mừng rỡ lan dần giữa đôi hàng lông mày. Bọn lính đánh thuê đang cực kỳ hoảng loạn cũng dần dần trấn định lại. Nhìn chầm chầm vào sau lưng của Trang Mộc Cường Bà như mới phát hiện ra điều gì lạ lắm. Việc đầu tiên Mơ Khiên làm sau đó là quay sang bảo Kha Phu. Kha Phu, tôi và anh đang lưới quả lực xem hắn chạy nhanh chừng nào chứ. Trang Mộc Cường Bà cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Tại sao quả lực của bọn lính đánh thuê càng lúc càng dày đặc lại chỉ nhầm vào một mình gã Dưới làng mưa đàn này Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạn xước qua làm bị thương. Tại sao gã không nghe thấy tiếng chân chạy của lũ sói phía sau lưng nữa? Không để gã kịp nghỉ ngơi nhiều, bàn tay mơ khiên mà gã vẫn để ý từ đầu bỗng lóe lên ánh lửa. trong một cường bà lập tức phát lực ngay. Đang chạy với tốc độ cao, tứ chi của gã cùng dồn sức bật lên nhảy cao đến hơn 2 mét. trong một cường bà xoay người trên không trung như con cụ, chiếc phi lê cốt to tướng cô hồ hứng lấy toàn lưới đạn, Xoay tích bắn dục về phía ánh lửa vừa lóe lên. Một cách bản năng, Mơ Kinh cảm thấy nguy cơ ập đến, lập tức tung mình nhảy ra phía sau. Vừa rời khỏi vị trí, y liền thấy phi lê cốt bay tới đánh rầm một tiếng, ngập sâu xuống đất cả nửa mét. Phần lộ ra trên mặt đất vẫn còn rung bần bật. Đúng vào khoảnh khắc buộc Mơ Kinh phải nhảy lùi lại. trong một cường ba mới tranh thủ, liếc mắt nhìn ra phía sau. Vừa đánh mắt lại, tim của gã liền như rơi vào tủ đá, chỉ thấy cả lũ sói dồn lại hình thành một đường cong mới ở lưng chừng dốc, không tiến lên một bước nào nữa. giữa những khối đá khổng lồ dường như có một tấm lưới cách ly vô hình, chặn lũ sói lại phía bên ngoài. mấy con sói thống lĩnh cấp cao nhất trong bầy đàn đứng nhìn trong một cự ba với ánh mắt bất lực, cơ hồ đang nói với gã: chúng tôi cũng không có cách nào, tổ tiên đã quy định như vậy rồi. không, không phải vậy chứ? trong một cự ba ngẩn người. Lúc này gã đã xong tới quá xa. Để ném phi lê cốt về phía Mơ Kinh, khoảng cách giữa gã và đám lính đánh Thuê gần hơn giữa gã và lũ sói rất nhiều. Hai bên cách nhau chưa đầy trăm bước chân. Dừng lại đi! Mấy tên lính anh Thuê dừng xa kích. Khoảng cách giữa Trang Mộc Cường Ba và bọn chúng quá gần. Đồng thời, bọn lính đánh Thuê lúc này cũng đã khôi phục sự trầm ổn và tàn bạo thường ngày. Mơ Kinh tin rằng nếu Trang Mộc Cường 3 muốn chạy trở về, chắc chắn sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Bây giờ, y mới chậm rãi nói bằng tiếng Trung. Cường Ba Thiêu Gia, người Trung Quốc các anh có một câu nói rất hay. Có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình. Đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như thế. Tôi cũng nhìn ra được, không phải lũ sói không muốn giúp anh, mà thực sự là ý trời khó cải. Cấm địa của loài sói, ai mà biết được đây là cấm địa của loài sói bọn chúng chứ? Anh nói có phải không? Hiện giờ tôi có nhiều súng như vậy chỉ vào anh là vẫn mời anh gia nhập. Đã thấy tôi đủ thành ý chưa? Hai. Tôi hy vọng anh chớ có nên dùng những khẩu súng ấy hãy đặt chúng xuống đất. Chầm chậm thôi. Chầm chậm thôi. Thấy cảnh từ đó tên lính đánh thuê bị khống chế kia liền buộc miệng thốt lên. đây Tại sao? Tại sao ngươi biết? Ngươi từng đến đây rồi ư? Tình lĩnh anh thuê kia cười cười nói, Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc, ngươi là ai? Đến lúc đó, cô khắc biết. trong một cực bà nén giận, Gã thật sự không cam lòng, Tại sao lại thành ra như vậy chứ? Mơ khiên cười cười, Ra lệnh cho thuộc hạ áp giải gã đến trước mặt. Max đứng bên cạnh hỏi, Ông chủ còn giữ hắn lại làm gì nữa? Mơ khiên nói, Không hiểu tại sao... Tao luôn có cảm giác tên trong một cường bà cũng giống tao, đều có quan hệ sâu xa với tòa bạc ba la thần miếu này. Giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thần miếu, không biết rút cuộc tình hình ở đó sẽ thế nào. Khổ tâm tìm kiếm mấy năm nay, tao nghĩ nếu ngay cả cánh cửa thần miếu, hắn cũng chưa được nhìn thấy. Lại chết ở một nơi chỉ cách bạc ba la thần miếu có một cái hồ, e là có làm ma cũng không yên lòng được. Dẫn dãi hắn đi xem một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trên người của hắn không có vũ khí. Chúng ta đông như thế này. Nhiều súng thế này. Còn phải sợ một mình hắn chắc. Ông chủ anh minh quá. trong một cường ba bị trói chặt lại. Dẫn đến trước mặt của Mơ Kinh. vẻ mặt hầm hầm như muốn chọn lấy một kẻ mà lao vào cắn xé. Mơ Kinh. Chuyện Pháp Sư Á-la và Mẫn Mẫn có phải thật không? Không phải... Tôi gạt anh đấy Mơ khinh thẳng nhiên trả lời Tại sao chứ? Tôi muốn chọc giận anh Bởi vì chỉ khi anh phẫn nộ Tôi mới tìm được sơ hở của anh Khiến cho anh tự chui đầu vào lưới Tránh để ôm hết vết thương bỏ chạy Đến lúc ấy tôi lại phải mất còng lò lắng nữa Ngươi... Ngươi không sợ lũ sói kia à? Tôi chính là muốn đánh cược một phen đấy Cược cái gì? cược lũ sói đó sẽ không vượt qua những tảng đá kia một bước sao ngươi biết rốt cuộc anh đã điều tra nghiên cứu được bao nhiêu năm rồi anh biết được bao nhiêu chuyện rồi ánh mắt diễu cợt của mơ khinh thoáng lộ vẻ tàn thường gia tộc chúng tôi đã tìm kiếm mấy thế kỷ nay những chuyện anh không biết vẫn còn nhiều lắm lúc này bọn lính đến thuê đã sắp xếp lại đội hình xong xuôi chỉ cần lũ sói không xông tới bọn chúng vẫn là những tên lính đánh thuê cực kỳ hung hăng tàn bạo mơ khiên nói đi thôi tôi cho anh trông thấy bạc ba la thần miếu trước khi chết để mà khỏi phải ân hận đột nhiên giữa màn sương mù bản lãng trên mặt hồ vẳng lại mấy tiếng kêu thảm thiết dường như mấy tên lính đánh thuê bỏ chạy lúc đầu đã gặp phiền toái gì đó giữa hồ kha phu nói nước hồ rất lạnh là nước chảy thẳng từ trên núi tuyết xuống cẩn thận kéo đi được nửa đường là chuột rút đấy. Mơ Khinh nhìn đám lính đánh thuê đứng dưới nước hà lệnh, tăng tốc chạy quá. Mơ Khinh đi giữa đội hình hơi lệch về phía sau, y vẫn luôn lo cây cầu ngầm dưới nước suốt một thời gian dài sẽ đột ngột sụp xuống. Mai sao là nỗi lo này không quá thành sự thật, cũng không có quái vật gì dưới đáy hồ bỗng nhiên nhào lên tập kích. mấy tên lính đánh thuê phía trước hình như chỉ do bơi đến kiệt sức. Rồi bị chuột rút, nên chết đuối mà thôi. Nửa tiếng đồng hồ, rồi một tiếng đồng hồ sau, mặt hồ vẫn mù mịt hơi nước, có tên bắt đầu mất kiên nhẫn. Còn bà nó, cái hồ này rốt cuộc là rộng chừng nào đấy? Trong một cường bà cũng tham kinh ngạc với diện tích của mặt hồ, có lẽ nó phải rộng bằng biển sinh mệnh ở tầng bình đại thứ hai. cái cầu này làm sao mà bắt qua cả cái hồ được chứ? Gã cúi đầu nhìn thử, Chỉ thấy dưới cầu thấp thoáng những trụ đá khổng lồ, cứ đi chừng hai chục bước, lại có một cây cột chống dương dài xuống vùng tối thâm thẳm bên dưới. Có lúc, dường như còn có sinh vật dặn rắn quấn quanh trên trụ đá. Nhưng nhìn kỹ lại, chẳng thấy tâm tích gì hết. Trong một cường bà đoán chắc là mình nhất thời qua mắt thôi. Không biết đi mất bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy bờ hồ bên kia, cả đội ngũ liền tăng tốc tiến lên. Rốt cuộc thì cũng đã đến nơi. Nhưng khi đặt chân lên bờ, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn chúng lại là một quảng trường rộng mênh mông và vô số những khối đá khổng lồ chưa được đục đẽo nằm rải rác, sừng sững như những quân cờ trên bàn cờ. Cảnh tượng thoạt trông chẳng khác nào là thần điện Hy Lạp sau khi sụp đổ hoặc vườn viên minh vừa bị quả thiêu. Nền đất trống trơn trơ lại những tàn dư của đổ nát. Bọn lính Ninh Thuê lại gào lên Ôi, đùa cái gì vậy? Đây mà gọi là bạc ba la thần miếu à? Thần miếu đích y. Truyền thuyết cái con bà nhà nó toàn là giả cả. Chúng ta bị lừa rồi. Chỗ này có cái gì vậy? Có phải tao đang bị ảo giác không? Trật tự, trật tự nào. Mơ khiên phải tốn khá nhiều công sức mới kiềm chế được tâm trạng của bọn lính anh Thuệ. Chỉ nghe y gần vòng quát. Chúng mày thì biết cái gì? Đây là nghệ thuật ngụy trang. Quảng trường này được người ta cố ý làm ra như vậy. Cánh cửa vào bạc ba la thần miếu được giấu ở bên trong lòng núi, không phải ở ngoài này. Nghe lệnh của tao đây, chia thành từng tiểu đội men theo chân núi tìm cho tao, không được bỏ qua bất cứ khe núi nào hết. Trước cửa lớn bạc ba la thần miếu mẫn mẫn lo lắng hỏi. Pháp sư, làm sao bây giờ? Phải, phải làm sao đây? Pháp sư A-la nói, Tìm chỗ nào ẩn nấp trước đã, bọn chúng đông quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Ta đã nghe thấy giọng của Mơ Khiên, nếu có thể khống chế được hắn thì tốt rồi. Chỉ có điều phía trước cánh cửa khổng lồ này, ngoại trừ mấy cục đá ra, chỉ cần lướt mắt qua là nhìn thấy mọi ngóc ngách. Pháp sư A-la thoáng châu mài lại. Người đông dễ làm việc, bọn lính đến thuê không tốn mấy thời gian đã phát hiện ra khe núi nhân tạo đó, liền gọi Mơ Khiên đến. Mơ nhướng mắt quan sát hỏi, Có người vào trong đó à? Khà Phu đứng cạnh đó lắc đầu. Không hề. Mơ nhặt mấy mẫu đá dụng dưới đất lên nói, Không ai vào trong thì dấu chân này do ai để lại chứ? Lính trinh sát, vào trong lục soát, Ở đây có thể dùng chế độ quan sát hồng ngoại được rồi. Pháp Sư là la nắp ở mé trên trong vách núi và đường mẫn treo mình lơ lửng dưới giếng tế đều không ngờ đám thuộc hạ của mơ khiên được ngụy trang đầy đủ đến thế nên chỉ một thoáng sau đã bị phát hiện mơ khiên cười lớn sải chân bước vào khe núi bất ngờ quá nhỉ? các gì lại gặp nhau ở đây rồi cường bà thiêu gia trong một cường bà ấp a ấp úng một hồi lâu mới thốt lên được hai chữ mẫn mẫn đường mẫn không sao kềm giấy được nữa nước mắt trào ra cô khóc hòa lên gọi cược ba, rồi lao bổ tới. Cũng không ai ngăn cản hai kẻ suy tình ấy, ôm chặt lấy nhau, dụi đầu dụi cổ vào nhau. mơ hình cười hì hì, bước đến trước mặt Pháp Sư A-la, bộ dạng đắc ý. Hơ, sớm quá nhỉ. Đại Lạc Ma, đến được mấy ngày rồi phải không? Sao hả? Không vào trong được à? Mát cũng nhảy vào tham gia trò vui. A cha cha cha, thèm nhỏ giải ra mà không vào được à? Chuyện đau khổ nhất trên đời Chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi Mật hình nhướng cặp mắt rắn lên Bảo Pháp Sư A-La Tôi rất khâm phục thân thủ của ông Nếu có cơ hội tôi cũng rất muốn Cò sát với ông thêm một lần nữa Chỉ tiếc rằng hiện giờ Cả thời gian và địa điểm Đều không thích hợp Pháp Sư A-La nghiêm mặt nói Đừng đặt ý sớm quá Ngươi tưởng các ngươi có thể vào trong được chắc Nhìn kỹ kết cửa đó đi rồi hãy nói mơ khinh bước tới bên cạnh cánh cửa lờ đi bức phù điêu bên trên trực tiếp ấn tay vào khe cửa hơi nhấc tay lên rồi đập mạnh xuống một luồng gió mạnh theo khe cửa thổi vào trong y áp cả bàn tay vào khe hở đó cảm nhận rung động từ phía trong truyền ra rất nhanh gương mặt của mơ khinh lộ vẻ hoang mang cũng khó trách ngay cả pháp sư anh là còn không thể thăm dò được cánh cửa đá này rút cuộc dây chừng nào. Mơ Khinh làm sao mà đủ khả năng chứ? Dây vậy, vậy sao? Mơ Khinh lẩm bẩm một mình, kế đó y lại phát hiện ra kết cấu đặc thù của cánh cửa, ngạc nhiên thốt lên. Cửa thụt vào à? Ông chủ, cửa thụt vào là thế nào? Max không để lỡ thời cơ, vội hỏi ngay. Là loại cửa không phải đẩy vào trong hay kéo ra ngoài mà trượt theo rãnh ở hai bên. Đặc điểm của loại cửa này chính là có thể dày không giới hạn. Mày nhìn thấy, đây là cánh cửa thứ nhất. Có thể dày khoảng nửa mét hoặc hơn. Bên trong nó có thể còn một trăm, một nghìn cánh cửa y như vậy. Chỉ cần người xây cửa thích thì muốn bao nhiêu cũng được. Mơ Kinh lại thêm một lần nữa phát ra tiếng thở dài kinh ngạc trước trí tuệ của người xưa. Max thầm tính toán một hồi đoạn kinh hại thốt lên. Vậy... Làm sao mở ra được chứ? Một nghìn cánh cửa, thuốc nổ của chúng ta làm sao mà đủ để dùng? Cơ quan! Mơ khiên vút tay lên những đường dân trang trí trên cánh cửa. Lực kéo mạnh như cửa quyết trì. Và lại, người xưa đã chọn chỗ chân núi này để mà xây cửa, sợ rằng có dùng thuốc nổ cũng không hiệu quả mấy. Tại sao vậy? Kha Phu hỏi, mơ khiên đáp. Nếu đường hầm rất sâu thì những cánh cửa này không chỉ có tác dụng đóng mở đường hầm mà còn phải chịu áp lực vô cùng lớn của cả ngọn núi nữa. Một khi dùng thuốc nổ, ngọn núi bên trên sụp xuống, nơi này sẽ sụp đổ, tất cả đều bị chung sống ở đây. Vậy làm sao mới mở ra được? Kha Phu hỏi, Mơ Khiên nói. Tìm đi, chắc chắn phải có cơ quan để kích hoạt cánh cửa hoặc giả phải dùng nghi thức hiến tế gì đó. Max ở bên cạnh chợt nói: "Ông chủ, cái hố lớn kia là để làm gì vậy?" Mặc Khinh liếc nhìn, Đoạn gật đầu nói: "Diễn tế vừa khéo dùng được." Y quay người lại đến bên cạnh Trang Mộc Cường Ba, bảo bọn lính đánh thuê tách gã và mẫn mẫn ra, rồi áp giải Trang Mộc Cường Ba mẫn mẫn pháp sư A la đến bên cạnh Diễn tế. Mặc Khinh ra vẻ trang trọng cất tiếng: "Bà vị tin rằng ba vị cũng biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì tôi rất xin lỗi để an ủi vỗ về những sinh linh điên cuồng hoặc du hồn giả quỷ bên trong cánh cửa kia các vị đành phải chịu thiệt thòi rồi trong một cường ba tôi đã để anh nhìn thấy bạc ba la Thần miếu cũng gặp được cả tình nhân tin rằng hai người đã nói với nhau những lời chia ly cuối cùng rồi phải không trong một cường ba điềm đạm nói Ngươi không sợ ta ngã chết à? Mơ khiên nói, đây chỉ là một nghi thức tôn giáo mà thôi. Có điều, tôi chỉ cảm thấy mỗi một hoạt động cổ nhân tiến hành đều có dụng ý của họ. Tôi không phải là tên điên giết người. Anh đã có thể sống sót trên băng nguyên. Vậy thì lần này thoát chết cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều giờ đây tôi đang chiếm thế thượng phong. Vì vậy, tốt nhất cứ nghe theo số mệnh đi. Để, để cho tôi xuống trước. Mẫn mẫn đột nhiên ré lên Hai tên lính đánh thuê bên cạnh Phải dùng sức mới giữ chặt cô lại Mơ khinh cười khẩy nói Tình yêu cứng hơn cả vàng rồng Tốt thôi, để đấy Trang một cường bà nói Mơ khinh, để cho ta đi trước Cứ yên tâm Ta sẽ giữ cho ngươi một chỗ tốt như địa ngục Gã nói câu này hết sức bình thản dụng ý đã quá rõ ràng Mơ khinh nghe xong liền nhét mép cười khẩy Cơ mặt rúm lại đôi mắt dần trở nên âm độc hung tàn. Y chậm chậm xoay người đi. Mas đứng cạnh đó hiểu ý, lập tức đẩy mạnh vào trang băng cường 3. nhắc lại trang băng cường ba, sau khi bị tên lính đánh thuê xô xuống dưới giếng tế, tiếng hét như xé gan xé ruột của mẫn mẫn vang lên. Trang băng cường ba đã bị cái hố đen ngòm nuốt chửng. Cùng lúc ấy, trong đám lính đánh thuê của Mơ Kình cũng có một tên hét lớn xông ra. Mơ Khinh vừa nghe âm thanh ấy, dội vàng ra lệnh cho mấy tên đứng xung quanh, chặn tên lính đánh thuê đó lại. Y sợ thuộc hạ không ngăn được đối phương, dội đích thân xông lên. Nào ngờ chỉ thoáng một cái, tên lính đánh thuê ấy đã bị chế phục rồi. Mũ bảo hộ trên đầu của lực cái nam bị giật ra. Mơ Khinh lấy làm khó tin, chặt lưỡi nói. Chà, quả không hổ là giáo quan của bộ đội đặc chủng. Không ngờ cô có thể ẩn nhẫn đến mức này nếu cô chịu trơ mắt nhìn mấy người bọn trong một quần ba đại lạc mà lần lượt nhảy xuống mà không phản ứng gì, nói không chừng đến lúc thèn chốt, cô đã có thể đánh lén thành công rồi. Mơ khình sải chân bước đến trước mặt lữ kinh nam cao ngạo nhìn xuống nói: gần đây tôi luôn bị cảm giác bất an quấy nhiễu, nhưng không sao tìm ra nguyên nhân. <cười> Thì ra lại là cô, lữ kinh nam, lữ giáo quan. <cười> lữ cái nam lạnh lùng nhìn mơ hình nói ngươi đã chết đến đích rồi mà vẫn còn không biết đúng là đáng thương mơ hình vẫn cười lên ha hả câu nói này phải để tôi nói mới đúng chứ y vừa nói dứt lời xoay người nhưng mới xoay được một nửa nụ cười đột nhiên đông cứng lại trên gương mặt tiếng cười bỗng chốc im bặt một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu y tiêu điểm nhìn của mơ khinh lập tức thu từ xa về ngay trước mặt nhìn rõ gương mặt của kẻ to gan dám dơ súng nhắm vào giữa trán mình dễ mặt cứng đờ lập tức quá thành phẫn nộ Quá ra lại là mày mác cuối cùng đã đến lượt mas cười rồi lần đầu tiên hắn ưỡn thẳng lưng lên không ngờ lại cao ngang ngửa với mơ khinh không nén nổi niềm vui sướng dân trào trong tâm can phế phủ y ngoác miệng ra không sao khép lại được Xin lỗi nha, ông chủ. Khi mát nói câu này, ánh mắt của hắn, từng sợi lông mau vàng nhỏ li ti trên người của hắn, tựa như đều đang cười. Dường như hắn phải tốn nhiều công sức lắm mới ngăn được mình không bật ra tiếng cười gián động cả không gian xung quanh. Xin lỗi, xin lỗi, đi theo ông chủ lâu rồi, không hiểu từ lúc nào đã học được thói quen của ông chủ. Ông thường thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc chấn động của kẻ khác. Hôm nay tôi mới biết Thì ra vẻ mặt ấy có thể khiến cho tâm trạng người ta sướng khoái đến thế. Tôi... tôi xúc động quá, ông chủ à. Tâm trạng của Mơ Khinh đang ở trên mây cao, đột nhiên rớt thẳng xuống hố băng sâu thẳm. Y lướt mắt nhìn sang mấy bên. Quả nhiên Kha Phu đứng cạnh mát đã dương súng nhắm vào mình. Bọn lính đến thuê kia dường như sau một hồi đấu tranh nội tâm khốc liệt, cuối cùng cũng đều chỉa súng vào Y. Mơ Khinh chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ như một con hung thú khổng lồ đang tả sung hữu đột bên trong cơ thể mình từng mạch máu khắp người căng tức chỉ muốn nổ tung thật không thể nào ngờ không thể nào ngờ được thằng max tối ngày chỉ biết vuốt đuôi xoèn xoét nịnh hót phục tùng như một nô lệ hầu hạ chủ nhân Thật max đầu óc ngu si tứ chi phát triển làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn ấy lại chơi xỏ y một đòn đau như vậy không ngờ mơ khinh Lại bị một thằng ngu như thế bỡn cợt à? Y đau đớn thầm nhũ. Mơ khìn lấy ra hy vọng cuối cùng của mình. Ngón tay đặt lên nút bấm điều khiển, lạnh lùng nói. Chúng mày không sợ cùng chết với tao ư? Ông chủ, ông cứ ấn thoải mái đi. Max càng lúc càng thêm đắc ý. Trong khoảnh khắc này dường như hắn muốn đem hết những tiếng cười bị dồn nén suốt mười mấy năm nay thỏa sức mà cười cho thỏa. Tôi đảm bảo là không có phản ứng gì đâu ông quên rồi à chính ông đã giao nó cho tôi cơ mà tần số sóng điện từ trên đó đã bị tôi dùng máy tính thay đổi rồi mấy mấy cái điều khiển ở trên tay ông bây giờ chỉ là một đống đồ đồng nát thôi <cười> bọn lính đến thuê nghe nói thiết bị điều khiển từ xa trong tay của mơ Kinh đã vô dụng cũng dần lộ ra bản sắc xài lan của mình mắt của chúng, nhìn Mơ Kinh lập tức trở nên dữ tợn hung hăng. Lữ Kinh Nam ngớ người ra trong thoáng chốc rồi ngoảnh đầu lại định tìm kẻ kia. Nhưng sau lưng của cô là cả một đám lính đánh thuê đầu đội mũ bảo hộ kính mít. Làm sao mà phân biệt nổi? Mẫn Mẫn và Pháp sư ala cũng ngây ra, không sao hiểu được. Bọn lính đánh thuê Mơ Kinh và Mát chỉ vì một câu nói của Lữ Kinh Nam mà trở mặt thành thù. Nhất thời tất cả cùng im phăng phát bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao phủ khắp hiện trường cuối cùng Mơ morgan cũng thành công trong việc áp chế con thú phẫn nộ trong lồng ngực đầu óc vừa tỉnh táo lại y đã nhanh chóng phát hiện ra điểm sơ hở của đối phương chỉ nghe y gằn giọng hỏi mát thực lực của mày thế nào tao hiểu rất rõ mày tuyệt đối không dám đối phó tao trắng trợn thế này đâu kafu tuy có tài huấn luyện binh sĩ và dòng máu quân nhân nhưng lại không có đầu óc chính trị. Hai người chúng mày không thể làm chuyện này được." Nói, "Kẻ nào mới là chủ mưu sau lưng, hắn hứa cho chúng mày cái gì chứ?" Mas cười khì khì nói, "Ông chủ quả không hổ là ông chủ, tư duy thật là mẫn tiệp. Tiếc quá, ông sắp phải chết rồi." Mas, "Tao tự thấy xưa nay đối xử với mày cũng không tệ." Mơ Khinh giận dữ gầm lên, Max lập tức ngắt lời Mơ Khiên chửi lại. Đối xử không tệ hả? Ông còn mặt mũi nói câu đó sao? Tôi hỏi ông. Đã có bao giờ ông coi tôi là con người chưa? Ông chỉ coi tôi là một con chó. Một con chó biết dãy đuôi mừng chủ. Một con chó phải luôn làm cho ông chủ vui lòng. Ngay cả xóa rệt. Cũng đối tốt với tôi hơn ông nhiều đấy. Nói đoạn, hắn dùng nòng súng vỗ vỗ lên má của Mơ Khiên như thể khiêu khích. Cuối cùng, Hắn cũng có thể vỗ má Mơ Kinh mà không e ngại gì rồi. Cảm giác này thật là sảng khoái. Mơ không sao tìm được cơ hội thoát thân. Bàn tay của Max khẽ rung lên vì giận dữ. Nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi những chỗ yếu hại trên người y. Chỉ cần y hơi có động tĩnh gì lạ, khẩu súng trong tay của Max chắc chắn sẽ không chút thương tình mà nhá đạn ngay lập tức. Y cũng biết, tốc độ bóp cò của Max chắc chắn nhanh hơn tốc độ bình thường. Hắn vẫn biểu hiện nhiều. Bên cạnh y, đồng thời có một tên kha phu, tay vững chắc, đút bằng thép nguội. Cặp mắt lạnh lùng không chớp lấy một lần, xem chừng còn đáng sợ hơn cả mas. Mờ Kinh hít sâu một hơi, gắn dằn cảm xúc, nói bằng ngữ khí hòa quản nhất có thể. Tao mặc xác kẻ đứng sau lưng chủ mưu là ai? Điều kiện hắn có thể đáp ứng mày, tao cũng có thể đáp ứng được. Gấp đôi. mas lắc đầu nói, Vô dụng thôi, ông chủ. Người đó không phải hạng ông có thể đối địch được đâu. Còn điều kiện mà người đó hứa với tôi là... mát không nhìn được, lại ngoát miệng ra cười lớn. Sau khi chết, tất cả mọi thứ của ông đều thuộc về tôi hết. Ông nói xem, ông có thể đáp ứng được không? Gấp đôi à? <cười> Gấp đôi làm sao được? Ông chủ là người thông minh mà. Những lời lẽ ngu xuẩn thế này sao có thể thốt ra từ miệng ông cơ chứ? Tôi tưởng chỉ có tôi mới hay nói kiểu ấy thôi chứ. Kha Phu đứng bên cạnh bực bội gắt lên. Đừng đùa nữa, cứ theo kế hoạch mà hành động đi. mas Thu nụ cười lại, gõ nòng súng trên trán của Mơ Khinh như chim gõ kiến. Thật ngại quá, ông chủ. Bây giờ mời ông chậm chậm lấy hết toàn bộ vũ khí trên người ra. Nhớ lời tôi đây nha. Chậm chậm thôi, lấy hết vũ khí trên người của ông ra. Thấy Mơ nghe lời, bắt đầu nhúc nhích. Mát lại tự đắc khoe khoang. Ông chủ à, ông biết đấy, tôi đi theo ông cũng đã lâu rồi. Lâu đến nỗi trước mặt tôi, ông chẳng còn gì bí mật nữa cả. Vì vậy, đừng có giở trò gì ra. Tôi sẽ quan sát ông cẩn thận, rất cẩn thận đấy. Mơ bất thình lình buông ra một cầu. Mười mấy năm nay thật giấc giả cho mày rồi, Mát. Max dương dương đắc ý nói, Không, không dứt giả so với những gì mà tôi giành được. Miễn cưỡng cũng xem như tương đương rồi. Chẳng ngờ ngữ khí của Mơ Khiên lại đột ngột biến đổi. Ông chủ mày đi theo mười mấy năm, mày nói phản bội là phản luôn. Không biết mày định đi theo ông chủ mới kia bao lâu rồi mới phản hả? Max giận tím mặt, giờ bắn súng đập mạnh vào trán của Mơ Khiên một cú, làm rách toạt một bản lớn. Máu chảy rồng rồng xuống theo hai gò má. Liền sau đó, họng súng lại dí sát sạc vào đầu của đối phương. Cánh tay của hắn khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Mas nghiến răng kèn kẹt nói, Ông chủ, đừng có ép tôi nổ súng đấy. Mơ khinh bị đau, vậy mà còn phá lên cười. Mục đích của y đã đạt được rồi. Mas và Kha Phu dám hung hăng càng quấy như vậy, chứng tỏ kẻ ở đằng sau sách động bọn chúng nhất định có mặt ở đây. Hắn ta cũng trà trộn vào đám lính linh thuê như lưỡi cái nam vậy. Chỉ là hiện giờ y vẫn chưa nhận ra được mà thôi. mơ hình tiếp tục gỡ bỏ vũ khí trên người, vừa gỡ vừa nói. Max, mày chỉ là một thằng chạy vặt nhảy nhép, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm chân sai vặt mà thôi. Mày nhảy ra quá sớm, lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hung hăng quá rồi đấy. Tao nghĩ ông chủ mới của mày hẳn là không vui đâu. Câu nói này không ngờ lại quy hiếp được Max. Khóe môi của hắn khẽ giật giật. Như thể bị tạt cho nguyên một chậu nước lạnh vào đầu. Gương mặt lập tức tắt ngay vẻ quên qua ngạo nghễ Mơ khiên càng thêm khẳng định. Kẻ chủ sự phía sau chắc chắn là ở trong đám người này. Y tiếp tục hờ hững buông lời. Tao cho mày một lời tiên đoán nha. Kết cục của mày chắc chắn còn thảm hơn tao nhiều. Cầm miệng mắt nghiêm giọng thắp xuống nhưng vẫn không kìm được tiếng gầm gừ khẳng đặc trong cuốn họng mơ khinh đã cởi hết trang bị trên người lúc này tuy y không đến nỗi trần trùng trục như xoa rệt song cũng chẳng hơn là mấy hai bàn tay y co lại thành hình khẩu súng lướt qua chỗ bọn lính đánh thuê chậm chậm vạch thành hai đường cong lớn tiếng nói tao biết mày đang ở đây mặc kệ mày là ai mày đã chơi được bên mơ khinh này rồi đấy Tao khâm phục, nhưng mà hãy nhớ chút kỹ, chỉ cần tao còn một hơi thở thì cả đời này mày sẽ không được yên thân đâu. Đi đi, lúc này còn nói những lời dọa dẫm ấy càng biểu lộ nỗi sợ hãi và bất lực trong tâm của anh mà thôi. Giống như lũ súc sinh kêu gào thảm thiết trước cái chết vậy, chỉ tổ làm nhục thân phận và trí tuệ của anh chứ ít gì. Không giống Max, Kha Phu từ đầu chí cuối vẫn luôn khóa chặt mơ khi Còn Mơ Kinh thì đến giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được kẻ này. Mơ Kinh quay đầu lại, nhìn Kha Phu với ánh mắt thất vọng cực độ, thở dài nói. Tôi vốn tưởng rằng anh là người đáng để cho tôi tin tưởng. Kha Phu lắc đầu nói. Anh tin tưởng ai chứ, Ben? Nhớ số rệt chứ? Mơ Kinh tự cười diễu. Y rốt cuộc đã hiểu năng lực điều khiển thú vật của So rệt trở nên thất thường. Hắn là có liên quan rất lớn với hai kẻ này. Không xử bắn tôi luôn sao? Còn định dẫn tôi đi đâu nữa? mát cười khì khì nói. mát cười khì khì nói. Cường bà thiêu già đã đi dò đường cho ông cho con gì. Giờ chúng tôi đưa ông đi đoàn tụ với hắn thôi. Cuối cùng Mơ Khiên cũng đổi hẳn sắc mặt. Từ đây rơi xuống, không hiểu gà có chết ngay hay không nữa. Hay là phải sống dở chết dở, chờ đợi tử thần đến đưa đi trong bóng tối chứ? Hoặc giả là bên dưới kia có một lớp côn trùng lúc nhúc đang đợi cắn xé máu thịt từ rối của y. Con người ta sợ nhất là những gì mình chưa biết. Mơ khi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng y là kẻ tâm tính cực kỳ kiên cường. Sau khi biết được cái chết đối phương dành cho mình, sắc mặt chỉ thoáng biến đổi trong khoảnh khắc rồi tức khắc khôi phục lại vẻ bình thường ngay. Bên mép diễn tế, y thả mình xuống, lưng hướng về phía hố sâu. Trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm xuống cái giếng đen ngòm tối tầm ấy Y trừng mắt lên với Max lớn tiếng quát Để tao xem mày chết như thế nào đã Rốt cuộc cũng đã tiễn đưa mờ hình sông xuôi Quả tim nãy giờ vẫn treo lơ lửng của Max bây giờ mới hạ xuống được Hắn gạt mồ hôi đầm đìa trên trán, rồi phá lên một tràng cười sảng khoái lạ thường. Mẫn mẫn hoàng mang nhìn lưỡi cái nam thấp dòng hỏi Rốt cuộc Là chuyện gì vậy, giáo quan? Lòng của Lữ Canh Nam lúc nãy giờ thật là chua xót khó tả, không thể ngờ được. Mát và Kha Phu, hai tên trợ thủ mà Mơ tin tưởng nhất, lại là quân cờ do kẻ ấy sắp xếp. Không hiểu sao, trong cô bất chợt trào lên một cảm giác bất lực, tựa như chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay của đối phương. Số phận của Pháp Sư A La, Mẫn Mẫn, bọn lính đánh thuê, kỳ thực đều nằm trong tay khống chế của kẻ đó. Chỉ là hắn giữ cô lại phỏng có tác dụng gì. Con người ấy, rốt cuộc, hắn muốn làm gì đấy? Trong đầu suy nghĩ dẫn dơ, lấy cái nam bất giác lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Tình lĩnh anh thuê ấy vẫn đội mũ bảo hộ, nhưng y chỉ bước lên hai bước đã nổi bật giữa đám người. Chỉ thấy thân hình của y thấp hơn so với đám lính anh thuê xung quanh một chút. Nhưng mà khí thế lạnh lẽo thì chỉ hơn chứ không kém mờ khiên chút nào. Max và Kha Phu lập tức nhận ra đối phương. Max vội luống cuốn bước lên trước, toe toét cười nói, Thưa, thưa ngài, tôi không hiểu tại sao người không lộ diện trước mặt hắn chứ. Nếu mà hắn trông thấy ngài, tôi đảm bảo sẽ sợ đến không nói nên lời mà xem. Người kia vẫn không trả lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính trên mũ bảo hộ của hắn, bắn thẳng lên người của Max. Max dường như sực nhớ ra điều gì đó, hai đầu gối bỗng mềm nhũn ra hết sức thành thực quỳ ngay xuống trọng mong lên cao dập đầu như giả tỏi miệng luôn búa xua thưa, thưa ngài thưa ngài tôi xin thề với trời lòng trung thành của tôi có trăng sao làm chứng ấy tình mờ khi ngãy chỉ toàn là vũ quan giá họa cho tôi thôi hắn đố kỵ tôi mà hắn đố kỵ tôi có thể giành được sự tín nhiệm của ngài hắn muốn chia rẽ quan hệ nô bọc và chủ nhân vĩnh viễn không bao giờ thay đổi giữa tôi với ngài mà ngài tin tưởng tôi đi Ngài tin tưởng tôi, đúng không? Tôi xưa nay luôn luôn tôn thờ Ngài. Cũng không hiểu vì tư thế của Mas quá khó coi hay những lời của hắn nói tổm lợm buồn nôn. Tên lính đến thuê kia đột nhiên băng một tiếng. Cho y một viên đạn giữa trán động tác hết sức dứt khoát, gọn gàng. Nụ cười trên gương mặt của Mas chỉ có đôi mắt kinh quản là hơi biến đổi. Hắn chầm chậm nghiêng người lăn ra đất. Đôi mắt trống rỗng, nhìn xuyên qua khe núi trừng lên với trời xanh mây trắng phía bên ngoài. Sao có thể vậy được? Sao lại như vậy? Ta vừa mới lộ mặt, ta vẫn còn cả một tương lai rộng mở, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Đơn giản, như vậy thôi sao? Quán niệm của Max phản phất như quá thành một quần mây xoắn suốt nơi chân trời, dày đặc, không thể nào tan đi được. Bây giờ tên lính đánh thuê mới gỡ mũ bảo hộ xuống, Chẳng buồn liếc mắt nhìn cái xác của mát dưới đất một lần. tựa hồ cái đống thù lù trước mặt y chẳng có gì đáng để vào mắt cả. Chỉ như một đống bụi đất mà thôi. Y trầm ngâm vài lát, rồi nói với cái xác ấy. Mày nói đúng lắm. Mơ khinh hắn chỉ nói bừa thôi. Nhưng mà thật đáng tiếc. Trí tuệ của mày và ông chủ cũ của mày hoàn toàn không thuộc cùng một cấp độ. Hắn chỉ cần một câu là đủ khiến giữa chúng ta nảy sinh e dè lo ngại đã chôn xuống hạt giống có thể nảy mầm thành quán hận rồi đằng nào cũng thế chi bằng một dấu chấm hết cho đơn giản lần sau đầu thai làm người tốt nhất nên thông minh một chút đi dứt lời y quay sang bảo kha phù hành động theo kế hoạch kha phù lập tức chỉ huy tên lính đánh thuê thay y phục cho mát biến quá xảy ra rất nhanh và bất ngờ bọn lính đánh thuê còn lại đều không khỏi ngần ngừ do dự Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Sao mát lại bức tử Mơ khinh Để rồi chính hắn Lập tức bị một kẻ lạ là quắt làm thịt luôn Người này là ai chứ Sao Kha Phu lại nghe theo lệnh của y Lúc này Kha Phu mới bảo bọn lính đánh thuê Đây Đây mới là ông chủ thực sự của chúng ta đấy Những gì Mơ khinh hứa cho chúng mày Ông chủ này sẽ trả không thiếu một xu Hơn nữa Chúng mày cũng nên biết là thuốc nổ trên người của chúng mày phải nhờ ông ấy mới gỡ ra được đấy. tình lĩnh đang thuê cuối cùng cũng quay đầu lại, mái tóc y đen bóng cắt ngắn dựng đứng lên, trên mặt lại bôi một lớp màu hóa trang rất dày khiến cho người ta không nhìn rõ được tướng mạo thực sự. Có điều lữ khách nam cũng lờ mờ nhận ra gương mặt ấy dường như còn trẻ hơn nhạc dương và trương lập, có nét quan giả thô hào của người dân tộc du mục miền tái ngoại. Rõ ràng y đang cười, nhưng mà lưỡi cánh nam nhìn ánh mắt của y lại thấy dâng lên một thứ cảm giác khiến cho cô rùng mình phát lạnh từ tận đáy lòng. Đôi mắt đen tuyền ấy toát lên một vẻ u quất nồng đậm dường như cô đã gặp ánh mắt đó ở đâu rồi thì phải. Nhất định là đã thấy ở đâu đó. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. Đối phương từng nói với cô rằng, Mơ Kinh chỉ là một con tốt thí mà thôi, giống như cô vậy. Bên cạnh Mơ Kinh là Kha phù và Mát. Còn bên cạnh cô hoặc là bên cạnh trong một Cường Ba. Ánh mắt của cô lập tức đành lại, lành bút, quay ngoắt sang Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang rung lên bần bật. Có một người chú ý đến trạng thái của Mẫn Mẫn sớm hơn cả lữ kinh Nam. Đó là Pháp Sư a La. Từ khi tên lính ánh thuê đó bước ra, toàn thân của Mẫn Mẫn đã không kềm chế nổi mà rung lên lẩy bẩy Pháp Sư a La chỉ khe khẽ thở dài xong không nói gì cả. Nhưng lữ cái nam thì khác, cô không thể đè nén xúc cảm của mình. Cô bỗng cảm thấy thật không đáng thay cho trái một cường bà. Cô chính là cô, đúng là cô rồi. Giọng của lữ cái nam bỗng trở nên cào gắt, âm điệu pha lẫn vẻ điên cuồng. Mẫn mẫn vẫn đang rung lên bần bật, chỉ là trên gương mặt của cô có thêm hai dệt nước mắt, từng giọt từng giọt lệ. Như hạt ngọc trai tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Ô, làm sao vậy chứ? Đều là người nhà cả mà. Hà tất và làm cho nhau không vui vậy chứ. Tên lính anh thuê ấy dùng tay lên, đẩy lửa cái nam về phía Pháp Sư Á-la và mận Mẫn. Mẫn. Lửa cái nam vẫn rít lên thè thé Tại sao? Tại sao cô lại làm thế? Cho dù tất cả mọi người trong đội chúng ta phản bội anh ấy, thì cô cũng không thể nào phản bội anh ấy được. Cô có biết không? Mạng của cô chính là do anh ấy hết lần này đến lần khác đổi về bằng tính mạng của chính mình đấy. Cô có biết không hả? Tiếng gào the thế của lưỡi kinh nam dội đi dội lại trong khe núi trống trải. Nếu không phải có Pháp Sư A-La đứng chắn giữa hai người, không khéo lửa kính nam đã lao lên giật tóc của mẩn Mẫn đập đầu vào tường như một mụ đàn bà đánh đá ngoài chợ rồi. Tiếng hét xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn đã xé toàn những vết thương trước giờ Cô vẫn lẳng lặng dùng nước mắt hàng gắn lại. Trong khoảnh khắc này, cô đã chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Mẫn mẫn bị khí thế của lữ canh nam làm cho quảng sợ, liên tiếp giật lùi mấy bước liền, ôm mặt nấc lên nghẹn ngào. Đừng! Đừng nói nữa! Cầu xin cô đừng có nói nữa! Tình lĩnh anh thuê kìa lấy làm thích thú, quan sát cảnh tượng ấy. Nào ngờ tình thế lại biến đổi trong chốt mắt lữ kênh nam vừa mới nổi cơn điên loạn mắng chửi mẩn mẫn không tiết lợi bất thình lình đạp mạnh chân bật người về phía sau pháp sửa là nãy giờ im liềm, không lên tiếng chợt lấp người lướt lên chắn trước mặt của lữ Kinh nam dẫn sức toàn thân làm bật tung sợi dây thừng trói chặt hai cánh tay của mình ra rồi tung mình như đại bàng sải cánh giữa tầng mây lộn nhào mấy vòng trên không trung tăng tốc lao bổ xuống tên lính anh thuê kìa như chim ưng dồ thỏ khi kẻ thắng lợi tưởng rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, chính là lúc y lơi lỏng tinh thần lộ ra sơ hở duy nhất. Lữ Kinh Nam và pháp sư a La phối hợp hết sức ăn ý, một người xông lên cướp súng của tên đứng phía sau, một người thì yểm hộ cho người kia cầm chân tên lính đánh thuê lợi hại nhất ấy. Hai người đều có chung một nhận định, cho rằng kẻ này chính là đối thủ đáng sợ nhất của họ, chỉ cần có thể chế phục hoặc là hạ sát hắn, bọn lính đánh thuê còn lại đều không có gì đáng ngại biến cổ bất ngờ nảy sinh. Tên lính đánh thuê sau lưng Pháp Sư Á-la hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy người phụ nữ đó lao tới trước mặt mình. Bóng người lóa lên rồi tức thì biến mất. kế đó bên hồng nhẹ bẩn. Vũ khí để lọt vào tay của đối phương từ lúc nào cũng chẳng hay. Còn tên lính đánh thuê bị Pháp Sư Á-la lao bổ xuống tấn công kia cũng hiểu. Tuy vì Pháp Sư già này không thể thực sự làm cho y bị thương. song một khi bị ông quẩn chân trong dây lát Để lưỡi nam cướp được súng, tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt y, thì muốn xử lý cho gọn ghẹ cũng tương đối phiệt vứt. Cũng trong khoảnh khắc lưỡi cánh nam và Pháp sư A-la đột nhiên phát động thế cộng ấy, y nhìn thấy điểm đột phá duy nhất để bù đắp cho thế yếu của mình. Y hoàn toàn không để ý đến khí thế liều mình như chẳng có của Pháp sư A-la, quyết định bỏ gần, đánh xa. Ngay khi lưỡi cánh nam vừa rùng người chạm tay vào khẩu súng ngắn đeo bên thắt lưng của tên lĩnh anh thuê kìa, pháp sư a vừa tung mình nhảy lên y đã lao thẳng về phía trước xuyên qua dưới hán của pháp sư a la lữ cái nam vừa cầm được khẩu súng lập tức xoay người điều chỉnh hồng súng bỗng thấy một bàn tay còn nhanh nhẹn hơn mình bội phần đặt lên thân súng khẽ vuốt một cái lữ cái nam cũng ngay lập tức bóp cò súng song không nghe thấy âm thanh lách cách quen thuộc mà cò súng lỏng ra như thể gãy lìa cô cúi nhìn khẩu súng không ngờ nó đã tách ra làm bốn năm phần khác nhau lữ kinh nam kinh hãi thốt lên kỹ thuật tháo súng trong nháy mắt à kết cấu của súng ngắn không phức tạp như nhiều người bình thường vẫn nghĩ chỉ cần vài món linh kiện là có thể lắp thành một khẩu súng rồi kỹ thuật tháo súng trong chớp mắt ấy lữ cái nam cũng từng chứng kiến qua nhưng chưa bao giờ cô thấy ai thực hiện được nhanh như vậy y mới chỉ rút nhẹ một cái là đã biến khẩu súng thành mấy món linh kiện rời rạc rơi tóe xuống đất Tinh lính đánh thuê dường như còn nhếch mép cười cười với đỡ cái nam rồi xoay người đón lấy một đấm của pháp sư ả la tung ra pháp sư ả la cũng bị bất ngờ trong suy nghĩ của ông cao thủ chân chính thì tuyệt đối không thể chui qua dưới háng của kẻ địch được nhưng đối phương đã làm vậy thậm chí không một chút chần chừ do dự pháp sư ả la đành đảo mình xoay chuyển trên không trung dồn hết sức lực vào nắm đấm tranh thủ khoảnh khắc tên lĩnh đánh Thuê ra tài với lưỡi kinh nam, tung ra một đoàn toàn lực, mong sao có thể gây thương tổn cho kẻ địch. Tình lĩnh đánh Thuê cũng hiểu, muốn tháo khẩu súng trên tay của lưỡi kinh nam, thì chắc chắn không thể tránh được nắm đấm của vị sư già sau lưng, mà y cũng không hề có ý định né tránh, chỉ thấy y vận lực, xoay người lại, chính diện đón lấy. Một đấm đổi một đấm quyết định lấy cứng tròi cứng với đối phương một lần, kết quả của lần giao thủ này là tên lính đến thuê khẽ phủ phủi bụi bám trước ngực hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn pháp sư á la bị một đấm của y đánh văng ngược ra xa loạn choạng rơi xuống cách đó ba bốn mét cả người cuộn lại như con tôm khô trông thấy cảnh tượng đó rút cuộc lữ kính nam cũng hoàn toàn tâm nguội ý lạnh cô tuyệt đối không có năng lực đơn độc đối phó với tên lính đến thuê thần bí này chỉ đành lách người lướt qua định đỡ pháp sư a la đứng dậy tên lính đến thuê kia cũng chẳng ngăn cô lại cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong khoảng một hai giây đồng hồ Mẫn mẫn vẫn ôm mặt khóc nức nở bọn lính đến thuê khác đều chưa kịp phản ứng gì thì mọi việc đã kết thúc rồi đại nhân đại nhân ala la lữ cái nam đang định kéo cánh tay của pháp sư a la lên đừng đừng có chạm vào pháp sư a la khó nhọc chống khuỷu tay xuống đất tay kia ngăn lữ cái nam lại nói gãy rồi lữ cái nam bây giờ mới phát hiện xương lồng ngực của pháp sư a la không ngờ đã lõm hẳn vào lẽ nào xương ngực của pháp sư a la bị một đấm của tên lính đến, đến thuê kia đã bị đánh gãy rồi ư sao có thể chứ gần cốt pháp sư a la thế nào lữ cái nam là người hiểu rõ nhất vượt qua bao nhiêu cơ quan cạm bẫy hiểm nguy như thế ông cũng vẫn chưa từng bị rạn xương lấy một lần Vậy mà một cú đấm của hắn Pháp Sư A-la ghé sát bên tai của Lữ Kinh Nam khẽ nói Tài phải của hắn sở hữu một thứ sức mạnh Mà con người không thể có được Pháp Sư A-la hiểu rõ về mật độ xương cốt của mình Một người có cú đấm mạnh đến mấy Cũng không thể khiến cho ông tổn thương đến mức độ này Ông cảm thấy rất rõ ràng Thứ đánh lên lòng ngực mình là một loại vũ khí bằng sắt thép hoặc là một loại vật chất nào đó còn cứng hơn cả sắt thép. Lữ cái Nam ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cánh tay của tên lính đánh thuê hoàn toàn bọc bên trong bộ đồ liệt thân, không thấy có nắm đấm sắc bọc bên ngoài. Pháp Sư A-la nói đó không phải là sức mạnh của con người, vậy là, là thứ gì nhỉ? Lúc này tên lính đánh thuê đó đã quẩy quải lững thững bước đến, ánh mắt của y vẫn được một vẻ u quất khó hiểu. thân thể người già lượng canxi bị thất thoát rất nhiều dễ mắc phải chứng loãng xương không so được với thanh niên đâu vì vậy ông tốt nhất không nên làm bừa thì hơn đấy nói tới đây y khẽ ho khang hai ba tiếng thần sắc vốn đang rất đắc ý y bỗng bực bội lưu mắt nhìn pháp sư anh la một cái xem ra cú đấm của vị pháp sư già cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y mật mã tây tạng Phần 143 của nhà dân Hà Mã Nhắc về mát sau khi bị giết Kha Phu bước đến Nói với một tên lính đánh thuê Làm xong đi Tên lính đánh thuê liền gật đầu nói Ném xuống Lữ cái Nam nhìn hai tên lính đánh thuê Ném cái xác của mát xuống diễn tế Như ném một bao cát Không hiểu chúng có dùng ý gì Đúng lúc ấy cô lại thấy tên lính đến thuê đó đi đến trước mặt của mẫn mẫn nghiêm giọng răng đe đừng có khóc nữa cường ba thiếu gia của cô vẫn chưa chết đâu lúc nào cũng vậy chỉ biết có khóc thôi Đường mẫn nửa mừng nửa sợ quả nhiên nín khóc ngước mắt nhìn y lắp bắp chưa chưa chết à tên lính đến thuê đó cười khẩy bọn chúng vẫn chưa phát huy tác dụng thực sự của mình làm sao mà chết dễ dàng như vậy chứ lữ cái Nam và Pháp Sư a La đều giật mình kinh hãi. Lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác. Mình hoàn toàn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Kẻ này là ai? Rốt cuộc, hắn muốn làm gì? Tất cả mọi sự đều do hắn ta ngấm ngầm thao túng hay sao chứ? Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy chỉ hướng về bọn lính đến thuê còn lại nói lớn. Tao tên là Thomas. Chúng mày có thể gọi tao là Ngài Thomas. Nhắc về Morkin, Sau khi nhảy xuống diễn tế, toàn thân của y vừa ngập trong bóng tối. Y liền thấy dưới chân của mình vừa dốc vừa trơn. Trọng tâm của cơ thể thay đổi, cảm giác như thể nhảy vào một đường ống dẫn dầu hình tròn vậy. Y trượt nhanh trong đường ống. Sau mấy lần chuyển hướng, thân thể liền chạm đất, lăn mấy vòng, hoàn toàn không hề sức mẻ gì cả. Morkin vừa đứng dậy, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong óc vội thầm nhũ chết rồi bản thân của y nhảy xuống đây không tổn thương gì vậy chứng tỏ rằng trái một người ba nhảy xuống trước chắc chắn cũng không sao cả đối phương xuống đây trước nói không chừng đã thích ứng với địa hình và bóng tối ở đây rồi vừa nãy lúc y rơi xuống phát ra âm thanh chắc chắn đã khiến cho đối phương chú ý đến gượm đã liệu hắn có tưởng rằng ta là mẫn mẫn Hay lão lạc ma già kia hay không chứ? Không. Nếu vậy, hắn sớm lên lên tiếng hỏi rồi. Sao hắn đoán được kẻ rơi xuống là ta chứ? À, tiếng quát lúc mà ta nhảy xuống hố, chắc chắn đã bị hắn nghe thấy rồi. Mơ Kinh thầm kêu khổ trong lòng. Giờ đây, y tay không tất sắc. Sức mạnh và tốc độ đều tương đương với Trác Mộc cường ba. Nhưng Trác Mộc cường ba lại có ưu thế của kẻ đến trước. Đúng như lời của gã nói trước khi bị đẩy xuống hố gã đã dò đường trước rồi tìm của mờ kình bỗng chốc đập thình thịch trắc trắc một cường ba cường ba thiếu gia mờ hình hướng về bóng tối ve vặt gọi hai tiếng hừ. trong bóng tối vẫn lại tiếng hồi đáp không hiểu là tiếng người gằn lạnh lẽo hay là tiếng hầm hừ tức giận có phản ứng rồi vậy thì cũng dễ mờ hình từ cảm thấy phương diện đàm phán thì mình cũng khá y vừa mở miệng đã buông ra một câu tục ngữ trung quốc thở dài than à hoàng hoàng tường báo đến bao giờ mới dứt chứ ngân một hồi lâu không thấy phản ứng gì không gian tăm tối chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc mơ hình khẽ tăng hẳn mấy tiếng đổi giọng hòa nhiều hơn một chút nữa kỳ thực giữa chúng ta chẳng có thù hận gì đến nỗi không thể hóa giải được Tất cả đều chỉ bắt nguồn từ một sự hiểu lầm đẹp đẽ mà thôi. Rõ ràng đây là giọng điệu của Max, vẫn hay xuyên xoét nói ra. Mờ Kinh vừa mở miệng, bản thân cũng cảm thấy da gà, gài ốc nổi lên khắp người. Trác Mộc Cường ba đã không muốn nghe đối phương quyên thuyên nữa. Nói xem, người muốn chết thế nào đây? Mờ Kinh nghe giọng điệu ấy lập tức nổi khùng lên. Trác Mộc Cường ba tao đã hạ mình thương lượng với mày rồi. Mày còn muốn gì nữa chứ? Mày tưởng tao sợ mày chắc. Chưa biết ai chết trong tay ai đâu. Ngoài miệng hung hăng như thế, nhưng hai chân của y đã lặng lẽ dịch sang một bên. Trốn đi đâu chứ? Tưởng rằng có thể trốn được ta chắc. Trong một cường bà dạy trần ý đồ của Mơ Khiên, gã sống chung với bầy sói đã một thời gian khá dài. Từ lâu đã học được cách không cần dùng mắt, cũng có thể tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối rồi. Đối với Mơ Khiên, trao mặt cường ba càng lúc càng trở nên cao thâm khó dò trong lòng cô y lấy làm kỳ quái được bao lâu rồi chứ tên trao mặt cường ba này từ một gã thương nhân đã lột xác thành một tên lính đặc chủng rồi tiến bộ dường như hơi quá nhanh thì phải trao mặt cường ba lại phát ra mấy tiếng cười gằn lạnh lẽo có điều tiếng vọng trong căn phòng tối tăm này rất lớn căn bản không thể dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí của đối phương được Mờ khình chỉ nghe âm thanh trong bóng tối kia, cất lên một lần nữa. Có đạo thì được nhiều người giúp. Vô đạo thì cô quả một mình. Ngươi tìm hiểu văn hóa Trung Quốc truyền thống cũng tỉ mỉ lắm. Không biết đã nghe qua câu nói này hay chưa? Ấy là không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa đến đó thôi. Ông trời đã để ngươi lọt vào tay ta. Đây chính là báo ứng kiếp này của ngươi đó. Đừng có bảo ta không nhắc nhở ngươi. Ta ta sẽ tấn công người từ bên trái. Lời vừa mới dứt, tiếng gió đã nổi lên. Mơ Kinh vội đưa tay phòng hộ nửa mặt bên trái. Kế đó, mạng sườn bỗng đau nhói lên. Trang một cung bà không hề nói nhất định phải tấn công vào mặt của Y. Đến khi nắm đấm của Trang một cung bà bổ xuống thân thể của mình, Mơ Kinh mới bắt đầu phản kích, chặn, gạt, đỡ phản công. Hai người trao đổi với nhau mấy cú đấm trong bóng tối, chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên. Đoàn nào cũng trúng vào da thịt Sau đó cả hai lại tách ra Trong một cường ba lẫn vào trong bóng tối Mơ khiên không tìm được gã Đành nghiến răng ken két Vì đau Dẫu sao trong gian phòng tối om này Cũng không có ai khác Y khỏi sợ bị mất mặt Mơ khiên biết trong một cường ba cũng ăn phải mấy đấm Có điều không cứu nào đánh trúng chỗ yếu hại Mà chỉ toàn đánh vào cơ bắp Phen này đúng là Y đã thiệt to rồi Này lần này đổi sang bên phải chỗ đã của Mơ Khiên còn chưa kịp diệu đi Trái một cường ba đã lại tấn công tới Mơ Khiên dội phòng thủ phía bên phải bỗng chân như bị khúc cây quét tới không ngờ trái một cường ba lại bắt đầu tấn công từ phía dưới Bóp bóp. hai người một công một thủ trái một cường ba lại nhảy lùi về phía sau lặng mất vào bóng tối Mơ Khiên ôm chặt mặt bên phải dường như gò má đã sưng dù lên dũng dĩ nếu luận về thân thủ mơ khinh có mấy chục năm kinh nghiệm nói thế nào cũng phải mạnh hơn trang một cừng ba một bậc nhưng trong gian phòng tối tăm này xòe tay ra không thấy ngón ngay cả dòng không khí lưu động cũng khó mà cảm nhận được lần nào mơ khinh cũng phải đợi trang một cừng ba đánh trúng mình trước sau đó mới dựa vào tưởng tượng phát ra vị trí và động tác của đối thủ trong khoảnh khắc ấy thành thử ra y phải chịu thiệt thoại rất lớn Cũng bởi vậy Mơ Kinh cảm thấy vô cùng khó hiểu trước năng lực cảm trì mà Trái Mộc Cường Ba học được của Lũ sói. Theo nhận định của Y, tối thiểu phải đạt đến trình độ như Pháp Sư Á La thì mới có được năng lực ấy, chứ hạn như Trái Mộc Cường Ba thì tuyệt đối không. Tiếp đó, Trái Mộc Cường Ba lại lần lượt tập kích Mơ Kinh từ nhiều phương hướng khác nhau. Trước, sau, mé phải phía trước, mé trái phía trước, mé phải phía sau, rồi lại mé trái phía sau. Dùng cho Mơ Kinh phải áp sát lưng vào tường Không dám nhúc nhích gì Bây giờ gã mới ngừng công kích Ẩn mình trong bóng tối Thở hỗn hển Nhìn chằm chằm vào con mồi của mình Mơ Kinh nghe thấy tiếng thở khò khè Như một con ác thú khổng lồ Giang lên trong bóng tối ấy Suốt cuộc cũng nảy sinh Ý định lui một bước Lời đồn ở thôn Đạt Hỏa nô thú quả là không sai Ngang gian lần Chớ nên chọc giận cường bà thiêu gia Anh ấy mà nổi điên lên thì cả ma quỷ cũng phải rung rẩy khiếp sợ đấy. Hai người bọn họ mới đầu còn có công có thủ, mỗi chiêu mỗi thức đều biến hóa tận hết sở năng. Về sau dần dần thành ra một cuộc vật lộn theo đúng nghĩa đen, móng tay, nắm đấm, quỷ tay, đầu gối, trán, răng. Những bộ phận có thể dùng được trên cơ thể đều đem ra sử dụng hết. Hai người quấn chặt lấy nhau lăn lộn dưới đất. Hoặc không thì kẻ này ôm kẻ kia đập mạnh vào tường. Kiểu đánh nhau này khiến cho kẻ đã quen sử dụng các loại súng ống kỹ thuật cao như Mơ Khinh hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong một cường bà ở dưới lũ sói, không có dịp tập luyện bắn súng, nhưng bản lĩnh đánh nhau và giật lộn nguyên thủy của giả thú thì gã đã học được không ít. Mơ Khinh dựa lưng vào tường đá băng lạnh, lớn tiếng hỏi, Anh không sao chứ, cường bá thiếu gia. Y biết chắc mấy đoàn khá nặng vừa rồi đều đã đánh trúng trong một vườn ba. Có điều Y phải trả giá đau đớn hơn đối thủ rất nhiều. Giờ anh đã rõ chưa hả? Tôi không giết nổi anh nhưng mà anh cũng không thể giết nổi tôi đâu. Con thú đáng sợ đang ẩn mình trong góc tối vẫn thở phì phò trong cổ họng. Mơ khiên vội vàng nói tiếp. Được rồi, tôi thừa nhận ở chỗ này anh có thực lực giết chết tôi. Nhưng mà anh cũng phải thừa nhận cho dù giết được tôi anh cũng phải trả một cái giá hết sức nặng nề. Cái giá này hoàn toàn không cần thiết. Chẳng lẽ anh không muốn gặp lại mẫn mẫn, gặp lại giáo quan lữ cái nam nữa hay sao? Nói không chừng, phía trên đã xảy ra biến cố gì đấy. Nếu vì lạc ma kia cũng xuống cứu anh, mà tôi với anh là quần thảo nhau đến chết ở đây, hả, chẳng phải là ngu xuẩn hay sao chứ? Ta không tin người đâu, Mơ Kỳ. Giọng của Trắc Mộc Hượng Ba rất khó nghe tựa hồ như tiếng gầm rú bản năng Của một loài giả thú nguyên thủy Phải Tôi biết Anh không thể nào lập tức Lập tức thay đổi suy nghĩ được Nhưng mà Anh không có lựa chọn nào khác cả Ở nơi này tôi và anh Nếu không phải cả hai cùng sống sót Chỉ có kết cục hai người cùng chết mà thôi Mơ Kinh lắp bắp tiếp lời Đối mặt với kẻ địch ẩn trong bóng tối Lần đầu tiên Y có cảm giác không thể khống chế được cuộc diện tiếng gầm gừ đáng sợ vẳng lại ấy chính là lời tuyên cáo của đối phương dành cho y cảnh báo rằng chủ nhân của bóng tối này không phải là y tiếng gầm gừ của loài giả thú dần lắng xuống trong một cừng ba đang suy nghĩ mơ khiên biết lúc này không thể dùng lời để mà dụ dỗ hay là uy hiếp trong một cừng ba vì vậy y chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của gã đúng lúc này trên miệng hố vang lên tiếng ma sát bịch một tiếng, nghe như có cái bao tải bị ném xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại bên cạnh Mơ Khinh. Mơ Khinh đứng gần miệng hố hơn, nghe thấy âm thanh ấy cũng giật mình đánh thoát. Y biết rõ, trong một cường bà không thể nào không nghe thấy tiếng động. Nói không chừng đối phương đã khóa chặt mọi hành động của y rồi. Chỉ cần y hơi có động tĩnh gì lạ, móng vuốt và hàm răng của cường bà thiếu gia sẽ không chút do dự bập vào y ngay lập tức mờ khinh dường như đã nhìn thấy đôi mắt lóe lên sắc vàng u ám của đối thủ trong bóng tối mịt mù. mờ khinh đưa chân chọc chọc vào bao tải thấy mềm nhũng lại có tay có chân hình như là một cái xác trên lưng còn đeo cả ba lô chắc không phải là bọn lữ canh nam mà là một tên lính đánh thuê nào đấy Mơ khinh võng tay lên nghe ngóng xem phía trên miệng hố có âm thanh gì nữa hay không song rốt cuộc chỉ nghe thấy những tiếng ong ong khó chịu Nhân lúc Trác Mọc Cường ba chưa phát động tấn công cướp lấy món đồ vừa rơi xuống, Mơ khinh đã lên tiếng trước. Trác Mọc Cường ba, thứ vừa rơi xuống hình như là xác của một tên lính đánh thuê. Có cả ba lô nữa. Nói không chừng lại có thứ gì đó dùng được. Tôi đá qua phía bên anh nha. Nói đoạn, y liền tung chân đá mạnh. Cái xác mềm nhũng như bao cát lăn mấy vòng, tay chân da xuống nền đất phát ra những tiếng lợp bợp. Đoán chừng đã lăn đến trước mặt của Trác Mọc Cường ba. Trong một cung ba sờ thấy xương yết hầu của thi thể, xác định người chết là đàn ông, nhưng không phải là pháp sư A-la. Bây giờ mới yên tâm phần nào lên tiếng chất vấn. Người hảo tâm vì vậy sao? Mơ Kiên đáp: để bày tỏ thành ý của tôi thôi. Trong một cung ba nói: người không sợ ta lấy vũ khí trên người của hắn xử lý người càng dễ dàng hơn sao vậy? Mơ Kiên nói: nếu mà anh làm vậy. Thì anh không phải là Trái Mọc Cường 3 nữa rồi. Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình mà. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của y không hề nắm chắc, chỉ nghe tiếng Trái Mọc Cường 3 sờ mó sột xà sột soạt, không biết là tìm được thứ gì trên xác lính đánh thuê xấu số ấy. Mơ khinh bắt đầu cảm thấy đắng ngét ở trong miệng. Hừ. Trái Mọc Cường 3 đột nhiên dừng phát lại. Mơ khinh lập tức nín thở, chỉ hận không thể khiến cho tim mình ngừng đập luôn cuối cùng, trang một cung bà lên tiếng, xem ra cũng không biết thế nào là căng thẳng, tuyến mồ hôi tăng cường hoạt động rồi đó. vậy, vậy sao? mực hình hơi nhích chân lùi vào góc, giơ cánh tay lên ngửi thử dưới nách. đâu có mùi gì? trang một cung bà kiểm tra cái xác tên lính đến thuê, thấy được thư gà muốn, xong xuôi đầu đấy mới nói với mực hình. cây xác vẫn còn nóng, chắc là bị bắn chết trên miệng của giếng tế. Rơi thẳng xuống dưới này. Trang bị vũ khí của hắn vẫn còn nguyên vẹn đấy. Mật hình định nói một câu chúc mừng, cười khang mấy tiếng, nhưng vừa mở miệng ra đã thấy khô khốc, không phát ra được âm thanh gì. Lần này không cần trái mò cường 3 nhắc nhở, y cũng biết tuyến mồ hôi của mình đã tăng cường hoạt động. Đúng là thập tử nhất sinh. Nhiều năm rồi y không đánh cược dáng nào kích thích đến thế. Cảm giác như thể đang chơi trò roulette kiểu Nga bằng khẩu súng côn, Chỉ còn có một viên đàn duy nhất vậy. So với Mơ Kinh, trong một Cường ba càng lúc càng ung dung, gá trầm mặt một lúc lâu, cho tới khi nghe thấy tiếng những hạt mồ hôi của Mơ Kinh rơi xuống đất, gã mới cất lời. Muốn chứng minh thành ý, hãy nói cho tôi những điều tôi muốn biết. Mơ Kinh thầm thở vào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đứng không vững rồi. Trong cuộc đò sức trầm lặng này, rốt cuộc y cũng đã thắng cược. Qua được ải này, dẫu trong một cựu bà không hoàn toàn tin tưởng, song gã sẽ không coi y như kẻ thù truyền kiếp nữa. Nhưng y vẫn muốn tranh thủ thêm cơ hội, bèn quay sang nhắc nhở trong một cựu bà: chúng ta có nên tìm thử xem có lối thoát ra khỏi đây hay không trước đã. Nói không chừng người bên trên đã có hành động rồi cũng nên. Trong một cựu bà hờ hững đáp: tôi cũng không dội gì. Trước khi ông nói ra toàn bộ thông tin tôi muốn biết, thì đừng có hòng đi đâu cả. Nói không nôn nóng là giả, nhưng mà từ sau khi nghe xoa rệt kể lại những gì mà Y và Mơ Kinh từng trải qua ở vùng đất này. Trong một bà luôn cảm thấy toàn bộ sự việc có gì đó không được đúng lắm. Đặc biệt là sự thất thế của Mơ Kinh lần này lại càng chứng thực suy nghĩ ấy của gã. Trước khi làm rõ một số chuyện, rất có thể ngay cả kẻ địch là ai, gã cũng không rõ. Cho dù tìm được lối ra thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Đợi một lúc, vẫn không thấy Mơ Kinh trả lời. Trang một cường ba bồi thêm. Đừng có tưởng bịa ra một câu chuyện mà lừa được tôi. Tôi biết nhiều hơn những gì mà ông tưởng tượng nhiều lắm đấy. Mơ Kinh nghiêm túc, trầm giọng nói. Ừm, um, tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi. Trang một cường ba nghĩ lại thấy cũng đúng. Bí mật của Mơ Kinh thực sự quá nhiều. Sợ rằng ngay cả y cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Bèn nói. Ờm. Uh, Vậy được rồi. Tôi hỏi, ông đáp. Bắt đầu từ lúc tôi bị đẩy xuống, trên đó đã xảy ra chuyện gì? Mơ hình liên kế về sự xuất hiện bất ngờ của lữ kinh nam. kế đó là mát làm phản. Trong một cường ba chăm chú lắng nghe, nhưng hai tay cũng không hề nhàn rỗi. Bắt đầu lục loại trong ba lô của tên lính đánh thuê đã chết kia. Vừa mở ba lô ra, gã chạm ngay một vật hình chữ nhật mỏng dẹt, cưng cứng. Mật hình đang nói đến đoạn kha phu Nhắc y hãy nhớ đến xóa rệt Liền bị Trác Một cường ba ngắt lời Này Máy vi tính của thầy giáo tôi hình như Ở trong ba lô của nhạc dương Đúng không Sau đó thì lọt vào tay của ai vậy Mật hình thoáng ngẩn ra Không hiểu Trác Một cường ba Hỏi câu ấy là có ý gì Bèn trả lời uhm, Do thằng Max vẫn giữ cái máy tính ấy mà Một tiếng tách Giang lên ngọn đèn được bật lên nhưng chỉ chiếu sáng phạm vi khoảng 2 mét xung quanh trong một tầng 3. Chị thấy toàn thân của gã như vừa mới làm giác hơi, đầy những đốm tím bầm xanh xám. Đầu tóc thì rối bù, khóe mắt và má đều hơi sưng. Trên trán còn mọc thêm một cục u gồ lên như cái bánh bao nhỏ. Trước mặt của gã là một cái xác lính đánh thuê nằm ngang. Trong một tầng ba coi cái xác đó như mặt bàn, đặt chiếc máy tính sách tay đang mở lên trên. Vừa nhìn thấy chiếc máy tính sách tay đó, Mơ Kinh lập tức hướng ánh mắt về gương mặt của tên lính đánh thuệ. Lúc trượt từ trên xuống, hình như tên này cắm đầu xuống đất, nên gương mặt có hơi say xước Rồi lại bị Mơ Kinh đá cho một cú, dấu chân in hằng ngay giữa bộ mặt của hắn. Mơ Kinh bỗng nhiên cao hứng, nhảy bật lên. Max! Max! Không ngờ, không ngờ lại gặp mày sớm đến vậy. Ông chủ mới của mày tiễn mày đi đơn giản vậy thôi à? Thật là... Mời cho mày khóa rồi đấy. Trang mọc cực ba đã thấy khuôn mặt của Mas Không phản ứng gì. Mãi đến khi Mơ Khinh cũng xuất hiện trong quần sáng của ngọn đèn. Khóe miệng gã mới không kìm được mà hơi nhét lên một chút. Mơ Khinh cũng biết lúc này trong mình chắc chắn còn thảm hại nhét nhác hơn Trang một cực ba nhiều lắm. Nhưng Y Mãi đang chú ý đến Mas nên chỉ chăm chú nhìn vào bộ mặt của tên thuộc hạ cũ. Lòng dâng lên trong mối cảm xúc phức tạp. Trang một cực ba lại lo lắng kiểm tra chiếc máy vi tính của giáo sư Phương Tân. Đến khi chắc chắn máy tính không bị hư tổn gì, vẫn có thể khởi động bình thường, gạ mới tắt máy, rồi tắt luôn cả ngọn đèn đi. Lúc này, chắc Mơ Kinh cũng đã nhìn chán chê con chó vừa phản bội y rồi. Theo ông thấy, chuyện này là thế nào chứ? Trang một cực ba hướng về bóng tối bên kia sát chết các tiếng hỏi. Đây là một khảo nghiệm mơ khinh không ra tay khi gã hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng xem chừng y thật lòng muốn tạm thời hợp tác với gã để cùng thoát khỏi chỗ này mơ khinh ở trong bóng tối đáp thằng Mas này tuyệt đối không thể khống chế được Kha phù thêm nữa kẻ ở sau tấm màn thao túng toàn bộ âm mưu này cũng có mặt ở hiện trường sau khi tôi nhảy xuống bọn chúng cho rằng tôi đã chết chắc thằng Mas tự nhiên sẽ trở nên vô dụng với chúng thôi thằng ngu đáng thương này Còn giọng tưởng là muốn chiếm toàn bộ tài sản của tôi nữa chứ. <cười> Thật tức cười. Trang mong cực ba lại ngắt lời Y. Nói tiếp chuyện xảy ra trên đó đi. Mờ hình nói hai bà cầu tóm tắt lại sự việc. Trước khi Y rơi xuống hố rồi bình luận. Kẻ ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả. Có thể mua chuộc được thằng mát bên cạnh tôi. Còn có thể khống chế được Kha Phu. Đây tuyệt đối là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ. Tôi e rằng dù chúng ta hợp sức đối phó với hắn Cũng rất khó khăn đấy Trong một cường bà thì vẫn chưa coi Mơ Kiên Là người cùng một chuyến tuyến với mình Gã tiếp tục thẩm vấn. Thôi được rồi Tạm thời không nói sự việc bên trên nữa Giờ tôi muốn biết chuyện về gia tộc của ông Rốt cuộc gia tộc các ông Và bạc ba la thần miếu Có quan hệ như thế nào chứ Mơ Kiên nói Trà xét được dài đầu mối rồi phải không Chuyện này kể ra thì mấy ngày, mấy đêm cũng không hết nữa. Trái Mâu Cường Ba lại ngắt lời. Nói giăng tắc thôi. Mơ Kinh nói. Tôi bắt đầu nói từ 500 năm trước đây. Anh có biết tổ tiên của gia tộc chúng tôi là ai không? Không phải Mơ Kinh có ý dòng do tam quốc. Đây chỉ là thói quen của y. Mỗi lần ông nội y kể về lịch sử gia tộc đều dùng câu nói này để mà mở đầu. Lâu dần, lâu dần mơ khinh cũng nhiễm thói quen ấy trong suy nghĩ của y bí mật này cho dù bọn Trái một Cường ba có điều tra nữa điều tra mãi cũng không thể nào có được kết luận chính xác không ngờ Trái một Cường ba liền trả lời ngay ông là hậu duệ của hoàng hậu hắc miêu lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng mơ khinh lập tức sững người lại Trái một Cường ba mới đoán được bí mật này sau khi nghe xoa rệt kể về lai lịch của mơ Rệt, đã nhắc đến một thông tin rất quan trọng tổ tiên của mơ Kinh là một giáo sĩ truyền giáo bồ đào nha vốn dĩ bọn trác mộc Cường ba đã biết thông tin này từ trước nhưng lúc ấy bọn gã của dắt ốc suy nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ thông tin này với gia tộc bạc ba la được cho đến khi nghe xóa rệt nhắc lại lúc tình cờ đụng mặt nhau ở rừng sâu trong ốc của trác mộc Cường ba như có tia sét lóe lên giữa màn đêm đánh tan mối nghi hoặc bấy lâu nay dẫn mắc mớ trong lòng của gã Đoạn lịch sử diệt vong của Dương Triều Cổ Cách đột nhiên xuất hiện trong óc của gã Quốc dương cuối cùng của Dương Triều Cổ Cách và các lạc ma thời đó tranh chấp quyền lực rất gay gắt Để cắt giảm và làm suy yếu quyền thế của Đài Lạc Ma Cổ Cách Dương quyết định để cho dân chúng tin theo một tôn giáo mới nên đã cho phép Thiên Chúa Giáo du nhập Giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha đã đến Cổ Cách vào thời điểm ấy Còn Đài Lạc Ma và rất nhiều quý tộc cũ đương nhiên cũng không thể nhẫn nhục chấp nhận quyền lực bị đoạt mất. Tôn giáo tín ngưỡng bị bóp méo nên họ đã cố kết với quân đội của Lạp Đạt Khắc âm mưu đuổi cổ cách dương đi giành lại quyền khống chế triều chính. Không ngờ hành động này đã dẫn xói ác vào nhà. Lạp Đạt Khắc không chỉ đuổi cổ cách dương đi chúng cũng không định buông tha cho Đài Lạc Ma và các quý tộc cựu trào. Bọn chúng muốn nuốt trọn cả dương triều cổ cách đây chính là nguyên nhân khiến cho dương triều cổ cách bị diệt vong trong lịch sử còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao quân đội của lạp Đạt khắc bị tiêu diệt toàn bộ trong một đêm chỉ để lại thành trì trống không và vô số thi thể nằm la liệt tất cả đã trở thành câu đố vĩnh viễn không có lời giải đáp chuyện này chỉ có thể chứng tỏ rằng giáo sĩ truyền giáo người bồ đào nha từng đến cổ cách nhưng trái một cường ba lại không nhớ ra một sự kiện khác Chính là câu chuyện về Hoàng hậu Hắc Miêu mà Pháp Sư Á-la từng nhắc tới. cổ Cách Dương thấy Dương quốc sắp bị diệt vong, liền mời vị du sư Cao Minh Nhất đến, biến Hoàng hậu mà ngài yêu thương nhất thành mèo đen, để nàng có thể thoát ra ngoài qua đường hầm nhỏ bí mật, thông vào hậu cung mà người không thể chui lọt. Đồng thời, quốc dương cũng giao chìa khóa cùng bản đồ dẫn đến kho báo cho Hoàng hậu Hắc Miêu, dặn dò nàng phải ẩn nhẫn để sau này tìm lại kho tàng khôi phục dương triều cổ cách vậy là hoàng hậu hắc miêu liền trở thành ác mộng của bọn trộm mộ trong di tích cổ cách trở thành thần bảo vệ kho báu trong lời đồn đại của dân du mục dùng a lý thế nhưng ý nghĩa thực sự ẩn chứa đằng sau câu chuyện thần thoại ấy là gì trong một sát na ngắn ngủi trái mau cừu ba sực hiểu ra hoàng hậu hắc miêu không chết nàng ta đã tẩu thoát thành công mang theo chìa khóa và kho báu gã nhớ lại toàn bộ giai đoạn lịch sử diệt vong của cổ cách mà mình tra ra được trong đó có nói những người duy nhất thoát chết chính là các giáo sĩ truyền giáo người bồ đào nha tình cờ biết được tin tức ngay trước đêm cổ cách bị tiêu diệt gã liền sâu chuỗi toàn bộ sự việc bằng một suy đoán hết sức mạnh dạn còn chuyện hoàng hậu hắc miêu lúc đó đã có thai hay là về sau mới có thai điều không quan trọng nữa quan trọng nhất là nếu giả thiết này đúng thì người đàn ông thần bí có gương mặt của người phương Tây đang ở trước mặt gã lúc này đây. Kỳ thực, vẫn còn một phần quyết thống của người Tạng. Sau khi nghĩ thông được điểm này, Trang Mộc Cường 3 cho rằng mình đã hiểu được vấn đề mà Pháp Sư A-La trước giờ vẫn luôn lấy làm nghi hoặc. Tại sao Mơ Kinh cũng trở thành thánh sứ được? Hắn ta rõ ràng là người ngoại quốc cơ mà. Sao câu nói dịch rõ chân tướng ấy của Trang Mộc Cường 3? Hai người đều đắm chìm trong im lặng một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên nặng nề, bức bối lạ thường. Mờ hình không thể nào ngờ bí mật gia tộc của mình đã gìn giữ nghiêm mật suốt mấy thế kỷ, lại bị một người ngoài nói trắng ra bằng một thứ ngữ khí khẳng định như thế. Nhất thời, y không chấp nhận nổi, nghĩ thật tức cười. Y vốn định khiến cho trái mặt cường ba phải một phen kinh ngạc, nào ngờ lại thành ra chính bản thân y phải ngạc nhiên đến sững sờ như phỏng đá nhắc về Mơ Kinh và Trác Mộc Cường Ba. Sau khi Mơ Kinh nghe Trác Mộc Cường Ba trả lời câu hỏi về lai lịch của mình, không biết bao lâu sau Mơ Kinh mới lấy lại được vẻ bình tĩnh sau pha chấn động. Tuy điều Trác Mộc Cường Ba nói đã rất gần với chân tướng sự thật, nhưng mà dẫu sao vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật. Bí mật của gia tộc nhà Y chắc chắn sẽ khiến cho đối phương phải cả kinh thất sắc một phen. Y cười khổ nói: Các người làm sao mà điều tra ra vậy? đưa một cử bà thành thực trả lời. Thực ra chúng tôi vốn chẳng điều tra được gì, đây là do tôi đột nhiên nghĩ ra thôi, cũng gần mới đây. Cái đó gã nói qua một lượt về liên tưởng và các giả thiết của mình. Mơ khi nghe mà không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ dựa vào một câu chuyện thần thoại mà đoán được chân tướng sự thật. Năng lực phân tích này thật là đáng sợ. Sự thật này ngay cả nhà phân tích xuất sắc nhất trong đội ngũ của đối phương là Nhạc Dương cũng chẳng thể nào mà nghĩ đến được mơ hình dám khẳng định như vậy đây mới là trác mọc cường ba gã thương nhân trác mọc cường ba tinh minh trên thương trường mấy năm huấn luyện thể năng đã khiến cho trí óc của gã bị áp chế ư không trước kia xua đuổi trác mọc cường ba trên băng nguyên gã trác mọc cường ba ấy vẫn ngay ngay ngốc ngốc, chính y còn diễu cợt gã là một thằng ngu xuẩn cơ mà nói như vậy có nghĩa là trong khoảng thời gian này tráng một cừ ba đã có bất ngờ có những biến đổi về chất gã đã trải qua những chuyện gì chứ từ thể năng kỹ năng đến trí năng rốt cuộc trong một cừ ba đã lột xác như thế nào nghe tráng một cừ ba phân tích mãi cuối cùng mơ khinh cũng cảm thấy không chịu nổi nữa y ngắt lời gã anh anh rất là lợi hại lúc trước tôi đã sai lầm khi đánh giá anh phải rồi phân tích và suy đoán của anh rất hợp lý nhưng vẫn còn một cách chân tướng sự thật một khoảng rất nhỏ ừm Trong một cực bà chăm chú chờ đối phương nói tiếp gã cũng biết chỉ với thân phận là hậu duệ của hoàng hậu Hắc miêu bọn họ vẫn chưa đủ để kiêu ngạo tuyên bố rằng bạc ba la thần miếu là sản nghiệp của gia tộc mình gia tộc mơ hình rốt cuộc còn bằng chứng gì khác nữa chỉ nghe mơ khinh trầm giọng nói Anh có biết tổ tiên của Hoàng hậu Hắc Miêu là ai không? Trong bóng tối, một giọng nói rung rung cất lên như muốn xé toan tấm màn bóng tối dày đặc. Tổ tiên của Hoàng hậu Hắc Miêu là Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng. Đây chính là bí mật lớn nhất mà gia tộc chúng tôi chưa từng công khai. Tổ tiên của chúng tôi chính là Bì Ương Bất Nhượng. Tây Thánh Sứ Bì Ương Bất Nhượng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước trác mà cường ba vẫn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên nhân vật ngay cả trong cổ các kim thư cũng không nhắc đến tên ấy không ngờ lại có một vị hậu duệ trực hệ đang ngồi ngay trước mặt gã điều này hiển nhiên là bí mật được mơ khinh chôn giấu sâu nhất lúc trác mà cường ba nói chuyện với so rệt so rệt rõ ràng không biết thân phận này của y Thoải bấy giờ tính vật mà vị sứ giả kia mang ra là thứ gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi cổ cách bị diệt vong họ có biết gì về tung tức của ba món tính vật hay không họ biết được những gì về đoạn lịch sử liên quan đến bạc ba la tần miếu đã bị xóa nhòa kia nhất thời quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu của trang học cường ba khiến cho gã không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu nữa mơ hình lại cất giọng điềm đạm nói tiếp ngữ điệu không quá kiêu căng song cũng không hạ mình Nếu muốn nói về lịch sử của gia tộc chúng tôi và quá trình gia tộc nghiên cứu bạc Ba La Thần Miếu, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết chuyện được. Điều tôi muốn nói với anh là bản đồ kho báo năm xưa cổ cách dương bảo hoàng hậu Hắc miêu mang đi ấy. Kỳ thực chính là nửa sao của cổ cách Kim Thư, ghi chép một số sự việc mà các anh không biết, bao gồm cả hoàn cảnh địa lý của ba tầng bình đài, Cái hồ mà anh trông thấy khi nãy và trận đồ bằng đá ở ngoài cái hồ đó. Nếu ghép nửa đầu của các anh và nửa sao của tôi lại, thì sẽ hoàn nguyên lại được pho lịch sử cổ cách hoàn chỉnh đây. Đợi chút đã. Trong một cường ba sắp xếp lại mạch tư duy rối loạn trong đầu, gạn lọc lại các đầu mối, đoạn nói. Ông cần phải kể từ lúc vị sứ giả kia tìm thấy tổ tiên Tây Thánh Sứ của gia tộc nhà ông, kể cho tỷ mỹ rõ ràng vào. Lúc đó, vị sứ giả đã giao vật gì cho tổ tiên của ông? Muốn tổ tiên ông bảo tồn bí mật gì? Còn cả sự biến mất của đạo quân ánh sáng trong lịch sử nữa. Tổ tiên của ông có biết gì về sự kiện này hay không vậy? Đạo quân ánh sáng à? Mơ hình thoáng ngẩn ra nói. Um, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng mà tôi có thể khẳng định với anh rằng, trên thực tế, khi mà tổ tiên tôi được sứ giả tìm thấy, Ngài ấy hoàn toàn không biết thân phận Tây Thánh Sứ của mình Rõ ràng vị tổ tiên đó của tôi Vị tên là Bì Ương Bất Nhượng ấy Có ý che giấu quá khứ Hy vọng sống cuộc đời của người bình thường Có điều về tính vật mà sứ giả mang tới Tôi có thể cung cấp cho anh một số nội dung thiết thực Theo như ghi chép trong hồi ký của tổ tiên Vị sứ giả ấy trước sau đã đến gặp Ngài hai lần Phần ghi chép trong Cổ Cách Kim Thư Có lẽ là nội dung của lần thứ hai Lần đầu tiên, sứ giả mang đến chìa khóa tặng cho tổ tiên tôi. Tương truyền, đó là chìa khóa có thể khai mở bí mật của bạc Ba La. Lần thứ hai, thứ mà sứ giả mang đến chính là Đại Thiên Luân Kinh. Thực ra, một phần nội dung ghi chép trong Cổ Cách Kim Thư có liên quan rất lớn đến Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh có thể nói là một bộ tổng cương, cũng có thể nói là một bộ chỉ nam lữ hành. Theo những gì ghi lại trong bút ký của tổ tiên tôi, trong đó có lẽ còn kê tỉ mỉ những vật phẩm trân tàng bên trong bạc ba la thần miếu, phân loại rõ ràng. Ngoài ra còn có cả ảo nghĩa đúc rút ra từ các kinh điển nữa. Nói một cách đơn giản, pho kinh này chính là thư mục của một cuốn sách, còn bên trong bạc ba la thần miếu chính là nội dung của cuốn sách ấy. Giả lại mấy trang cuối cùng của pho kinh thư này, Có lẽ chính là bản đồ và chỉ dẫn cho bản đồ ấy dưới dạng các câu đố ẩn. Bản đồ da sói à? Trong một gừng bà lập tức nhớ đến phát hiện của bọn gã ở địa cung Cổ Cách và Đảo Quyền Không Tự. Đúng thế, chính là tấm bản đồ mà các anh và chúng tôi tranh đoạt ở Đảo Quyền Không Tự. Mơ Kinh ngừng lại giây lát rồi tiếp lời. Trong lần gặp thứ hai này, vị sứ gia ấy mới chỉ rõ ra rằng Tổng cộng có ba vị thánh sứ, sứ giả đã giao tính vật thứ nhất ra rồi, nhưng gia tộc chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được tính vật ấy ở đâu. Hai món còn lại chính là Đại Thiên Luân Kinh và Tòa Thành được Ánh Sáng tỏa Chiếu. Món sao cũng chính là tấm gương đồng mà các anh lấy được, hình như gọi là Hương Ba La Mật Hoàng Bảo Giám, đúng không? Nhưng mà sau khi trao tính vật thứ nhất, sứ giả dường như có chút do dự, thái độ không còn nhất quán nữa. Theo ghi chép của tổ tiên chúng tôi, khi ấy bọn họ đã thảo luận liền mấy ngày về chủ đề ý nghĩa của sinh mệnh và luân hồi chuyển nghiệp. Phải biết rằng, tùy lúc đó tổ tiên của chúng tôi không biết thân phận thánh sứ của mình. song Ngài cũng là bậc đại trí giả trong dân gian được giáo hội lạc ma của cổ cách công nhận đấy. Chính vì có lần đàm luận ấy, thái độ của sứ giả cuối cùng đã thay đổi. Về sau mới có chuyện cổ cách dương mời sứ giả đến. hiển nhiên, mơ khinh nắm được khá nhiều nội dung của nửa trước Cổ Cách Kim Thư. Nhưng Trác Mọc Cường Ba hoàn toàn không biết gì về nửa sau của bộ sách này. Gã liền hỏi những chuyện xảy ra sau đó với vị sứ giả, thậm chí cả sự diệt vong của Dương Triệu Cổ Cách. Gã cảm thấy có liên quan đến chuyện này. Mật hình lúc thì trầm tư, lúc lại ngừng hẳn, không biết là đang cố gắng giảng giải kỹ lưỡng nội dung của nửa sau Cổ Cách Kim Thư cho Trác Mọc Cường Ba nghe. Hay là cố gắng lòng lựa chọn một số phần mà y cho rằng trâm một cừng ba có thể biết thông qua lời kể của mơ khi trâm một cừng ba biết thêm rất nhiều bí ẩn của lịch sử rất hiển nhiên sau khi đàm luận với tổ tiên của mơ khi thái độ của vị sứ giả kia đã biến chuyển song nội dung của cuộc đàm luận ấy thì không thể nào biết được sứ giả đã dừng hành động giao tính vật cho ba vị thánh sứ ngược lại còn yêu cầu cổ cách dương hiệp trợ mình phân tách tính vật ra từ các hành vi này có thể thấy dường như ông ta muốn các tính vật này vĩnh viễn không còn cơ hội thấy lại ánh mặt trời song không hiểu sao lại vẫn để lại một chút đầu mối để hậu nhân sau này phát hiện ra chút dấu vết mờ nhạt trong lịch sử theo lý giải của gia tộc mơ kinh sứ giả làm như vậy chính là hy vọng sau này không ai có thể phát hiện ra bạc ba la thần miếu nhưng những tính vật kia lại là thần vật chí cao vô thượng không thể đem hủy diệt Sở dĩ phải mang tính vật đi giấu ở tận nơi chân trời gốc biển chính là vì tâm tư thuận theo ý trời. Sứ giả đã làm đến nước này rồi mà vẫn bị người đời sau phát hiện vậy thì đó là mệnh trời xui khiến không liên quan đến ông ta nữa. Còn sứ giả sau khi từ địa lục xa xôi kia trở về liền như biến thành một con người hoàn toàn khác ngày nào cũng sai khước hành vi điên rồ, rối loạn. Nguyên nhân gây ra tình trạng này không được rõ ràng cho lắm có điều mơ khiên lại nhắc đến hai câu nói mà vị sứ giả kia thường xuyên lẩm bẩm sau khi trở về tất cả mọi người đều chết rồi mọi thành đô đều đã chết rồi còn sự việc vong của vương triều cổ cách hiển nhiên không thể nào được ghi lại trong cổ cách kim thư mơ khiên nhớ dường như mấy chục ngày cuối cùng đó đều không được ghi chép gì trong cổ cách kim thư cả có điều vị cổ cách dương cuối cùng từng được nhắc đến đã muốn mở chiếc hộp có thể quỷ diệt tất thảy kia ra, cùng diệt vong với quân xâm lược. Khi trái một cường ba và mơ khiên thảo luận trong bóng tối, bọn lính đánh thuê ở bên trên cũng không có hành động gì. Kẻ thần bí khống chế toàn cục kia chỉ ra lệnh cho cả bọn nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó bật một chiếc máy tính cầm tay lên. Trên màn hình xuất hiện hai chấm nhỏ màu đỏ, nhưng không thấy chuyển động gì. Y lặng lẽ chờ đợi, Đến đêm khuya khi trăng đã lên cao Mới khẽ nói một câu Cũng nói nhiều thật đấy Bọn lính đánh thuê Thì thầm hỏi nhau Ủa chúng ta đang đợi cái gì vậy Kha Phu Chuyển câu hỏi này cho gã thanh niên Tên là Thomas Câu trả lời bọn chúng nhận được là Cánh cửa kia Phải đến thời điểm nhất định mới mở ra được Kha Phu cũng thì thầm hỏi Thomas Tại sao còn giữ bọn chúng lại Y liếc nhìn về phía Pháp Sư ala la và Lữ Kinh Nam Người trẻ tuổi ấy liền điềm đạm nói Mơ Khinh đã mất hết tất cả trở thành nhân tố không thể khống chế song quy thế của tao vẫn có thể trấn nhiếp được hắn Nhưng Trang Mọc Cường Ba thì khác Nếu hắn cũng trở thành nhân tố không thể khống chế có trời mới biết hắn sẽ gây ra chuyện gì Kềm chế được ba người này chính là kềm chế được Trang Mọc Cường Ba. Kha Phu gật gật đầu Như hiểu, mà cũng như chẳng hiểu gì. Ánh trăng rải xuống mặt hồ lăng tăng gần sóng. Một tia sáng chiếu qua những khối đá nằm rải rác như quân cờ trên quảng trường. Rồi qua khe núi dài hẹp, chầm chậm nhích lên bụng con nhện khổng lồ. Thấy bóng sáng nhích động, người trẻ tuổi kia đứng lên, nói với cả bọn. Cũng gần đến lúc rồi đấy, đứng lên đi. Y bước thẳng đến chỗ cái bồn nước trông như cái chậu rửa tay, nghiến răng nói tốn nhiều máu thật. Nói đoạn, y liền dán ống tay áo trái lên để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, từ từ cắt vào một dao. Những giọt máu lỏng tổng dần nối thành dòng chảy thẳng xuống chậu nước rửa tay bên dưới. Pháp sư A La lại ngẩng đầu lên nhìn mấy hàng chữ cạnh cửa nghi hoặc nói: Sao có thể được chứ? Lữ cái Nam lại chú ý đến lượng máu của tên lính đánh thuê. 250, trăm sáu trăm ml máu trong buồn dần dâng lên khi dâng đến một mức nhất định bỗng nghe băng một tiếng tựa như có lớp vỏ nào đó bị đập vỡ tên lính đánh thuê trẻ tuổi ấy cười cười nói xong rồi y co tay lại giật một mảnh băng cầm máu rồi nhanh nhẹn thắt nút chỉ trong thoáng chốc đã cầm máu xong xuôi máu trong bồn rửa tay bắt đầu thấm xuống dưới cuối cùng thì hoàn toàn biến mất những lồng màu trên chân của con nhện khổng lồ bắt đầu hút máu như bọt biển chuyển sang sắc đỏ thẫm dưới ánh trăng màu ngân bạch tựa hồ muốn sống dậy bọn lính đánh thuê dội nhau nhau lùi lại không dám đứng trước cửa lớn toàn bộ những sợi lông phía dưới đều bị máu nhuộm đỏ thẫm sắc máu tiếp tục lan dần lên phía trên phản phất như muốn đuổi theo tia sáng lấp lóa màu vàng nhạt cuối cùng sắc máu và tia sáng gặp nhau ở chỗ gần mắt con nhện tám con mắt nhện xếp thành hình cung như vành trăng khuyết chiếc xạ ánh trăng màu vàng nhạt vạt máu đỏ thẫm đã thấm vào trong tựa như hai tia chớp một vàng một đỏ truy đuổi nhau trong nhãn cầu của con nhện từ con mắt này chạy sang con mắt khác một lúc sau mặt đất mới bắt đầu rung cát bụi bốc mù mịt âm thanh như thể xe lửa nghiến trên đường ray từ xa vẳng lại mỗi lúc một gần hơn nếu lúc này có người ở bên cạnh bức tường than thở ắt sẽ phải ngạc nhiên phát hiện thấy bức tường mỗi ngày đều phun hơi mù trắng theo giờ ấy, lúc này như thể một công xưởng đang tăng ca hết cỡ, hơi sương mù mịt trắng xóa bốc lên cuồn cuộn che kín toàn bộ bức tường thấp thoáng tiếng máy móc gầm rít. Pháp sư A La nhìn người thanh niên, chừng như không dám tin vào mắt của mình nữa. Ông nhắc lại câu hỏi lần nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Người trẻ tuổi ấy chỉ chăm chú nhìn hàng chữ lớn trên cửa không rõ y đang dịch những văn tự ấy hay là đang trả lời câu hỏi của pháp sư A la. Một người quyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không biết sợ hãi, thân thủ phi phạm. <cười> Cùng với một tràng cười ngạo nghễ như thế, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra thì chẳng còn ai nữa. Cánh cửa đá khổng lồ sừng sững từng khiến cho Pháp Sư A-la và Mẫn Mẫn phải thúc thủ đã dần dần dịch sang hai bên. Nhưng không mở hoàn toàn, mà chỉ nhít ra tạo thành một đường hầm cho phép một người đi lọt. Từ đây có thể thấy, cánh cửa này quả nhiên còn có tác dụng chịu tải nữa. Nhìn từ chính diện, đường hầm tưởng như kéo dài vô hạn vào lòng núi. Thomas, sai bọn lính đánh thuê đẩy ba người bọn Pháp Sư A-la lên phía trước. Xin mời! Y đưa tay làm động tác mời rất thanh nhã. Pháp sư a đi đầu tiên, phía sau có tên lính đánh thuê mang thiết bị chiếu sáng, rọi sáng rực cả đường hầm. Cửa đá này quả nhiên là từng cánh cửa xếp thành hàng, mỗi cánh cửa dày khoảng một mét. Nhìn về phía trước, không biết rốt cuộc là có bao nhiêu cánh cửa như vậy nữa. Vả lại đi vào trong đường hầm, họ mới phát hiện hai mép ở hai bên không phải là một đường thẳng, mà hơi nghiêng nghiêng. Cánh cửa bên trái nghiêng xuống dưới, cánh cửa bên phải nghiêng chết lên trên. Đồng thời trên mỗi mặt cắt lại có các hình điêu khắc một lồi một lõm. Khi chúng đóng lại, mặt lồi vừa khéo ghép mỏng khít vào bên trong của mặt lõm. Những bức phù điêu hết sức kỳ quái, không phải tượng Phật mà là những vật thể tròn tròn như quả trứng, tỉ mỉ, rọi đèn và quan sát mới phát hiện. Đó là các hình người đang cuộn mình, tư thế giống hệt tư thế mật tu mà Lữ Kính Nam từng dạy cho Trái mặt Cường Ba. Cũng chính là tư thế của bào thai trong bụng mẹ. Có bức chính diện, có bức khắc mặt nghiêng, có bức hướng lên trên, có bức hướng xuống dưới, nói chung là đủ loại phương vị. Những tượng người cuộn tròn thân thể ấy, toàn bộ đều là người trưởng thành, ngũ quan rõ ràng, tướng mạo khác nhau. Thoạt nhìn vừa giống người phương Đông, lại vừa giống người phương Tây. Vì toàn bộ đều không có tóc, mà tư thế ấy lại che đi tất cả các bộ phận có thể phân biệt giới tính. Nên nhìn thoáng qua, vừa giống đàn ông, lại cũng giống đàn bà các gương mặt khác hẳn nhau song lại khiến cho người ta có cảm giác hết sức quen thuộc vị trí của những bức phù điêu vừa khéo hơi cao hơn tầm nhìn một chút nên cho dù không muốn nhìn chúng chúng vẫn cứ tự lọt vào tầm mắt mà đã trông thấy thì không thể không kinh hãi và thán phục trước kỹ thuật điêu khắc của người thời xưa đồng thời cũng không sao kìm nén được một câu hỏi dâng lên từ trong đáy lòng hình người nhắm mắt này hình như mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ Còn nếu nghiêng đầu sang bên phải, lại tựa như trông thấy có một bóng đen ẩn bên trong mặt lõm. Cái bóng ấy hình như đã gặp ở đâu rồi? Xung quanh những bức điêu khắc là các ký hiệu tiếng tàn cổ ghép lại thành một đường riềm qua văn, tựa như dây leo quấn chằng chịt vào nhau. Lúc nhìn thấy những ký hiệu ấy, Pháp Sư A là thoáng ngẩn người. Ý nghĩa của dòng chữ là tìm thấy bản thân người. Những ký hiệu này không ngờ lại là một câu kệ cực kỳ thâm ảo trong kinh Phật. Bấy giờ khi nhìn lại những hình khắc lòi lõm trên mép cửa, ông lập tức lại có giác ngộ mới. Các vị tiên hiền thời xưa rốt cuộc muốn nói gì với chúng ta vậy? Pháp sư A là chăm chú nhìn những người trưởng thành trong tư thế của thai nhi hiện lên trước mắt mình. Đột nhiên lờ mờ cảm ngộ được điều gì đó, phản phất như có vị trí giả nào đang quát lên cởi bỏ y phục ra nội tâm của lữ anh nam đã dần dần bình lặng lại nhìn những hàng điêu khắc chỉnh tề hai bên vách cô cảm giác như mình đang xuyên qua đường hầm thời không bất luận là bi hay hỉ rốt cuộc rồi cũng trở về hư vô mà thôi cô có hận mận mẫn không hay là nên hận chính bản thân mình những điều ấy đều không quan trọng nữa nhìn những người này cô chợt nhận ra tất cả mọi người đều đến như thế có lẽ cũng sẽ đều ra đi cùng một cách như thế cuộc đời con người trải qua thế nào thì không hối hận đó là khi mình cho rằng mình đã làm hết mọi điều nên làm không cưỡng cầu không tiếc nuối hỉ nộ ai lạc tự nhiên nhi nhiên còn đám lính anh thuê thì chỉ thấy giống như đi lạc vào hành lang chật hẹp của phòng thí nghiệm những bức điêu khắc giống hệt như thật hết sức sinh động Như thể hai bên xếp kính những bình thủy tinh chứa đầy dịch thể bảo quản, ngâm toàn xác người. Tuy những hình người đều nhắm nghiền mắt, song lại giống như có thể mở trừng mắt với chúng bất cứ lúc nào vậy. Tại sao ta phải sợ những bức tượng ấy mở mắt ra chứ? À, nhớ ra rồi, những cái này hình như đều chết dưới tay ta. Đúng, chính là thằng đó. Còn cả cái tên kia nữa, đúng là ánh mắt tuyệt vọng trước lúc chết của chúng tại sao chúng lại xuất hiện ở nơi này chứ tập trung tinh thần nhìn vào gái của người đi trước đừng để những bức điêu khắc ấy mê hoặc đấy dường như nhận được chỉ thị nào đó kha phu đột nhiên hét lớn lòng đường hầm tức khắc tràn ngập tiếng vọng quả nhiên đã có hiệu quả tức thời chỉ mình người trẻ tuổi kia vẫn hờ hững nhìn các bức điêu khắc hai bên vách tìm thấy bản thân người đó là gì của lũ phàm tục liên can gì đến ta Các người định dùng muôn dạng bộ mặt này mê hoặc người ta sao? Có bao nhiêu người thực sự nhận thức được mình chứ? Cánh cửa chúng sinh, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Lữ cái Nam thì thầm hỏi Pháp Sư A-la đi phía trước cô. Cánh cửa này đúng là dùng máu có thể mở ra được sao? Lực cò giảng của quyết trì như thế nào, bọn họ cũng từng được chứng kiến. Có điều nhìn không dưới một trăm cánh cửa ken sát thành hàng trước mắt đây. Chỉ sợ rút hết máu của tên trẻ tuổi ấy cũng không đủ tạo ra lực kéo lớn như vậy. Pháp Sư A-La chầm chầm nói, Không, máu của y chỉ để mở một cửa chặn nhỏ giống như kéo cầu giao điện của nhà máy vậy. Những cánh cửa này được mở ra bằng một nguồn lực khác mạnh hơn nhiều. Bọn họ chưa trông thấy Mơ Khiên sử dụng một con mắt bạc nhỏ bé khởi động toàn bộ cơ quan trong đảo quyền không tự như thế nào. Vì vậy không thể biết được sự thần bí mà phức tạp của những cơ quan này. Những chấn động bên trên cũng làn xuống dưới viên tế. Trang một cửa ba và Mơ Kinh đều cảm thấy luồng sức mạnh cuồn cuộn như thể có một con quái vật khổng lồ cựa mình thức dậy. Đặc biệt là Mơ Kinh lại càng có cảm giác quen thuộc lạ thường. Y lập tức phản ứng, nôn nóng kêu lên. Bọn chúng đã mở được cửa rồi, khủng kíp thật. Sao lại có cảm giác này chứ? chẳng lẽ tất cả cơ quan trong bạc ba la thần miếu đều được khởi động rồi sao? thế là thế nào? trong một cung ba bật đèn lên, lập tức trông thấy bộ dạng cuốn cuồng bất an của mơ khinh dáng vẻ ấy của đối phương khiến cho gã không khỏi hiếu kỳ từ đầu chỉ cuối mơ khinh chưa hề lộ ra vẻ mặt này, ngay cả khi một mình đối mặt với gã trong bóng tối để bày tỏ thành ý, y đã đá cái xác của mát về phía gã. Lúc đó, y chỉ hơi căng thẳng một chút thôi. Nhưng bên dưới vẻ ngoài căng thẳng ấy, y vẫn giữ được sự kiên nghị và ngoan cường. Đã bao giờ thấy y lo được lo mất thế này đâu chứ? Mơ Kinh lo âu cũng là hợp lẽ. Những biến cố bất ngờ xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Toàn bộ sự việc này đã không nằm trong sự khống chế của y nữa rồi. Ngược lại, y còn có cảm giác mình đang bị người khác khống chế. Nghe trong mặt Cường bà hỏi, Mơ Kinh mới giật mình đáp. Tôi không biết Nhưng mà tôi có cảm giác rất tệ Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nơi này Trước khi bọn chúng dơ bét sạch mọi thứ Trong bạc ba la thần miếu Trang Mộc cực ba đứng lên nói Cũng đến lúc rời khỏi nơi đây rồi Mơ Kinh đã nói ra rất nhiều bí mật Tuy vẫn chưa thể xác nhận Xem những điều y tiết lộ Có phải là sự thật trăm phần trăm hay không Song đã giải đáp được rất nhiều mối nghi hoặc Mắc mếu tích tụ trong lòng của Trang Mộc cực ba Bấy lâu này theo lời kể của Mật khinh cả bộ cổ cách kim thư và tòa thành được ánh sáng tòa chiếu cũng chính là hương ba la mật quan bảo giám có lẽ là hai món vật bổ trợ cho nhau một thứ chép lại bằng văn tự một thứ biểu đạt bằng hình tượng nhưng đáng tiếc thông tin hai thứ này cung cấp chỉ bắt đầu từ lối vào tu di giới và đến cửa lớn của bạc ba la thần miếu thì đứt đoạn không hề có chút nội dung nào liên quan đến thần miếu cả trang mặt quần ba thậm chí còn nghĩ cổ cách kim thư và hương ba la mật quan bảo giám chỉ ra tuyến đường từ tầng bình đại thứ ba đến bạc ba la thần miếu còn trong hai tấm bản đồ gia sói và cả bộ đại thiên luân kinh có lẽ ẩn chứa thông tin để từ bên ngoài tìm được lối vào tu di giới mà khi ấy sứ giả đã mang ra ba món tính vật từ đây suy ra chắc là còn một vật gì đó khác nữa nói không chừng Chính thứ này chỉ dẫn về các cơ quan trong thần miếu và nơi cất giấu báo vật kỳ trân cung nền. Đương nhiên vẫn còn vô khối bí mật mà Mơ Khinh chôn giấu rất sâu, chẳng hạn như chuyện về 13 thị sĩ bằng tròn. Trang Mộc Cường Ba không hề hỏi mà Mơ Khinh cũng không nhắc đến một lời. Cánh cửa khổng lồ mở ra không thể không có chút động tĩnh gì. Trang Mộc Cường Ba nãy giờ vẫn chờ đợi thời điểm này. Đối phương muốn mở được cửa đá có lẽ cần thời gian để phá giải cơ quan mà muốn đối phương tin rằng bọn gã rơi xuống giếng tế rồi không thể sống sót được thì cũng cần phải lặng im không gây ra tiếng động gì lớn trong một khoảng thời gian nhất định chỉ là cha mặt cực ba vẫn chưa hiểu được tại sao Lữ cánh nam pháp sửa là và mẫn mẫn lại không bị đẩy xuống giếng tế này như gã chứ lẽ nào vẫn còn biến cố khác đi thế nào đây giọng của mạc thiên đây dễ chờ mong Rõ ràng trận đánh sáp lá cà đỏ thể lực vừa rồi Cùng với việc tính toán gạn lọc xem Nên kể những việc gì Khiến Trang Mộc bà Ba hứng thú Đã xâm chiếm gần trọn đầu óc của y Thực ra y vẫn đang lấy làm lạ Không hiểu tại sao Trang Mộc Thượng Ba Lại không hỏi chuyện về 13 kỵ sĩ bằng tròn. Y vốn đã chuẩn bị cả một câu chuyện dài Đảm bảo có thể khiến cho Trang Mộc bà Ba Giật mình kinh hãi, Nhưng mà rốt cuộc lại coi như Chẳng hề nói gì với gã cả Sở dĩ Trái một Cường 3 không hỏi là bởi xóa rệt từng bảo gã thế này. Tôi biết các anh đã điều tra tôi và mơ khiên. Tra ra được 13 kỹ sĩ bằng tròn. Về mặt này tôi không thể nói với anh quá nhiều. Các anh chỉ cần biết đây là một tổ chức ẩn mình rất kỹ là đủ rồi. Biết quá nhiều đối với các anh không có lợi gì cả. Mà các anh cũng không cần phải lo 13 kỷ sĩ bằng tròn sẽ gây phiền phức cho mình đâu. Vì trên thực tế, hành động điều tra bạc ba la thần miếu này chẳng liên quan gì tới họ cả đây hoàn toàn là chủ ý của một mình mơ khiên để tìm kiếm tòa miếu trong truyền thuyết này tôi biết y đã nỗ lực rất nhiều năm thậm chí gia tộc của y đã phát điên lên vì nó từ mấy trăm năm nay rồi cả quá trình đó chúng tôi tuyệt đối không thể để cho người của mười ba kỵ sĩ bằng tròn biết được trong tình huống đó xóa rệt không thể nào cũng không có lý do gì để nói dối Trái Mộc Cường bà cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của thế giới hắc ám ấy. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Mật Mã Tây Tạng, phần 144 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại sau khi Mơ Kinh kể cho Trái một Cường bà nghe về lịch sử gia tộc và bạc ba la từng miếu, Trong một cường bà gạt hết mọi vấn đề làm nhiễu loạn tư duy của mình ra khỏi óc rồi hỏi ngược lại Mơ Kinh. Chúng ta ở dưới này lâu như vậy rồi. Ông có cảm thấy bức bối tức thở không? Không. Có đường thông gió. Thế lực tiêu hao nghiêm trọng cùng với cảm giác căng thẳng không hề khiến chỉ số thông minh của Mơ Kinh bị sụt giảm. Trong một cường bà lấy ra một ngọn đèn pha khác chỉnh cường độ sáng lên mức mạnh nhất quét một vòng xung quanh rồi nói Không gian dưới này rất lớn, tuyệt đối không thể chỉ dùng để mà chung dùi tế phẩm thôi đâu. Ừm, ở kia, Mơ khi nhìn theo hướng cột sáng của đèn pha, chỉ thấy chính giữa khoảng không gian dưới lòng đất này có một đống xương trắng to tướng nằm đó. Riêng bộ khung xương đã to hơn con thằng lằn khổng lồ bọn họ từng đụng độ nhiều. Các vẽ sườn của bộ xương chĩa thẳng lên trần nhà tựa như một cột trụ hành lang của cung điện vậy quái vật gì đây mơ kinh lấy làm ngạc nhiên cứ ngỡ bên cạnh còn có xó so rệt trác mau cường ba giơ đèn chiếu lên phần đầu của bộ xương quan sát xương quay hàm khổng lồ và bộ răng nhọn cắm đầy miệng nói đây là một loại động vật ăn thịt khổng lồ ôi đây cũng là chuyện của các nhà khảo cổ chúng ta chỉ cần tìm được đường thông gió là tốt rồi trác mau cường ba lấy ra một bộ y phục dự phòng trong ba lô của mát mặt lên người thuộc hạ của Mơ Kinh xưa này vẫn được trang bị rất đầy đủ. Bọn gã cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt vì có thể nói gã và Mơ Kinh đều hoàn toàn mù tịch về bạc ba la thần miếu này. Có trời mới biết nơi đây có phải đầy rẫy các loại cơ quan bẫy rập hay không? Rồi nào là các loài động vật gì nữa? Chỉ riêng bộ xương khổng lồ trong giếng tế này thôi đã đủ khiến cho bọn gã phải e dè từng bước rồi. Mặc y phục xong, Trang một cường 3 tháo luôn giày của Mas đi vào, rồi lấy các vũ khí cần thiết cùng các trang bị dò đường đeo lên người. Gã nghĩ ngợi dây lát, rồi cũng ném cho Mơ Khinh một bộ vũ khí dự phòng. Trong đó có một phần chính là do Mas vừa lục soát thu được trên người của Mơ Khinh. Trang một cường 3 hiểu rõ, đoạn hành trình tiếp sau đây sẽ là một chặng đường gã phải ngủ chung với hổ, nằm chung với rắn. Bản thân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác đề phòng những đòn cắn trộm Có thể ập đến bất cứ lúc nào Từ ngay sát bên mình Nhưng nếu để cho Mơ Kinh tay không tất sắc Tiến vào nơi cả hai cùng chưa biết gì này Chỉ cần bạc ba la thần miếu nguy hiểm Bằng một nửa đảo quyền không tự thôi Thì tỷ lệ tử vong của Mơ Kinh Sẽ đạt đến trăm phần trăm Mà đúng như lời Mơ Kinh đã nói Ở nơi này nếu không có trợ thủ Thì một mình trắc một cường ba tiến lên Sẽ cực kỳ nguy hiểm Sau khi cân nhắc nặng nhẹ trong một Cường 3 lựa chọn bày tỏ thiện ý với sự thỏa hiệp của Mơ Kinh. Gã biết Mơ Kinh là người thông minh ở những nơi y có khả năng động thủ, chỉ cần gã cảnh giác đề phòng là được. Một khi tìm được Pháp Sư Á La và Lửa Kinh Nam, gạ sẽ lập tức tách khỏi Mơ Kinh. Xét cho cùng, cho dù đối phương có tỏ ra thân thiện thế nào chăng nữa, gã cũng không muốn ở bên cạnh một nhân vật nguy hiểm trở mặt như trở bàn tay này. Trang một cường ba lấy thực phẩm nén trong ba lô ra, chia cho Mơ Kinh một phần, đảm bảo trong mấy tháng hai người không phải lo lắng vấn đề về thức ăn. Cuộc vật lộn vừa nãy đã khiến cho cả hai phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Mơ Kinh không nói một lời, nhận số thực phẩm rồi bốc ngay một miếng nhét vào miệng. Lần đầu tiên, y nhận ra, sau khi toàn lực vật lộn một trận rồi thao thao bất tuyệt, nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, Thể lực đã tiêu hao hơn cả Phải trải qua một trận đại chiến sinh tử nữa Sau khi trang bị lại đầy đủ Hai người bỏ mặt cái xác của mát ở đó Một người từ bên trái Một người từ bên phải Bắt đầu tìm kiếm chỗ gió lùa vào Chỉ một lát sau Mơ Kinh đã lớn tiếng gọi Trang một cường ba Trên vách tường này có chữ đó Y cũng muốn gọi trang một cường ba Bằng tên cường ba Như những người khác Nhưng Y biết trác một cường ba nghe vậy chắc chắn sẽ khó chịu gọi bằng ông chủ trác thì lại tự hạ thấp thân phận của mình thôi thì trực tiếp gọi cả tên gã ra cho nó xong trác một cường ba vội chạy tới chăm chú quan sát hồi lâu rồi mới khẽ ậm ừ một tiếng mơ khinh vội hỏi thế nào trên đó giết gì vậy có phải văn tế không Tùy y đã nghiên cứu tiếng tàn cổ Nhưng mà trước mặt người được giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy như Trái một Cường Ba, y không thể không tự nhận mình không bằng đối phương về mặt này. Trái một Cường Ba gật đầu. Đúng là văn tế. Ở đây nuôi một con mảnh thú tên là Ba ma Kha, dịch nghĩa ra là dương giả trên lục địa, sống lâu mấy trăm năm. Tiếng gầm của nó có thể khiến cho bạc ba la thần miếu không bị các mê hồn quán hận xâm chiếm. Như ý tứ của bài văn tế này, Cứ năm ngày lại có một lần hiến tế. Tế phẩm chủ yếu là súc sinh, chỉ đến đại hiến tế mỗi năm một lần mới dùng người làm vật hy sinh. mờ hình liếc mắt nhìn về phía đống xương trắng khổng lồ kia. Không có mảnh xương dụng nào khác à? Trang một cửa ba nói, nhìn kỹ xương hạt của nó mà xem. Hàng phía trên là răng nhọn dùng để cắn xé, phía sau đã tiến quá thành răng nghiền rồi hiển nhiên đây là một loại ác thú khổng lồ phàm ăn. Cả xương cũng không nhả ra nữa. Trong khoảng thời gian ở chung với ba anh em sói xám, trái mặt cường ba đã quá quen với cảnh ăn không chừa cả xương rồi. Bản thân gã cũng giữ phần vào đó. Gã lại nhắc nhở mờ hiền Trong mấy câu nói cuối cùng của bài văn tế này, có nhắc đến hồ tế. Lẽ nào chính là cái hồ ở bên ngoài kia? Trong hồ có... Đọc thế nào đây nhỉ? khố đặc hưng, bố đặc khố. Nếu mà dịch theo nghĩa mặt chữ, thì hình như là dạng xà chi dương. Nhưng mà ý tứ của ngữ cảnh thì hình như là con này do một dạng con rắn ghép thành. Nếu như có Pháp Sư là la ở đây thì tốt quá. Trong bài văn có rất nhiều điển cố, mật tông mà tôi thì không hiểu được. Chúng ta phải đề phòng cái con khố đặc gì gì đó kia. Ở đây nói là nó có thể sống được một nghìn năm hoặc thậm chí lâu hơn, nó là bá dương dưới biển. bất cứ kẻ địch nào dám xâm phạm bạc ba la thần miếu đều trở thành thức ăn của nó cả. giờ đây nó đã được thờ phụng thành chủ của hồ tế, quấn mình quanh đỉnh thần miếu, cùng tồn tại với thần miếu, vĩnh viễn không phân ly. cha, toàn văn chỉ có vậy thôi. đi theo tôi, tôi tìm được cửa thông gió rồi. mơ khiên hỏi, vậy Chủ của hậu tế kia rốt cuộc là thứ gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Y lại sực nhớ đến mấy tên lính đánh thuê chìm xuống hồ. Bây giờ chỉ tưởng rằng đó là chuyện còn con ngoài ý muốn. Giờ nghe Trác Mộc Cường Ba nói vậy, Y mới chột dạ. Nếu như con quái vật đó còn sống, chắc hẳn sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Trác Mộc Cường Ba đáp, Cụ thể là gì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chắc chắn nó phải rất to lớn ông cứ nhìn diện tích mặt hồ là có thể tưởng tượng ra rồi vừa đi vừa nói chuyện hai người đã đến chân tường ở chỗ mặt đất và bức tường giao nhau có một hàng lỗ thông gió khe hở chỉ rộng bằng một viên gạch nhưng có đến bốn năm khe nằm liền kề nhau mơ hình ngồi xổm xuống lấy tay gõ thử đây là đất nện lèn vào nơi này vốn có một thông đạo có thể ra vào về sau mới bị bích lại Chắc là để ngăn con mồi chạy thoát. Có điều thông đạo này nhất định rất dài. Chúng ta có thể nghĩ cách để mở ra một con đường. Về mặt này, Mơ Kinh thông hiểu hơn Trá Mộc Cường Ba một chút. Trá Mộc Cường Ba nói, Trong đống công cụ của ông mang theo, không có thứ gì dùng để đào đất à? Nói đoạn, gã liền dùng móng tay cào cào vào mặt tường theo thói quen, nhưng lại quên mất rằng mình không còn vuốt thú nữa. Năm ngón tay đào điếng mà chẳng thấy chút bụi đất nào rơi xuống đủ thấy chỗ đất nện lèn vào cũng khá cứng mơ Khinh cười cười tôi thì không phải là kiến trúc sư tôi là cố vấn huấn luyện bộ đội đặc chủng tôi chỉ hiểu biết về vũ khí thôi anh có biết gì về thuốc nổ dẻo không nói đoạn mơ Khinh nhẹ bả cao su y vẫn nhai từ lúc ăn xong viên thực phẩm nén ra trái một cừng ba im lặng gật đầu quan sát thao tác của đối phương thấy cũng tương đối đơn giản chỉ thấy mơ khinh kéo dài bả cao su ra quấn thành một vòng tròn đường kính khoảng hai chục cm rồi dùng giấy bạc bọc quanh một phần vòng tròn ấy sau đó ở mép tờ giấy bạc vuốt ra hai sợi dây kim loại mảnh như sợi tóc kéo được khoảng hơn một mét kế đó y lại lấy trong đống vũ khí của mình ra một thiết bị màu đen chỉ lớn hơn đồng xu một chút lần lượt buộc dây kim loại vào hai đầu không hiểu y nhấn vào đâu mà hai ngọn đèn nhỏ, một đỏ, một xanh, trên thiết bị màu đen đó liền nhấp nháy, chớp sáng lên. Mơ khiên ra hiệu cho trái một cường ba lùi lại. Đoạn giải thích. Chỉ cần có một vật đè lên giấy bạc là có thể dẫn nổ bằng áp lực. Nhưng để cho nổ các kết cấu hẹp dài, loại này còn có thể dẫn nổ bằng dây nữa. Một tia chớp lóe lên. Trên tường liền xuất hiện một cái hốc rộng khoảng 1 mét, cao 2 mét, sâu cũng chừng 2 mét nham thạch hai bên cực kỳ kiên cũ không hề bị tổn hại chút nào tiếng động nhỏ thế này tin rằng sẽ không truyền đến bên ngoài được mơ khinh lại lấy ra một thanh kẹo cao su khác cho vào miệng nhai đồng thời cùng tráng một cường ba bắt tay dọn sạch các tảng đá bên trong cái hóc chuẩn bị cho nổ lần thứ hai hai người cứ thế tiến lên hai m một hai m một cứ tưởng rằng sẽ không thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi kia không ngờ trên màn hình máy tính bỏ túi của kẻ đứng đầu đằng sau khống chế toàn bộ đại cục ấy hai chấm đỏ vẫn nhích lên từng chút một hết sức rõ rệt cuối cùng thì cũng đã hành động rồi hả kẻ đó nhếch mép mỉm cười như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của mình lúc này bọn họ vẫn đang ở trong cửa thông đạo hình thành từ những cánh cửa xếp san sát vào nhau dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người pháp sư a la nhẩm tính bước chân ít nhất họ cũng đã đi được năm cây số nhưng hai bên vẫn đều có kết cấu đó trên cửa vẫn là những hình người trưởng thành trong tư thế thai nhi không hình nào lặp lại hình nào đường hầm nơi uống khúc lại hơi chết xuống dưới tuy độ dốc rất nhỏ độ cong cũng rất nhỏ song pháp sư a la có thể nhận ra được thậm chí ông còn cảm nhận được họ đang đi men theo một vòng tròn khổng lồ có chiều hướng hơi nghiêng xuống dưới có điều theo cảm giác của những người bình thường thì chẳng khác gì đi theo đường thẳng cả nhắc về mơ khiêng và tráp một cường ba càng tiến về phía trước khoảng cách phải lùi lại càng xa đất đá phải mang ra càng nhiều tráp một cường ba và mơ khiêng làm việc như kiến thợ dọn nhà cuối cùng cũng nổ được một con đường hầm dài hơn trăm mét mơ khiêng đang định cho nổ một lần nữa trước khi gắn thuốc nổ dẻo lên Y vỗ vỗ lên mặt tường mấy cái, bỗng nghe thấy tiếng giọng gian vang, liền mừng rỡ reo lên. Đến cửa ra rồi, nghe tiếng vọng thế này, tầng đất nện chắc mỏng lắm rồi đấy. Y vừa dứt lời, trái một cường ba đã tung chân đạp một cú thật mạnh, đất nện liền dở dụng như vỏ trứng gà, ánh sáng mờ mờ lập tức len vào. Mờ hình cũng bồi thêm một cú nữa, cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng. Liền ngay sau đó, hai người đều lấy làm lạ, Sao lại có ánh sáng được chứ? Hai người mặt mũi xưng vụ, thâm tím, đầu tóc bê bết đất bẩn, trông như hai con chuột vừa đào hang sông, dè dặt thò đầu ra ngoài quan sát. Đây không ngờ là một thông đạo bên dưới đáy hồ và lúc này trời đã sáng bảnh lên rồi. Sau khi xác định con đường này không có cơ quan cạm bẫy gì, hai người mới chui hẳn ra ngoài. Không hẹn trước, cả hai đều cảm khái thốt lên. Ô, thân kỳ quá! thông đạo dưới đáy hồ này hiển nhiên là một phần của tòa thành dưới nước mà họ trông thấy lúc đi qua hồ vô số cửa sổ lớn hình vòng cung phần mép dưới đất đều dùng nguyên cả tấm kính lớn ghép vào tạo thành một thông đạo trong suốt họ đang đứng ở một lan can của một tòa kiến trúc cực cao nào đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như một vùng biển mênh mang chỉ riêng những tia nắng chiếu xuống khúc xạ qua những gợn sóng lấp lóa đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc sững sợ. Chứ chưa cần phải nói đến lũ cá sặc sỡ đủ sắc màu khi tụ lại, khi tản ra trong làn nước. Càng không cần nhắc đến bản thân thông đạo tuyệt đẹp này làm gì nữa. Thông đạo này có vẻ là một hành lang bên ngoài tường cung điện. Nhìn qua ô cửa kính xuống bên dưới, lờ mờ trong thấy núi non hùng dĩ. Khe sâu hiểm trở bên dưới đáy hồ sâu. Quan sát từ chỗ này, thần miếu tựa như một pháo đài cổ nguy nga xây bên vách đá sừng sững cao trăm trượng mà tòa pháo đài ấy lại được xây bên dưới hồ nước trong vắt, Ánh sáng biến ảo liên tục, hoàn toàn khác với thế giới mà họ đã biết, như thể cách nhau cả một thời không vậy. Vách bên trong của thông đạo vẽ đầy hình ảnh phi thiên thần Phật suốt nghìn năm. Những trân phẩm nghệ thuật này vẫn không gần chút bụi trần. Tất cả đều rất sống động, y như thật. Mà khi ánh dương xuyên qua mặt hồ, chiếu lên bức tượng, những vị thần Phật trên tường cũng phản phất như sóng dậy, đạp trên mây lành mà lướt đi, ta ảo bay phất phới. Nhưng của báo thật sự phải kể đến những tấm kính thủy tinh lớn kia. Trong một cung ba không nhớ rõ thủy tinh được phát minh ra từ thời nào, nhưng ít nhất gã cũng biết. Đối với công nghệ sản xuất pha lê, khó nhất chính là khâu tinh luyện. Muốn thủy tinh trong suốt không màu, cần phải loại trừ tạp chất trong thủy tinh một cách cực kỳ tinh chuẩn. Thử nghĩ xem muốn tạo ra được những tấm thủy tinh. Thử gõ vào thấy ít nhất cũng dày mấy chục cm. Vậy mà thoạt nhìn, cảm giác trong gieo như chỉ dày khoảng 2-3 mm thôi. Rốt cuộc, cần phải có công nghệ tinh luyện cao đến mức nào chứ? Người thời xưa sao có thể làm được như vậy? Thế này có khác gì pha lê đâu. Trong một cường 3 thậm chí còn ngờ vực, không hiểu công nghệ thủy tinh hiện đại có đạt được trình độ thế này hay chưa nữa. Thêm vào đó, các tấm kính này ngâm dưới đáy hồ bao nhiêu lâu như vậy, vẫn còn trơn nhẵn, bóng loáng. Mặt ngoài không hề bám rong rêu, không thể không nói là kỳ tích. Những khối thủy tinh này chắc là cần phải đến công nghệ rất cao mới tạo ra được nhỉ? Trang Bảo Cường Ba bất giác hỏi một câu như thế. Nói chính xác, có thể gọi chúng là tường lưu ly. Trong truyền thuyết về các kỹ nghệ dân gian thời cổ đại của Trung Quốc, chế tác tường lưu ly là cảnh giới cao nhất của công nghệ lưu ly. Những bức tường lưu ly ở đây ấy, Hẳn đã du nhập kỹ nghệ thủy tinh mang tính thực dụng của Lưu vực Lưỡng hà ở phương Tây và kỹ nghệ lưu ly mang tính nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại. Hầu hết các kỹ thuật quan trọng của hai loại kỹ nghệ này đều đã thất lạc trong dòng chảy dài của lịch sử, đặc biệt là kỹ nghệ chế tác lưu ly của Trung Quốc. Thời cổ đại ở Trung Quốc, tinh phẩm lưu ly đã trần quý không thua gì phỉ thúy Châu Ngọc rồi. Từ năm 1000 trước công nguyên, ở Trung Quốc đã có kỹ thuật chế tác lưu ly không màu, Đến cuối thời tùy, đầu thời đường thì đạt đến đỉnh cao. Những thứ thần kỳ được nhắc đến trong tiểu thuyết và truyện ký như tường quan ảnh lưu ly, chén phật lưu ly, dường như đều là những sản phẩm của thời kỳ này. Sau đó kỹ nghệ mới bắt đầu xuống dốc, đến nửa cuối triều minh thì hoàn toàn biến mất. Những trân phẩm còn sót lại trên thế gian thì ít như là sừng lân long phượng, người đời sau chẳng mấy ai được trông thấy nữa mơ khinh lúc nhìn những bức bích họa phủ khắp mặt tường lúc lại quay sang những khối thủy tinh bị ánh dương xuyên thấu qua ấy vốn là một cao thủ trộm mộ hiển nhiên y nhận thức rõ hơn trong một cường ba về giá trị của những khối thủy tinh này vừa nhìn thoáng qua y đã nhận ra các khối thủy tinh và những bức họa trên tường vốn là một chỉnh thể thống nhất khi ánh mặt trời khúc xạ qua mặt nước hồ rồi lại khúc xạ một lần nữa qua khối thủy tinh chiếu lên bích họa Tại sao những hình tượng trong tranh tựa như sống dậy như thế? Chỉ dựa vào bóng nước lung linh kia thôi sao? Rõ ràng như thế chưa đủ. Nguyên nhân thật sự chính là bản thân những khối thủy tinh ấy. Mơ khi nhanh chóng xác định, những khối thủy tinh thoạt nhìn tưởng như không màu trong suốt này nhất định đã sử dụng kỹ thuật thấu ảnh và chiếu ảnh thần kỳ nhất của Trung Quốc cổ đại. Giống như chiếc gương đồng hương ba la mật quan bảo giám của Trác Mộc Cường Ba vậy. Khi ánh mặt trời chiếu qua, nó sẽ hát hình ảnh lên tường, khiến hình ảnh các nhân vật trên bích họa từ mặt phẳng hai chiều trở thành hình ảnh lập thể ba chiều. Sau đó, lại lợi dụng hiệu quả của bóng nước khiến họ như thực sự sống dậy. Không cần nghĩ ngợi, Mơ Kinh đã thâm buộc ra một lời tán thưởng trước những ô cửa sổ to lớn này. Ôi! Chỉ có ở đây, tuyệt thế vô sông đấy! Nhìn những khối thủy tinh chỉ cần nứt ra một khe nhỏ, cũng đủ khiến cho nước hồ tràn vào thông đạo ấy mơ hình hận nổi không thể dỡ hết toàn bộ chúng mà vác theo trở về thông đạo vừa dài vừa hẹp tuy rất cao song lại gây cho người ta cảm giác bức bối khó chịu cực độ nếu không có những trận gió mang không khí trong lành từ bên ngoài thổi vào sợ rằng chỉ riêng đường hầm chật hẹp này cũng đủ khiến cho người ta phát cuồng lên rồi lại cả những hình điêu khắc thoạt trong giống hệt như nhau nhưng nhìn kỹ lại mỗi hình mỗi khác ấy, bất luận là mặt lõm hay mặt lồi, rốt cuộc đều gây nên một cảm giác chung là quái dị. Bọn họ hình như đang đi vòng vòng, nhìn gương mặt nào hiện ra cũng như thể đã trông thấy rồi, nhưng mà cảm giác lại giống như đang đi theo đường thẳng vậy. Theo kiểu phàn nàn của bọn lính đánh thuê thì đi thế này không khéo đã băng qua cả dãy Himalaya từ đời nào rồi cũng không rõ nữa. Bọn họ không biết mình đang ở đâu chỉ biết nơi này là một đường hầm dài do rất nhiều cánh cửa dày chừng một mét hợp thành. Hai bên rìa cửa chạm khắc lồi lõm những hình người tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Thông đạo hẹp nhưng cao, càng đi về sau càng có cảm giác không biết lối vào ở đâu nữa, tận cùng là ở nơi nào. Chỉ có thể bầu bạn cùng với những hình điêu khắc. Thoạt trông thì bức nào cũng như nhau, song nhìn kỹ lại khác hẳn. Nếu chẳng phải nơi này không có lối rẽ Bọn lính đánh thuê sớm đã tưởng rằng mình lạc đường mất rồi. Thậm chí có kẻ còn hoài nghi cả bọn đã trúng phải thứ pháp thuật gì đó, gây ra ảo giác tập thể. Rồi lại có kẻ kêu lên đòi quay trở lại. Những tình lính đánh thuê giết người không chốt mắt, máu bắn cao 3 mét cũng không sợ. Tráng sĩ chặt tay không nhíu mày ấy. Đứng trước thông đào hẹp dài này không ngờ đã bắt đầu sợ hãi. Có lẽ đầu bên kia đường hầm chẳng hề tốt đẹp như những gì mà chúng tưởng tượng. Là báo vật khắp nơi Hay là một cảnh tượng như địa ngục A Tỳ đấy Nhìn đường hầm tăm tối mù mịt, Đi mãi không hết trước mắt Nhìn những hình người điêu khắc ở hai bên Ai có thể nói Mình không sợ hãi Người trẻ tuổi kia bảo Kha Phu Lệnh cho bọn lính đến thuê Không được trộn rộn lên nữa Đồng thời cũng không ngừng hứa hẹn Về vật chất để cổ vũ tinh thần cho chúng Y hiểu rõ Một khi xảy ra hiện tượng sụp đổ tinh thần Ở nơi chật hẹp chỉ cho phép một người đi qua này bất cứ ai phát điên nổ súng cũng sẽ gây tổn thất cực kỳ lớn đường hầm này rõ ràng là một khảo nghiệm của người qua ba dành cho hậu nhân người thời xưa chẳng hề biết đến hệ thống tâm lý học là gì nhưng không nghi ngờ gì nữa họ lại chính là những bậc đại sư về tâm lý học đại đa số các kiến trúc tôn giáo cổ đại đều có thể gây cho người ta những rung động về mặt tâm lý hoặc khiến cho người ta bình tâm lại hoặc trang nghiêm điển nhã khiến mỗi người nhìn thấy đều bất giác sinh lòng tín ngưỡng hoặc khiến con người bỗng thấy hối hận giác ngộ những kiến trúc ấy hòa nhập vào giữa trời đất tự nhiên hay qua song lại độc đáo thâm nghiêm to lớn vượt qua cả thời gian và không gian nối liền mảnh tâm linh của người xây dựng và người triều bái lại với nhau làm nảy sinh những diễn tưởng và cảm ngộ vô cùng vô tận trong tâm tưởng Huống hồ tòa kiến trúc được mệnh danh là đại thành tựu tập trung kiến trúc cổ điển Trung Quốc và Tây Phương từ khi nhân loại có lịch sử đến giờ. Chỉ riêng những vật thí nghiệm nằm rải rác trên tầng bình đại thứ ba thôi đã đủ gây cho những người đặt chân đến nơi đây cảm giác rung động tận đáy tâm hồn bởi sự tinh mỹ tuyệt luân của chúng rồi. Còn tòa thần miếu, tòa thần miếu nghìn năm nay vẫn chưa có người đặt chân đến này sẽ kể lại tâm trạng gì của người kiến tạo ra nó đây gã trẻ tuổi cúi đầu trầm tư trước đây y cũng chỉ lý giải theo mặt chữ muốn tiến vào bạc ba la thần miếu phải đi qua cánh cửa chúng sinh chứ chưa từng nghĩ cánh cửa chúng sinh lại là một cánh cửa tuyệt đối không đâu có thế này dày đến mấy chục cây số dạng hình người là một dạng gương mặt sau khi vượt qua cánh cửa chúng sinh lại đến dòng sông phù sinh dòng sông ấy sẽ thế nào đấy đột nhiên phía trước chợt vang lên tiếng hô khe khẽ đến rồi so ra thông đạo chỗ trong một đường ba và mơ khinh rộng hơn sáng sủa hơn hẳn lúc này họ nhận định mình thực sự đã đến thánh đường của những báo vật nghệ thuật tuy mới đang ở hành lang bên ngoài của thánh đường nhưng mà mỗi viên gạch dưới chân mỗi mặt tường bàn tay họ chạm vào đều xứng đáng được gọi là kết tinh của nghệ thuật bất luận là hội họa điêu khắc trang trí tường trang trí hành lang hay hiệu quả ánh sáng đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác mộng ảo mê ly. Theo lời Mơ Khiên, thì chỉ cần Trái một Cựu Ba tùy tiện nại một viên gạch lát sàn mang về cũng đủ để mua lại cả tập đoàn nuôi luyện danh quyển thiên sư của gã rồi. Điều khiến cho Trái Bạc Cựu Ba thật sự kinh ngạc là thái độ của Mơ Khiên đối với những món đồ gốm sứ. Đó là những bình sứ cao ngang tầm người, thoạt nhìn không giống như sản vật của Tây Tạng, chắc là được đưa từ nơi khác đến cứ đi khoảng trăm mét lại có một cái lặng lẽ dựng ở chân tượng tòa cung điện dưới đáy hồ này như thể đã bị người ta sử dụng loại ma pháp gì đó xung quanh không thấy có một hạt bụi tinh khiết như bầu trời những bức bích họa và các đồ gốm sứ vẫn còn nguyên sắc màu tươi mới rực rỡ bình sứ đầu tiên họ trông thấy có màu xanh lam màu xanh lam như màu trời sau cơn mưa có điều theo trắc một gần ba Dạng thức của những bình gốm này hết sức bình thường. Trên các phố lớn ở đô thị hiện đại, trước cửa một số cửa hàng gốm xứ hoặc tranh chữ, người ta thường thích đặt một đôi bình gốm cỡ lớn kiểu này. Phần dưới tròn, thon dài, trông như mỹ nữ yếu điệu, nhưng miệng bình, cổ bình thì lại thành hình bát giác. Vì vậy, gã hết sức khó hiểu trước sự kích động của Mơ Kinh. Chỉ một cái bình qua như thế, sao có thể khiến cho con người của Mơ Kinh kích động đến độ thất thố thế kia chứ? Trái một cường ba đang chậm chậm, vừa bước đi, vừa ngắm những bức bích họa tuyệt đẹp. bỗng thấy mực hình sáng bừng hai mắt, rảo chân chạy nhanh lên phía trước. Mấy lần xém chút nữa, loạn choạng ngã nhào. Rồi đột nhiên dừng phát lại trước cái bình hoa đó. Nín thở, tập trung hết tinh thần, nhìn chậm chậm, bàn tay run rẩy đưa lên. Lúc thì đầu ngón tay phát theo đường nét của cái bình. Lúc lại nhẹ nhẹ, vuốt ve, như thể đang bơn trớn làn da tình nhân có lúc lại đưa ống tay áo cẩn thận lau chùi bề mặt vốn đã không bám một hạt bụi, cứ như làm vậy có thể khiến nó no thêm sáng bóng. bộ dạng yêu mến không nở rời tay ấy khác nào một người cha lần đầu tiên nhìn thấy con mình xuất hiện trên đời, khao khát được ôm nó trong lòng, áp mặt vào nó, hôn một cái, má chạm má, trán cọ vào trán. kia, quý lắm sao? đối với trác bảo cường ba thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của gã là màu sắc của bình sứ màu xanh lam tươi sáng ấy thật sự rất hiếm thấy đây đây là bình sứ lớn đấy mơ khinh kích động đến nỗi là cả giọng một phát hiện trọng đại thế này y chỉ hận không thể cho thế giới này nghe thấy tiếng gào thét trong lòng mình thấy bộ dạng bình thản chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của trang một cường ba lòng của mơ khinh bất giác trào lên một thứ cảm giác thất bại. Giữa thời khắc lịch sử quan trọng như này, ở bên cạnh y lại chẳng phải là người tri âm tri kỷ Nghĩ cũng thật buồn. Nhìn bộ dạng của Trang Mọc Cường Ba, chắc hẳn dẫu có đặt thứ đồ gốm sứ cổ lừng danh thế giới của Trung Quốc bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ, nghệ hiện đại, gã cũng chẳng phân biệt được thứ nào tốt, thứ nào xấu nữa. Xong rốt cuộc, Mơ Kinh cũng không kiềm chế được, rung rung giọng phổ biến kiến thức cho Trang Mọc Cường Ba. Nhắc lại Mơ Kinh, sau khi nhìn thấy bình gốm sứ sắc xanh, tươi sáng, Mơ Kinh rất kích động. Y hận là không thể cho cả thế giới này nghe thấy tiếng gào thét trong lòng mình. Nhìn thấy bộ dạng bình thản, chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì của Trác Màu Cường Ba, Lòng của Mơ Kinh bất giác trào lên một thứ cảm giác thất bại. Giữa thời khắc lịch sử quan trọng như này, ở bên cạnh y lại chẳng phải là người tri âm tri kỷ, nghĩ cũng thật buồn nhìn bộ dạng của Trác mặc cường ba chắc hẳn dẫu có đặt thứ đồ gốm sứ cổ lừng danh trên thế giới của trung quốc bên cạnh đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại gã cũng chẳng phân biệt được thứ nào tốt thứ nào xấu nữa Xong rốt cuộc mơ khinh cũng không kiềm chế được rung rung giọng phổ biến kiến thức cho Trác mặc cường ba này anh đừng có nhìn mà tưởng tạo hình của nó giống với đồ phỏng chế ngày nay nha anh phải đặt nó vào trong dòng sông dài lịch sử thử tưởng tượng xem đây là kết tinh trí tuệ của người trung quốc cổ đại các anh từ một nghìn năm trước đấy một nghìn năm trước đã có thể nung ra sản phẩm gốm sứ hoàng mỹ như thế này rồi trang một cường ba rốt cuộc cũng gật đầu à ý ông là đây là một tác phẩm có thể viết lại lịch sử ngành gốm sứ à ô đâu chỉ có đơn giản như thế mơ hình đột nhiên cao giọng bộ dạng càng thêm kích động anh nhìn đây màu sắc của nó xem Đã bao giờ anh trông thấy đồ sứ có màu sắc như thế này chưa? hoàn Mỹ quá thể. Đây chính là món đồ thuộc hàng truyền thuyết trong lịch sử ngành gốm sứ Trung Quốc các anh đấy. Tuyệt mật ngũ sắc. Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ được. Chúng thực sự tồn tại trên đời này. Lại còn ở ngay trước mắt của tôi nữa chứ. Ôi trời ơi! <cười> nghe tiếng cười của y dường như bắt đầu hơi mất lý tính rồi. Trang một cường bà chưa từng nghe nói đến tuyệt mật ngũ sắc. Đương nhiên là không thể đáp lời y. Nhưng mơ khiên lúc này chỉ có gã là thính giả duy nhất. Nên y cũng mặc kệ, chẳng quan tâm Trái Mộc Cường ba có muốn nghe hay không. Cứ thao thao bất tuyệt. Tuyệt mật ngũ sắc, anh chưa nghe nói đến bao giờ. Nhưng mà đồ sứ bí sắc á, thì chắc là phải biết chứ. Hả? Biết không hả? Ok, vậy tôi hỏi anh nè. Anh có biết gốm nhữ thời tống không vậy? Thứ này thì Trái Mộc Cường ba biết gốm nhữ thời tống có thể nói là tinh phẩm trong các loại gốm sứ bề mặt láng mình trơn bóng là con cưng được giới sưu tầm đồ gốm sứ cổ săn lùng ác liệt nhất có điều ngoài trừ trong viện bảo tàng đồ gốm nhữ xịn ở ngoài đời thì rất ít chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá mà thấp nhất cũng phải chi ra trên một chục triệu thì mới mua được Thầy tráng mọc Cường ba gật gật mơ khinh lại nói thời tống có năm lò gốm sứ lớn nhữ quan ca định quân gốm nhữ thì đứng đầu anh có biết lò gốm nhữ xây phỏng theo cái gì không phỏng theo lò gốm xài đấy tương truyền trong năm lò gốm lớn thời tống gốm xài mới là hàng đầu chỉ là giờ không còn sản phẩm nào trên thế gian nữa cũng không tìm được di chỉ lò gốm nên mới thay bằng lò gốm quân cho đủ số lò gốm này được vị vua cuối cùng của thời ngũ đại thập quốc châu thế tông hạ lệnh xây dựng Theo ghi chép trong bút ký tiểu thuyết, Bấy giờ Châu Thế Tông hạ lệnh xây một lò gốm nung ra thứ đồ gốm xứ tốt nhất. Ông ta muốn màu sắc của sản phẩm giống y như trời xanh sau cơn mưa, mang theo niềm hiếp vọng quốc giận cũng như trời hững sau cơn mưa. Hậu Thế đã đánh giá đồ gốm xài thế này. Xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy, tiếng vang như khánh. Về sau Tống Thái Tổ xây lò gốm nhữ, ông ta chỉ đưa ra một yêu cầu. Chính là làm sao giống được gốm xài, có thể nung ra được tinh phẩm giống như gốm xài vậy. Nhưng rốt cuộc, các bậc sĩ đại phu trong triều hay là đám văn nhân học sĩ, bất kể là ai, đều không thể không thừa nhận. So với gốm xài, thì gốm nhữ thiếu đi cái linh khí của thiên địa. Thời tổng ấy, gốm xài đã được tôn sùng là cảnh giới cao nhất của đồ gốm, là món kỳ trân cực kỳ hiếm gặp. Người đời chỉ có thể nghe, chứ chẳng mấy ai được tận mắt trông thấy. Từ thỏa bấy giờ, người ta coi việc có thể sưu tầm được một món đồ gốm xài. Dẫu chỉ là một mảnh nhỏ thôi, cũng đã là vinh hạnh lớn trong đời rồi. Đại văn Hào, Âu Dương Tu cũng từng kiếm được một mảnh vỡ của gốm xài. Anh biết ông ta gìn giữ cái mảnh gốm ấy như thế nào không? Ông ta dùng vàng, bọc nó lại, rồi bỏ trong một cái hộp gấm khảm bảo thạch bên ngoài. Dường như chỉ có làm thế thì mới thể hiện được mức độ trân quý của mảnh vỡ gốm xài ấy mà thôi. Mơ Kinh thao thao bất tuyệt, nói một hơi dài rồi mới ngưng lại dây lát. Đúng như y dự đoán, Trang một Cường Ba liền hỏi một câu. Nè, tuyệt mật ngũ sắc là tinh phẩm của gốm xài à? Không đúng, bạc ba la thần miếu này từ đời đường đã... Mơ Kinh ngắt lời gã nói. Đương nhiên không phải vậy. Tôi hỏi anh tiếp, anh có biết tại sao đồ gốm xài được tôn làm chí tôn của đồ gốm thời tống hay không vậy? Tại sao lò gốm nhữ sau này không thể nào đun ra được sản phẩm giống như thế? Điều này không hề được ghi lại trong chính sử và các tài liệu chính thức, chỉ từng được đề cập đến trong bút ký tiểu thuyết thôi. Đó là bởi trong thời loạn thế Ngũ Đại Thạm Quốc, các thợ gốm đã tình cờ có được tàn quyển của một pho sách tổng kết tinh yếu của nghề nung gốm. Dựa vào ghi chép trong tàn quyển ấy, rốt cuộc họ đã pha được màu lam thuần như thể sắc trời sau cơn mưa. Đồng thời cũng nhờ vào hướng dẫn trong đó Họ mới nung được thứ gốm sứ mỏng như tờ giấy, tiếng vang như khánh đổ. Về sau, thời thế đổi thay, triều đại biến cải các thợ gốm đều muốn chiếm phương pháp bí mật đó làm của riêng, khiến cho tàn quyển biến mất, công nghệ thất truyền. Tôi nghĩ chắc anh đã đoán được. Trong cuốn tin yếu đó ghi chép lại những gì? Không sai, chính là loại gốm sứ thần bí nhất trong lịch sử đồ sứ Trung Quốc, ngay từ thời Tống đã trở thành truyền thuyết thế nhân không ai trông thấy gớm sứ bí sắc đấy hai mắt của mơ khinh sáng rực lên như có điện y lại chăm chú nhìn cái bình sứ lẩm bẩm một mình đồ gốm sứ bí sắc được nung vào thời đại nào đây cũng là câu đố nghìn năm trong lịch sử gốm sứ trung quốc của các anh giống như gốm xài có rất nhiều nhà sư tầm thời cổ mở mồm ra là khăng khăng khẳng định nói như thật song lại không thể đưa ra vật chứng gì nên hồn cả Cho đến ngày nay, những nhà nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc các Anh cũng vẫn chưa biết thế nào mới gọi là tinh phẩm của gốm xài. Còn về gốm sứ bí sắc, đại đa số các học giả cho rằng đó là sản phẩm của thời ngũ đại, cho đến khi khai mở địa cung chùa Pháp Môn mới dám đẩy lùi niên đại đến cuối thời đường. Nhưng có một điểm, mà đa số các chuyên gia đều nhận định giống nhau, gốm sứ bí sắc là do gốm diệt nung ra, gốm diệt phát tích ở mạng gian chiếc, Cùng với dùng thiệu hưng Ninh Ba xưa có người Việt cư trú nên được gọi là lò gốm diệt Dựa theo các di chỉ lò gốm đã phát hiện có thể truy ngược lại thì thấy từ thời Hán đến thời đường gốm sứ bí sắc á, được tiến cống vào cung đình chỉ dành riêng cho giới quyền quý thôi. Càng nói càng xúc động Mơ khinh còn lấy ra mấy câu thơ đường rồi liền đó lại nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng mà thực ra các sản phẩm được nung từ giữa và cuối thời đường đã không thể coi là đồ sứ bí sắc chính tông được nữa rồi. Đồ sứ bí sắc chân chính chỉ có thể được nung vào thời sơ đường thịnh thế, thậm chí chỉ có triều vua khai quốc mới nung ra được. Dựa theo các bút ký tiểu thuyết mà tôi nghiên cứu, cuối thời tùy, đầu thời đường, thiên hạ đại loạn. Nhưng trước thời loạn thế ấy, Trung Quốc các Anh có quốc lực rất vững vàng, rất nhiều ngành công nghệ đã đạt được những đột phá nhảy vọt. Có cầu loạn thế xuất anh hùng, Loạn thế xuất thần khí, chính tông của gốm sứ bí sắc, ngũ sắc tuyệt mật, chính là xuất hiện trong thời loạn thế ấy. Các tiểu thuyết gia viết lại rằng, các sắc đó xanh như biển, vàng như hoàng kim, đỏ tựa lửa, trắng ngang tuyết, đen hơn mực, gọi là ngũ sắc tuyệt mật. Thần khí giữa thời loạn thế, tương truyền chúng cực kỳ nổi bật, lung linh tuyệt thế, ống ánh hơn cả băng tinh. Chỉ nên có ở trên trời chứ không nên dán xuống cõi phàm trần này. Đến nỗi cung đình phải niêm phong, coi là tuyệt mật. Điều đáng tiếc nhất là kỹ thuật chế tác loại gốm sứ này chưa từng được ghi chép lại mà chỉ truyền miệng. Mà thời bấy giờ cũng chỉ có một người thợ gốm già có thể nung ra được đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật. Về sau tuy ông ta cũng có nhiều đồ đệ song chưa ai học được cốt tủy chân chính cả. Sau khi người thợ gốm già vô danh ấy chết đi Các đồ đệ của ông ta dựa theo những gì sư phụ truyền miệng, cộng với lý giải của bản thân đã nung ra thứ đồ gốm sứ mà người đời sau gọi là gốm sứ bí sắc. Rồi có người lại dựa theo phần lính ngộ của các đồ đệ ấy, chính lại biên soạn ra một quyển tinh yếu về thuật nung gốm sứ bí sắc. Quyển sách này đã lưu lạc qua tay của nhiều người, trải qua vô số chiến tranh loạn lạc, trở nên tàn quyết, không còn toàn vẹn nữa. Về sau, các thợ gốm thời ngũ đại Chỉ dựa vào tàn quyển này mà có thể nung ra được gốm xài. Chỉ là thứ tàn phẩm như gốm xài mà đã được tôn xưng là đỉnh cao của gốm xứ đương thời rồi. Này, anh thử nghĩ xem, ngũ sắc tuyệt mật, rốt cuộc phải gọi bằng danh xưng gì đây chứ? Nếu nói trong đồ gốm xứ cũng có thần khí, vậy thì trước mắt chúng ta đây chính là một trong số đó đó. Trang mặt gần bà rốt cuộc cũng thay đổi nét mặt. Nhưng mà nếu bảo gã bị Mơ Kinh thao thao bất tuyệt thuyết phục thì không chính xác. Phải nói là gã bị nét mặt của Mơ Kinh làm cho cảm động thì đúng hơn. Khi nói đến mấy câu cuối cùng, giọng của y đã trở nên nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt long lanh như thể sắp rơi lệ đến nơi vậy. Ánh mắt ấy toát lên một vẻ quyết liệt, tựa hồ, sáng nghe giảng đạo, tối chết cũng không hối tiếc. Đồng thời, trong đôi mắt ấy, cũng không giấu nổi vẻ thỏa mãn của người trải qua bao tang thương cuộc đời. Rốt cuộc đã hoàn thành tâm nguyện. Cả tòa bạc ba la thần miếu rộng lớn, thậm chí còn chưa đặt chân bước vào điện đường thật sự, mới chỉ nhìn thấy một cái bình sứ ở gian đường. Mờ khiên đã cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đáng giá, cảm thấy đủ đầy rồi. Trải qua cả hành trình đầy rẫy những khảo nghiệm sinh tử, đầy rẫy những cuộc đấu trí đấu sức cực kỳ khó khăn, để rồi được nhìn thấy, được chạm vào một món đồ sứ như thế này, y thấy như vậy cũng đủ lắm rồi. hắn khóc à? Trong một người bà thực sự không thể ngờ một tên cố vấn huấn luyện lính đặc chủng thân thủ phi phàm lạnh lùng tàn khốc giáo hoạt đa đoan như mơ khinh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình trước một cái bình sứ. chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho gã hiểu được giá trị của cái bình này to lớn đến nhường nào rồi. sao, sao ông hiểu rõ vậy chứ? trong một cường bà hỏi bâng quơ một câu. mơ kinh vẫn đang si si mê mê, tựa như nhất thời đắc ý, quên đi hết thảy, không nghĩ ngợi gì, bèn buộc miền đáp ngay. Anh tưởng tôi là một tên đến biệt kích đặc chủng chắc. Tôi lợi hại bởi tôi là một giám thưởng sư à. Lời vừa ra khỏi miệng, y tức thì cảm thấy không được ổn cho lắm. Có điều tâm trí y lại nhanh chóng bị món đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật kia xâm chiếm. Thiết tưởng Trang một Cường ba cũng không thể nghe ra được điều gì từ câu nói ấy. Nào, đến đây mà xem. Bộ dạng lúc này của Mơ Kinh giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi vừa được thừa kế món tài sản khổng lồ. Chỉ nào nức muốn khoe khoang với người đời các vật báo mà mình sở hữu thôi. Đây, nhìn thấy chưa? Y chỉ ngón tay cách bề mặt bình xứ chừng 10cm, hỏi Trang một Cường ba trên một cường bà bèn dí mắt vào quan sát cảm giác lớp men sáng trông lạ thường như bọc bên trong một lớp băng mỏng thậm chí có thể sôi gương được song phía trên lớp băng tinh này lại tựa hồ như có một làn hơi sương mông lung mỏng mảnh cảm giác như những luồng không khí biến ảo bốc ngùng ngục trên sa mạc nóng dậy mờ kinh giải thích xưa vốn có câu châu quan bảo khí phàm là bảo vật chân chính Bên ngoài đều hình thành một tầng khí trường thần bí, phản phất có thể nhìn thấy. Nhưng mà quan sát kỹ lại chẳng thấy gì cả. Trong nghề gọi đó là tôi quả. Một món bảo vật quý giá, quả khí thu vào bên trong, ngưng tụ mà không phát ra. ấy mới là cảnh giới cao nhất. Nói đoạn, y khẽ thở hắt ra một hơi. Cũng thật là lùng, hơi thở phả ra từ miệng của Mơ Kinh, hoàn toàn không có hình sắc. Nhưng vừa đến gần cái bình xứ, liền bắt đầu biến thành một quần hơi xương trắng nhàn nhạt, có thể trông thấy được, ẩn ẩn, hiện hiện, rồi lại hóa thành vô số hình ảnh. Đấy, nhìn thấy chưa? Mạc hình quan hỷ như sắp phát cuồng lại nói tiếp. Đây là ngân khí thăng hàng yên, kỹ thuật cao nhất trong công nghệ nung gốm xứ thời cổ đại. Món đồ xứ này mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát lạnh. Nào, Anh sợ thử mà xem. Sợ đi, cứ sợ đi mà. Có cảm giác gì không? Đấy, có phải như thế chạm vào mỡ đặc, trơn láng như mặt trẻ con hay không vậy? Đấy, cảm giác mát rượi thấm vào tận tâm can, cứ lan dần từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân anh hay không? Đó, thấy không? Mờ Kinh nhẹ nhàng áp tay vào hai bên chiếc bình, hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận, nâng lên một chút. Sau đó nhẹ nhẹ đặt xuống đoạn nói với Trác Mọc Cường ba, Anh thử xem. Sau đó cho tôi biết có giống với mấy cái bình sứ chế tác bằng công nghệ hiện đại mà anh hay gặp trên phố hay không? Nè, cẩn thận, cẩn thận chứ. Trác Mọc Cường ba vẫn chưa dùng sức chút nào, cái bình đã được nhấc bỗng lên khỏi mặt đất. Cảm giác như thể trên tay của gã không phải là cái bình to tướng cao ngang người trưởng thành vậy. Gã cũng không biết những bình sứ chế tác theo công nghệ hiện đại Muốn cao thế này Ít nhất cũng phải đến hai ba chục cân chứ chẳng chơi Gã ngạc nhiên liếc mơ khinh Chỉ thấy y nhét mép cười cười nói Mỏng như giấy Tiếng giang như khánh Dứt lời Y công đốt thứ hai của ngón trỏ lại Khẽ gõ nhẹ vào một tiếng Vào chỗ dày nhất trên thân bình Một tiếng cong giang lên Âm thanh ngân dài Người xưa nói tiếng giang như khánh Khánh là một loại nhạc cụ bằng đá, âm thanh phát ra trong giấc mà tao nhã vô cùng. Nhưng theo cú gõ nhẹ ấy của Mơ bên tai của tráng Bọc Cường Ba dàn lên một thứ âm thanh mà đá không thể nào phát ra được, tưởng chừng như có ai lướt nhẹ trên sợi tơ đàn bạc kim loại. Tiếng rung mảnh mai mà cao vút lên như tiếng rồng ngâm, ngân suốt hồi lâu chưa dứt. Càng lúc, âm thanh đó càng cao, khí thế chừng như muốn vút lên tận mây trời. Dần dần âm thanh từ khắp bốn phía vọng về, cả hành lang dài tự như có rất nhiều con rồng đang ẩn mình tìm phục, lần lượt giật mình thức tỉnh sau giấc ngủ nghìn năm. Tiếng ngâm vang vang khắp các cõi trời đất. Tiếng rồng ngâm ấy từ khắp bốn phía trước sau phải trái dẫn vào tay của người ta. Ánh dương lấp lóa những nhân vật thần tiên trên bích họa Cũng nhờ tiếng rồng ngâm hổ gầm đó mà càng thêm sống động, đạp mây muốn bay vút ra khỏi bức tượng. Trái một Cường Ba và Mơ Kinh đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều đã nhận ra được chút manh mối từ tiếng ngân gian vọng khắp bốn phía xung quanh. Đó là cộng hưởng. Không thể tin đây lại là sự thật. Trên đời này, còn có thứ gì kích động lòng người hơn một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy một món tinh phẩm tuyệt thế chứ? Đó chính là Một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật, nhìn thấy một đống tinh phẩm tuyệt thế. Trang một cường ba bám sát theo mơ khinh, chạy lên phía trước. Bọn họ đã trông thấy một chiếc bình ngũ sắc tuyệt mật thứ hai, đỏ như lửa. Màu đỏ tươi ấy, dường như không bám trên bình sứ, mà bao bọc lấy cái bình, như ngọn lửa cháy bùng bùng vậy. Nhìn thấy món đồ sứ này, ngay cả kẻ ngoại đạo như Trang một cường ba, cũng có thể lập tức nhận ra ngay, bảo vật là gì chứ? Đây chính là bảo vật, Hai chân của Mơ Kinh mềm nhũng, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Chỉ nghe y kinh ngạc thốt lên. Ôi, gớm đại hồng đấy, gớm đại hồng đấy. Trang màu cường 3 vừa nhích lại gần, đã bị Mơ Kinh níu tay giữ lại. Nét mặt của y cực kỳ kích động. Trong bộ dạng như khẩn cầu trang màu cường 3, hãy nghe y trình bày vậy. Đây đây, anh biết không? Anh có biết không? Màu đỏ rực này là màu sắc tượng trưng cho điềm lầm cho việc vui mừng ở đại đa số các nước trên thế giới. Trung Quốc các Anh cũng không phải là ngoại lệ. Lúc kết hôn, người ta dán chữ sông hỷ màu đỏ, đốt nến màu đỏ, không phải cũng là ý này sao? Việc trại thảm đỏ trong các buổi lễ lớn cũng cùng một lẽ đó. Vì vậy, ở đất nước Trung Quốc, khởi nguồn của đồ sứ các Anh, cơ hồ như mỗi triều đại đều không ngừng đuổi theo gốm sứ có màu đỏ rực. Nhưng mà ngay trong giới chơi đồ gốm sứ cổ, cũng phổ biến nhận định rằng, gốm đại hồng màu đỏ rực chưa bao giờ nung thành công cả. Bởi tất cả các chuyên gia đều cho rằng, chỉ cần trên đời này xuất hiện gốm đại hồng thì chắc chắn sẽ được chế tác với một số lượng lớn. Chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách mà họ chưa từng phát hiện ra bất cứ món vật mẫu nào. Ngay cả một mảnh dũng cũng không có. Thậm chí không tìm thấy bất cứ ghi chép nào trong sử sách. Huống hồ những chuyên gia ấy cho rằng, trước thế kỷ 20, Người ta chưa từng phối chế được màu men có thể tạo ra thứ thành phẩm màu đỏ rực. Cho dù là gốm tế hồng thời minh, được xưng là đỏ như máu gà, trân mịn như ngọc, sử chép cũng chỉ nung được chín món mà đều đã tuyệt tích trên đời rồi. Một hai chục năm trở lại đây mới có chuyên gia nung được thứ gốm đại hồng đỏ rực. Thứ này rốt cuộc được chế tác từ bao giờ vậy chứ? Muộn biết năm bao nhiêu hả? Đây là cái gì chứ? của hồi môn của dân thành công chúa mang vào đất tạng khoảng những năm 600 sau công nguyên. Anh nhìn xem, nhìn mà xem, sớm hơn so với thời điểm các nhà sử học cho là gốm đại hồng xuất hiện trên là tận gần 1.500 năm. Gần 1.500 năm cơ đấy! Tại sao trong danh sách của hồi môn của dân thành công chúa không thấy ghi chép nào liên quan đến những món đồ gốm xứ này chứ? Bọn Trang một Cường ba từng tốn vô số tâm huyết tìm được mấy phiên bản danh sách các món hồi môn của dân thành công chúa mang theo vào đất tạng, nhưng đều không thấy nhắc đến những món này. Mật hình chỉ nói một câu đã khiến cho Trái Mắc cường ba cứng họng Mấy danh sách mà các anh tìm được đều là do người đời sau viết lại theo trí tưởng tượng mà thôi. Danh sách chính xác thời bấy giờ chỉ sợ đã thất lạc trong chiến loạn rồi. Đến cả lịch sử còn bị xóa nhòa, huống hồ là một bản danh sách giới dẫn như thế chứ. Rốt cuộc, Trang một cường ba đành thở dài cảm khái Lại là một món hàng Đọc tuyệt thế à Mơ Kinh lặp lại mấy chữ Hàng độc tuyệt thế Đồng thời chậm chậm tiến lại gần Chậm chậm đưa tay ra Tựa hồ như muốn chạm vào ngọn lửa rực cháy Bao bọc lấy cái bình Vừa chạm vào rìa ngoài của ngọn lửa ấy Y đã lắp bắp thốt lên Công nghệ trong truyền thuyết. Ôi băng quả Thầy Trang một cường ba không hiểu gì Mơ Kinh lại cất công giải thích. Tôi cũng đã có sưu tầm đồ gốm đại hồng chế tác bằng công nghệ hiện đại. Màu đỏ ấy chỉ là phủ lên bề mặt gốm sứ một lớp đỏ rực. Tuy cũng bóng mịn, nhưng mà so với công nghệ băng quả trong truyền thuyết thì... Y lắc đầu nói. Anh cũng thấy rồi đó. Toàn thân cái bình này như được bọc trong lửa đỏ. Từ xa cũng có thể trông thấy ánh lửa ngùng ngục bốc lên. Trong các bút ký tiểu thuyết thời xưa có ghi... Khi người ta đến gần loại đồ gốm sứ này, thậm chí có thể bị bỏng. Nhưng mà nếu có lòng thành, ngọn lửa này chẳng những không nóng, ngược lại còn hơi mang mát, dịu dịu nữa. trong một quần 3 khẽ đưa tay lại gần, thấy cũng không khác chiếc bình màu xanh da trời lúc nãy. Cảm giác mát lạnh tự nhiên như chạm tay vào một lúc băng mỏng, nhưng chỉ dịu dịu, không thấm vào xương, mát mà không lạnh. Nhìn bộ dạng chuyên chú của Mơ Kinh gã lên tiếng nhắc nhở. Phía trước chắc là còn nữa chứ nhỉ? Ôi, dĩ nhiên rồi. Để tôi xem một chút đã nào. Trong mắt của Mơ Kinh đã hoàn toàn không còn Trang Mọc Cường Ba nữa. Trang Mọc Cường Ba đành một mình tiếp tục đi lên phía trước. Được khoảng trăm bước chân, lại thấy một cái bình cao bằng người. Có điều cái bình này hơi khác với hai cái bình đằng trước. Hình như được đẽo từ Ngọc Phỉ Thúy nhưng so với vị thúy lại có thêm chất ống ánh như hạt băng trong không khí, gần như trong suốt, sắc xanh thuần vô cùng. Điều đặc biệt nhất là nhìn qua thân bình có thể thấy đồ vật chứa bên trong, trông như một quả cầu pha lê tròn tròn, to bằng nắm đắm. Mơ khi Mơ Ông lại đây xem! Cái này, cái này là cái gì nè? trong một cường bà lờ mờ cảm nhận được đầu mối, dường như đã nhìn thấy vật phẩm giống thế này ở đâu đó rồi. Nhưng mà nhất thời không sao nhớ ra được Mờ Khinh rời khỏi cái bình xứ đỏ như lửa Nét mặt xem chừng ẩm ức Trong một cực bà nói Cái này thì gọi là thế nào Xanh như ngọc bích à Mờ Khinh lắc đầu Ừ, kỳ quái thật Cái này không phải là đồ gốm xứ Mà là bình ngọc lưu ly Có biết tại sao người Trung Quốc cổ đại Không gọi là thủy tinh Mà gọi là lưu ly không Là bởi đa phần chúng đều là hàng Mỹ nghệ Có màu sắc Chứ không phải đồ thủy tinh không màu mang tính thực dụng ở lưu vực lưỡng hạ. Ở Trung Quốc cổ đại, lưu ly được coi như một loại châu ngọc nhân tạo có thể chế luyện được. Có điều cái bình lưu ly này khí chất cao nhã, toàn thân không tìm vết, sắc độ chẳng thua gì phỉ thúy cả, màu xanh miết như là muốn chảy ra vậy. Tôi dám khẳng định các món đồ bằng ngọc lưu ly ở thế giới ngoài kia tuyệt đối không có thứ nào so bị được với nó đâu. Trang một cường bà chẳng muốn nghe mấy điều này, gà chỉ hỏi, có thấy thứ ở bên trong bình không? Ông thấy có gì đặc biệt không? Mơ khìn hít sâu một hơi, phát ra tiếng xì xì, rốt cuộc vẫn không thể nói được thứ đó là thứ gì. Xem ra hiểu biết của y đối với đồ ngọc lưu ly không được sâu như đồ gốm xứ cổ. Trang một cường bà định thử lấy đồ vật bên trong ra xem, nào ngờ đường kính của thứ trong giống quả cầu pha lê ấy, to hơn đường kính của miệng bình, không dốc ra được. Đành thò tay vào lần mò Đúng là khá giống quả cầu pha lê Nhưng lại không có cảm giác như chạm vào pha lê Có lẽ bảo là Những quả cầu bằng đá thì đúng hơn Có điều cầm lên tay Lại thấy nhẹ bỏng Trang một cường bà nói Ồ chẳng lẽ trong những cái bình kia Lại đựng mấy thứ này sao Gã không khỏi lấy làm kinh ngạc Vừa nãy gã nâng cái bình đó lên Đã thấy nhẹ lắm rồi Nếu trong bình đúng là đựng những quả cầu đá này nữa Vậy thì trọng lượng của riêng cái bình há chẳng phải là nhẹ như lông hồng rồi sao? Xem thì biết ngay thôi. Mơ Khinh lại chạy lên phía trước. Cái bình tiếp theo xuất hiện ở trước mặt họ hiển nhiên chính là trắng hơn tuyết rồi. Công nghệ trong truyền thuyết, lưu vân phi bọc. Còn chưa đến gần cái bình sứ trắng, Mơ Khinh đã đột ngột kiều toán lên. Cả cái bình sứ tưởng như được điêu khắc từ bạch ngọc nguyên khối, trắng hơn tuyết sương. Xung quanh tỏa ra một quần sáng trắng lóa. Màu sắc ấy như thể màu của dòng sông băng khổng lồ xưa nay chưa từng có người đặt chân đến ở Nam Cực. Trong sắc trắng thuần khiết, lại thắp thoáng, ẩn chút sắc lam cực nhạt, vô cùng nhạt. Mơ hình không biết nên thể hiện tâm trạng của mình như thế nào nữa. Cứ luôn miệng lẩm bẩm về thứ công nghệ trong truyền thuyết, đó là lưu dân phi bọc. Một thác chín tầng, Loại đồ sứ này nhìn xa thì giống như mây trắng tràn xuống khe núi cuồn cuộn sôi trào, khí tượng ngút ngàn. Nếu như chăm chú nhìn ở cự ly gần, anh sẽ phát hiện thấy, tựa hồ tiết trời đã lạnh, có thể trông thấy cánh hoa lã tả rơi trên thanh bình. Rồi vô số đó hoa tuyết bay văng văng khắp trời. Lấy ý cảnh từ thiên nhiên trở về với thiên nhiên, đây chính là cảnh giới mà các thợ gốm thời xưa theo đuổi cả đời đấy. Đám người châu Âu đến tận thế kỷ 18 mới nung được gốm tro xương, tưởng rằng đã vượt qua công nghệ của Trung Quốc. Nhưng mà sắc màu trắng nhợt ấy làm sao có thể so sánh được với sắc trắng tự nhiên chân chính này cơ chứ? Công nghệ của bọn họ so với công nghệ trong truyền thuyết này có đáng là gì đâu, chẳng đáng là gì cả. Mật mã Tây Tạng, phần 145 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại, Mơ Kinh và Trái Màu Cực Ba càng đi sâu vào họ càng phát hiện ra những cái bình gốm sứ tuyệt thế vô sông. Điều khiến cho Mơ Kinh càng kích động hơn là từ vị trí này nhìn về phía trước cả hành lang dài ngung ngút tưởng chừng như vô tận xếp đầy những bình sứ đứng lặng lẽ trong ngợp cả mắt. Mơ Kinh như biến thành một đứa trẻ 3 tuổi rảo chân chạy đi chạy lại khắp chốn trên hành lang nhìn thứ này rồi lại sợ thứ kia. Công nghệ Đúng là công nghệ trong truyền thuyết. Công nghệ trong truyền thuyết mà. Y kích động đến nỗi Hai hàng lễ nóng rưng rưng tuôn từ khóe mắt. Y đứng giữa đống bình sứ xòe hai tay, cơ hồ muốn đón lấy những món báo vật vô hình trên trời rơi xuống. Nước mắt thỏa sức, chảy dài trên má. Trong miệng phát ra tiếng cười dài sang sảng. Càng cười, nước mắt của Y càng tuôn, toàn thân rung bần bật trang một cường bà thấy thế biết ngay trạng thái tâm lý của Mơ kình lúc này đã vượt quá phạm vi khống chế của y rồi sợ rằng để y thấy thêm một hai món bảo vật thần trí sẽ không còn tỉnh táo nữa không thể để cho Mơ kình mê màng giữa đống bảo vật thế này được trang một cường bà không chút do dự khép bàn tay chặt mạnh một cú vào gáy của đối phương Mơ kình lập tức ngã vật ra sự thật là dù trang một cường bà có không đánh y Mơ Kinh cũng đã vừa khóc vừa cười đến độ đứng còn chẳng vững nữa rồi. Trong một cực ba đỡ Mơ Kinh dậy chẳng buồn để ý đến những chiếc bình sứ phát ra ánh sáng lóa mắt kia nữa. Một lòng chỉ muốn tìm đường ra khỏi hành lang dài tích tắp này. Không bao lâu sau, Mơ Kinh đã dần tỉnh lại nhưng trận cười điên đảo vừa nãy cơ hồ đã rút sạch thể lực của y. Y rủ người dựa vào trong một Cường ba nói Anh, anh có biết không? mỗi một tác phẩm nghệ thuật ở đây giấu là gạch lát sàn, bích họa hay là tường thủy tinh đều chỉ có thể dùng bốn chữ tuyệt không đâu có để mà hình dung càng không cần phải nhắc đến những đồ gốm sứ kia làm gì toàn bộ đều là những món nằm ngoài tầm tưởng tượng của người đời tôi có thể nói thế này cứ cho là trước mắt của chúng ta đây không phải những món đồ còn nguyên vẹn hoàn chỉnh mà chỉ là một đống mảnh vỡ chăng nữa anh tùy tiện lấy một mảnh dỡ mang ra ngoài cũng đủ ném một quả bom nguyên tử xuống giới nghiên cứu và sưu tầm đồ sứ rồi cách nhìn của họ đối với lịch sử ngành gốm sứ nhận thức và lý giải của họ về kỹ nghệ truyền thừa gốm sứ cổ đại của thế giới sẽ hoàn toàn bị lật nhào trao một cực bà không buồn để ý đến mơ khinh nữa chỉ xốc cánh tay y lôi về phía trước nhưng mơ khinh vẫn tiếp tục nói thao thao Anh tả là những món đồ sứ anh vừa nhìn thấy cho bất cứ chuyên gia đồ sứ nào trên thế giới, hỏi họ xem có thứ như vậy hay không. Tôi dám khẳng định họ chắc chắn sẽ trả lời anh rằng, tuyệt đối không thể có. Bởi vì những chuyên gia giám định ấy chỉ xem các ghi chép trong cung đình, chỉ xem danh sách của các nhà sưu tầm. Bọn họ làm sao mà biết được những món đồ chỉ có trong truyền thuyết. Những ghi chép của cung đình trải qua nghìn năm, quỷ hoại mất bao nhiêu còn bảo tồn được bao nhiêu chứ? trong những thứ tuyệt mật trong cung liệu được ghi chép lại mấy phần trong sổ sách? rồi thử hỏi có được bao nhiêu món lưu lạc vào tay của các nhà sưu tầm? trong bọn họ có bao nhiêu người đi nghiên cứu các tiểu thuyết thần quái từ sau đời nhà Đường trở đi? rồi bỏ công nghe ngóng những câu chuyện truyền miệng trong dân gian chứ? <cười> nếu không tận mắt nhìn thấy họ sẽ tuyệt đối không bao giờ tin đâu. Tâm trạng của Mơ là lại kích động. Trong một cường bà cảm thấy rõ thân thể của Y khẽ rung lên từng chập. Bất cứ công nghệ cổ đại nào hầu như đều trải qua một quá trình thế này. Dần dần phát triển đến đỉnh cao sau đó bắt đầu xuống dốc cho tới khi thất truyền. Trong lịch sử đồ gốm sứ của Trung Quốc các Anh các nhà nghiên cứu lớn đều nhận định rằng thời tống là đỉnh cao của kỹ nghệ gốm sứ. Sau này mới dần xuống dốc chỉ có mình tôi tin rằng gốm sứ thời đường mới là các tác phẩm đỉnh cao của gốm sứ trung quốc cơ hồ tất cả các món đồ gốm sứ trong truyền thuyết đều xuất hiện ở thời đại đường thịnh thế lực lượng sản xuất của đế quốc đại đường thời bấy giờ có thể nói là đứng ở đỉnh cao toàn thế giới rất nhiều ngành công nghệ phát triển tới đỉnh điểm chỉ tiếc rằng sau đại loạn ngũ đại thập quốc các công nghệ đại đường đã lưu truyền hậu thế không còn được một phần mười cho dù nói chỉ là một phần trăm Một phần nghìn thôi cũng không hề quá đáng. Chính vì vậy, sau này khi hậu thế muốn tìm hiểu, có rất nhiều kỹ nghệ phải đến các nước như Nhật Bản hay là dùng Trung Á để khảo chứng. Thực ra thì đất nước ở gần đại đường nhất, kế thừa được nhiều kỹ nghệ nhất có lẽ là thổ phụ. Bên trong tòa thần miếu này chính là những tác phẩm đỉnh cao của thời kỳ đó rồi còn gì. Những tác phẩm kết tinh của trí tuệ cổ nhân ấy đều ở đây cả cả đều ở nơi đây dọc đường đi nước mắt không ngừng chảy xuống cằm mơ kinh nhỏ xuống đất phát ra những âm thanh tí tách để mơ kinh giữ được lý trí tỉnh táo trong một cờ ba không thể không nhấn mạnh này này đừng có kích động quá chớ quên rằng những thứ này chỉ là rặng sang hô rặng sang hô thôi gọi là rặng sang hô là cách nói của mơ kinh khi kể lại những gì y biết với trang mộc cờ ba Theo nghiên cứu của gia tộc Nhà Y, bảo vật ở Sanila có thể chia làm ba cấp bậc. Những thứ nằm rải rác bên ngoài Sanila giá trị có lẽ ngang với những bảo vật mà Morgan Stanley phát hiện, nên họ cũng dùng luôn cách nói của Morgan Stanley gọi chúng là những hạt cát trên bờ biển. Còn các vật bầy biển gian đường trong bạc ba la tầng miếu được gọi là những rạng san hô dưới biển. Giá trị cao hơn các món bảo vật của Morgan Stanley phát hiện một bậc, Còn những thứ cất giấu ở trung tâm của bạc ba la thần miếu, phải dùng chìa khóa mà sứ giả mang ra mới mở được, mới là kỳ tích mà biển cả thai nghén ra. Trần Châu, có điều xét những gì trước mắt họ đây, chỉ rằng sang hô thôi, đã thế này rồi. Trần Châu không hiểu sẽ thế nào nữa. Thực tình trong một Cường 3 không tưởng tượng nổi. Quả nhiên nghe trong một cuộc bà nhắc nhở, Mơ Khinh bật cười tự diễu. Có thể nhìn thấy mấy rằng sang hô này thôi, y đã thỏa mãn lắm rồi chẳng mong cầu gì trân châu nữa đỡ mơ hình đi cả một quãng đường khá dài trong một tuần bà cơ hồ đã hiểu được đôi chút về tòa thần miếu bạc ba la thần miếu kết cấu có vẻ giống một kim tự tháp đáy lớn đỉnh nhỏ từ các ô cửa kính có thể nhìn thấy kiến trúc dạng pháo đài thành trì bên dưới dĩ nhiên cũng không thể khẳng định kiến trúc pháo đài dưới đáy hồ chính là phần đáy của tòa thần miếu tòa thần miếu này to lớn đến mức không theo một chuẩn mực nào Vị trí của bọn gã lúc này có lẽ ở trên đỉnh của thần miếu. Từ độ công của hành lang có thể thấy, đỉnh thần miếu hình chớp nhọn, chỉ là hình tròn này quá lớn, nên gần như không nhận ra độ công của nó. Hành lang hình tròn, một nửa lộ ra ngoài đáy hồ, nửa còn lại thì ẩn ở bên trong lòng núi. Trác một cường ba không hề biết rằng, tuyến đường bọn gã đi và tuyến đường của bọn lính đánh thuê kia đi vừa kéo dạch nên hai dòng xoáy đồng tâm theo hai hướng ngược chiều nhau. Một bên xoáy vào trong, một bên lại xoáy ra ngoài. Thậm chí trong Mạc Cường 3 còn nghĩ, không hiểu có phải tòa thần miếu này có lối vào trên đỉnh ở tầng bình đài thứ ba, rồi thông xuống cả tầng bình đài này hay không. Xây một tòa thần miếu dựa theo mạch núi Himalaya từ đỉnh xuống đáy cách nhau gần 7.000 mét. Nếu đúng thế, thì không còn nghi ngờ gì nữa, tòa bạc ba la thần miếu này sẽ là kiến trúc nhân tạo vĩ đại nhất mà trong một Cường 3 có thể tưởng tượng ra được. Gã đột nhiên nghĩ đến lúc bọn gã từ tầng bình đài thứ nhất bẩm dách đá leo lên tầng thứ hai. Tại sao lại có một con dốc nghiêng như thế? Liệu có phải đó là đường đáy của thần miếu hay không? Nói như vậy, há chẳng phải cả ba tầng bình đài tu vi sơn này chỉ là ba cái lan can của bạc ba la thần miếu. Con biển ngầm dưới lòng đất kia chính là hồ trữ nước của thần miếu. Chính bản thân của Tráng bằng Cường ba cũng giật bắn cả người. Vì suy nghĩ này sắc mặt tái đi Nếu đúng là kiến trúc như vậy E rằng tất cả những thứ gọi là Kỳ quan thế giới cộng lại Chưa chắc bằng một phần mười Của tòa thần miếu này Trang một cường ba gạt những suy nghĩ Giới dần ấy ra khỏi đầu hiển nhiên không thể nào có công trình kiến trúc Khổng lồ như thế được Nhân lực, vật lực ở nơi này Đều không thể thỏa mãn điều kiện Để mà xây dựng công trình trong tưởng tượng ấy của gã Gã lại tập trung suy nghĩ vào việc tìm lối ra Nếu hành lang này chỉ là một vòng tròn hoàn chỉnh, vậy thì đúng là hỏng bét. Mơ Kinh đã hồi phục một chút thể lực, lại tập trung chú ý vào đóng bình sứ. Chỉ là sau khi được Trác màu cường 3 nhắc nhở, y không dừng lại xăm soi từng cái một nữa. Mãi không chịu nhấc chân đi như lúc đầu. Cứ đi như vậy, y cũng phát hiện ra một đặc điểm. Những bình sứ này không phải toàn bộ đều là cực phẩm. Những loại tinh phẩm từ trên xuống dưới đều như thể phủ một quần ánh sáng. Hiển nhiên là của hồi môn của công chúa Văn Thành mang vào đất tạng. Số lượng rất ít. Đi lâu như vậy cũng chỉ thấy có nằm chiếc, kém hơn một chút. Có lẽ là do các thợ giỏi đi theo công chúa sử dụng nguyên liệu tại chỗ nung thêm. Không có ánh sáng rõ rệt lắm, nhưng cũng là hàng cực phẩm trong các loại cực phẩm rồi. Loại cuối cùng hiển nhiên là sản phẩm của đời sau. Kỹ thuật cũng như trình độ đều không thể so sánh với hai loại trên. Xong số lượng lại nhiều nhất, có vẻ như đem ra để góp cho đủ số vậy. Chỉ có thể coi là hàng cực phẩm thôi. Mơ hình vừa xem xét, vừa giải thích cho Trái Mọc Cường Ba. Mặt thấy đoàn hành lang ngoài sáng sắp đi đến tận cùng. Phía trước là bóng tối như mực. Trái Mọc Cường Ba bỗng giật thoát mình. Nhớ ra rồi, những bình sứ và các hoa cầu trong bình ấy đã từng đọc về chúng khi nghiên cứu tài liệu. Đây là một tế đàn mạng Đà La. Tùy theo số lượng và phương vị các bình sứ khác nhau, vị chủ thần được bài tế ở đây cũng khác nhau. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, trong kinh điển của mật giáo, các vị thần vật ấy đều sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sâu thẳm bên trong trái mặt gồm bà lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Theo kinh nghiệm của gã, vẻ hùng vĩ của kiến trúc cùng vẻ tinh xảo đẹp đẽ của nội thất bên trong xưa này đều tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của kiến trúc ấy. Tòa thần miếu này không chỉ là nơi tập trung các món báu vật trong truyền thuyết mà còn tập hợp cả những thành tựu vĩ đại nhất trong các lĩnh vực cơ quan học, cổ độc, nuôi dưỡng sinh vật. Vừa nhớ đến đoàn ghi chép tìm thấy trong làng của người qua ba, trên một quân ba không khỏi rùng mình ớn lạnh. Thần kỳ quá. Đội ngũ lính đánh thuê đồng đảo cũng phát ra tiếng thở dài cảm khái hệt như trong một cường ba và merkine có điều cảnh tượng mà bọn chúng trông thấy khác hẳn với hai người bọn trong một cường ba những bức điêu khắc cuối cùng của cánh cửa chúng sinh càng lúc càng nhỏ dần hình người cuối cùng đã thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu bước qua cánh cửa này là một hành lang dài tràn ngập ánh sáng so với bên trong cánh cửa đá chật hẹp không gian đột nhiên rộng mở ánh sáng chiếu khắp phòng khiến cho tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn lên Chẳng ngang trước mắt của bọn lính đánh thuê là một đường hầm khoét vào lòng núi trông như thể ống thoát nước được phóng to. Đường hầm này rất tròn, chính giữa lại có một dòng nước nhỏ chạy róc rách, khiến cho nó trông càng giống đường cống ngầm hơn. Sở dĩ không ai cho rằng đây là đường cống ngầm bởi ánh sáng chói lòa ở khắp mọi nơi. Phía trên đường hầm ngầm treo hai hàng gương đồng lớn, không hiểu người xưa đã dẫn ánh sáng từ chỗ nào. Ánh mặt trời chói lóa được những tấm gương đồng chuyển tiếp lan đi khắp chúng. Một nhóm gương phản xạ, một nhóm gương khúc xạ có tia sáng chiếu xuống mặt sông rồi lại phản chiếu hắt lên giao nhau chằng chịt, tạo thành một mạng lưới ánh sáng phụ khắp bên trong đường hầm. Nhìn lưới ánh sáng đó, tất cả đều thấy dâng lên một cảm giác thần kỳ khôn tả, tự như đang đứng trước một con đường thông lên cõi thiên đường vậy. Chỉ có người thanh niên kia là thoáng thất vọng so với cánh cửa chúng sinh mạng lưới ánh sáng này cùng lắm cũng chỉ có thể coi là tác phẩm nghệ thuật thị giác chứ vẫn chưa khiến cho người ta rung động đến tận sâu thẳm tâm linh y lặng lẽ nhìn con sông chạy ngang trước mắt vì có ánh sáng phản xạ mặt sông lấp lánh ánh vàng có thể thấy những vệt sóng lăn tăn gần nhẹ nước chảy không xiết sông cũng không quá chậm có một điều hơi lạ là trong không gian có hiệu quả dòng âm rất cao thế này dòng sông ấy lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào người trẻ tuổi đó nghiêng tai lắng nghe một hồi không sai y chỉ nghe thấy toàn tiếng bàn tán xì xào của bọn lính đến thuê dòng sông này không hề có tiếng nước chảy đây là sông phù sinh sao chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi cùng lắm chỉ có thể coi là một cái kênh lớn trong lòng của y không khỏi có chút bất mãn uhm... Gườm đã. Đó là cái gì vậy? Y hơi khom người xuống, đôi mắt cơ hồ muốn nhìn xuyên qua mặt nước. Nhưng dòng sông này không ngờ lại sâu hơn y tưởng. Dưới đáy sông dường như có thứ gì đó nhờ ánh sáng phản xạ hắt lên, có thể thấy được mấy mảng màu sắc mơ hồ. Hình vẽ à? Chẳng lẽ cổ nhân đã đục đẽo đáy sông thành các hình khắc chứ? Điều khắc dưới đáy sông để cho ai xem chứ? Người trẻ tuổi lấy làm thắc mắc, bèn ngồi xổm hẳn xuống, nhô người ra phía mặt sông xem thử. Quả nhiên dưới đáy sông có những hình khắc lồi lõm, giả lại không biết người xưa đã tận dụng màu sắc thiên nhiên của đá núi lửa hay sử dụng phương thức đặc thù gì khác, mà các hình khắc ấy đều lên màu. Lòng sông không hề bằng phẳng, mặt sông liên tục nổi sóng. Khoảng cách quá xa, lại thêm sóng nước dập dềnh, căn bản không thể nhìn rõ được dưới đáy sông khắc những gì. Tuy nhiên, người thanh niên ít nhất cũng hiểu được hai vấn đề. Một là đường hầm này không phải hình tròn, mà là hình số 8. Không gian phía trên và phía dưới mặt nước hoàn toàn đối xứng. Chỗ bọn họ đang đứng chính là phần thắt eo của số 8 ấy. Thứ hai, nhiệt độ của nước sông khác nước hồ bên ngoài. Nước hồ bên ngoài do nước tuyết động trên núi chảy xuống. Tuy được địa nhiệt trung hòa, sông vẫn hơi lạnh. Còn dòng sông này lại chịu ảnh hưởng của địa nhiệt. Nước sông nóng hơn một chút so với nước sông hồ bình thường ngoài kia. vừa bước chân vào đường hầm này, Y đã cảm thấy ẩm thấp. Hiển nhiên là do hơi nước từ mặt sông bốc lên. Đồng thời cũng vì trong đường hầm mù mịt hơi nước, nên các cột ánh sáng kia mới để lại những dấu vết rõ rệt trong không trung, đang thành một mạng lưới ánh sáng hiện lên trước mặt cả bọn như thế. <cười> sông Phù Sinh Đây cũng gọi là Phù Sinh à! Người trẻ tuổi lạnh lùng cười ra lệnh đừng có nhìn nữa mau đi theo hướng dòng sông chảy đi đi trong đường hầm đầy ánh sáng không được bao xa liền nghe những tên lính đánh thuê ở phía sau kêu toáng lên nhìn kia đó đó là gì thế kia kia nhiều tên lính đánh thuê khác dường như cũng chú ý nhào nhào thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc hiển nhiên là đã thấy sự vật kỳ diệu gì đó thậm chí một số tên còn đắm chìm mê muội vẻ mặt thẫn thờ suy dài Nghe thấy những tiếng kêu thảng thốt vang lên mỗi lúc một nhiều. Pháp sư A-la đi đầu tiên cũng không thể không dừng bước ngoảnh đầu lại. Liền nghe người phía sau hét dáng lên. Biến đổi rồi! Lại biến đổi rồi! Chỉ thấy trên vách của đường hầm đầy những cột ánh sáng đang xen nhau ấy dường như bị đèn tụ quang chiếu lên xuất hiện một quần sáng hơn hẳn đường kính khoảng 2 mét. Quần sáng dịch chuyển thuận theo dòng nước chảy chậm chậm di chuyển trên vách tường. Khi quần ánh sáng đó nhích đến gần, Pháp Sư A-La mới ngạc nhiên phát hiện. Quần sáng ấy giống như có một máy chiếu phim đang chiếu một hình ảnh lên trên dách tượng. Nhân vật trong ảnh chiếu, quần áo rực rỡ, thần thái động tác đều cực kỳ vi Diệu thậm chí cả lông bờm trên mình của động vật cũng rõ đến mức có thể phân biệt được từng sợi. Chẳng những thế, nhân vật trong ảnh chiếu còn đổ bóng xuống, rồi có cả cảm giác gồ ghề lồi lõm. Nếu ở bất cứ một nơi bình thường nào khác trông thấy một máy chiếu hình đang chiếu phim lên tượng thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trong tòa thần miếu nghìn năm lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này thì chẳng khác gì hiện tượng siêu nhiên. Quần sáng kia chẳng phải vật phàm mà dường như trở thành một thứ kết nối hai cõi âm dương. Những hình ảnh kia cũng không còn giống hình ảnh do ánh sáng tổ hợp được chiếu ra từ máy chiếu nữa mà như đã thành một thứ thực thể Rồi trên hình ảnh không ngừng xuất hiện những đường vặn vẹo như dòng nước gần sóng lăng tăng, tựa hồ tín hiệu giữa linh giới và dương gian không được thông thuận cho lắm vậy. Đạm Linh Anh Thuệ thấy vậy lại càng thêm tin tưởng vào ý nghĩa của mình. Từ thời cổ đại, mặt nước đã được coi là cánh cửa lớn thông đến thế giới khác. Trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng, đại đa số các quốc gia và tôn giáo đều tin rằng đó là chân lý. Giờ đây trong đám lính đánh thuê cũng có khá nhiều tên bị ảnh hưởng, thậm chí đã có kẻ định quỳ xuống bái lại rồi. Bởi vì ngoại trừ tin rằng đó là ảnh chiếu của thế giới khác ra. Thực sự không có cách nào giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Bọn lính đánh thuê đều trận tròn mắt lên, chăm chú quan sát mặt nước và bức dách nơi quần sáng kia xuất hiện. Nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì thường gì. Quần sáng ấy chỉ thình lình hiện ra ở đó. Lẽ nào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia đã hé mở rồi? Người thanh niên kia khẽ nhếch mép cười thầm nhũ. Dòng sông phù sinh, thì ra đây mới là diện mạo thực sự của người. Phù sinh? Lẽ nào người đã khắc quả hết thảy ngàn vạn cuộc đời chốn phàm trần này sao? Y sớm đã chú ý thấy, ở chính giữa mặt sông, có một dệt dán dầu trong suốt không màu, bề ngang ướt chừng to bằng miệng bát. Nếu không có con mắt tin tường thì tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được. Dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước, tự nhiên hình thành một thấu kính lồi Những luồng sáng kia không phải trải qua phản xạ, khúc xạ như thế nào, cuối cùng được thấu kính dán dầu ấy, phóng lớn lên, hắt lên tường, tạo thành một quần sáng. Hình ảnh trên đốm sáng ấy chẳng qua chỉ là những hình khắc bên dưới lòng sông mà thôi. Nếu ảnh chiếu đều đúng chiều thế này, Có nghĩa những hình điêu khắc dưới lòng sông kia đều là bóng ngược. Một bức điêu khắc chính diện muốn làm đến mức sống động như thật thì chỉ cần một người thợ cả tai nghề thâm hậu là đủ. Nhưng muốn để bóng ngược thành thuận đồng thời cũng sống động như thật lại không chỉ là một hai bức mà là toàn bộ bên dưới lòng sông đều khắc đầy những bức hình như thế. Thử hỏi phải tốn công sức đến chừng nào? Những bức quà hiện lên trước mắt người đời bằng phương thức phù quang lược ảnh này. Rốt cuộc còn bao hàm tư tưởng triết học gì của người xưa đây? Khóe miệng của người trẻ tuổi hơi dết nhếch lên, hé ra một nụ cười khá dễ coi. Còn một người nữa cũng phát hiện ra điều bí ẩn này, đó là Pháp Sư A La. Chỉ cần lần theo vị trí của quần sáng và điểm tụ của cột sáng là có thể phát hiện ra điểm khác biệt giữa mặt sông. Tiếp tục lần theo đầu mối ấy, sẽ nhìn thấy những hình điêu khắc bên dưới lộc sông. Điều khiến chú Pháp Sư A-La chú ý không phải là sự sáng tạo độc đáo của người xưa mà là bản thân những bức họa chiếu lên tượng ấy. Quần sáng đó từ từ dịch chuyển, hình ảnh hiện lên bức vách, cứ thể nối tiếp nhau, không khó để nhận thấy. Sắc da của nhân vật trong tranh rất khác nhau, y phục cũng có điểm độc đáo riêng. Từ Đại Đường đến Thổ phồn rồi đến Trung Á, Châu Âu, Châu Phi, thấy điều xuất hiện trong tranh quan sát kỹ hơn thậm chí còn phát hiện mỗi bức tranh đều kể lại một câu chuyện ngụ ngôn a sớp nghìn lễ một đêm thần thoại ai cập thần thoại mai gia ngoài ra cũng không hiếm những điển cố trong đạo giáo phật giáo và nho giáo dòng sông phù sinh này không ngờ lại là một dòng chảy hội tụ các nền văn minh cổ đại những bức họa tinh diệu tuyệt luôn ấy đã phơi bài trước mắt bọn họ tất thảy tinh qua trí tuệ của các nền văn minh trước thời thịnh đường. Trong lòng của Pháp Sư Á-la không khỏi trào dân xúc cảm. Những hình ảnh ông từng thấy, chưa từng thấy, đang lẳng lặng, mở dần ra trước mắt ông. Thủ thủy kể lại câu chuyện về những nền văn minh đã thất lạc. Không sai, đây chính là Bạc Ba-la Thần Miếu, dùng đất tồn lưu hoàng mỹ nhất của những nền văn minh thất lạc. Pháp Sư Á-la thầm nhủ Một tiếng tỏm gian lên Không biết tên lính đánh thuê nào Mãi nhìn đến sút thần suýt chút nữa ngã xuống sông May mà có người kịp thời giữ hắn lại Nhưng hai tên lính đánh thuê ấy Đã chống xuống mặt sông Làm nước bắn lên tuôn tóe. Chỉ nghe xẹt một tiếng Quần sáng trên mặt tường nhạt hẳn Rồi tan biến Bọn lính đánh thuê đột nhiên ngây hết người ra Không biết có phải Đã chọc giận đến thần linh hay không Người trẻ tuổi lắc đầu Bọt nước, bắn tung lên, làm thấu kính dán dầu vỡ tan ra rồi. Tự nhiên không thể hình thành được quần sáng hoàn chỉnh nữa. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong óc bên tai cô y lại gian lên những tiếng trầm trồ xích xoa mới. Chỉ thấy quần sáng kia ảm đạm, tan đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, mà dường như là nhanh chóng thích ứng được. Thoáng chốc đã tụ thành rất nhiều đốm sáng. Trong mỗi đốm sáng, đều hiện lên một hình ảnh, chỉ là đã thu nhỏ đi rất nhiều những hình ảnh ấy tựa như ánh đèn trên sân khấu không ngừng đưa qua đưa lại giữa các luồng sáng chằng chịt lại mang đến cho người ta những ngạc nhiên mới các đốm sáng nhỏ giống như bầy con nghịch ngợm của quần sáng lớn ban đầu vừa có được tự do liền chạy tảng